cũng lâm yên nhi còn dám đánh hạ anh nữ thần chủ ý muốn chết nhiều cái hạ anh người hái mộ tự mình liền xông lên đem cái kia lâm yên nhi người hái mộ đánh một trận thức ăn này kê lẫn nhau mổ ở trong thành phòng ngự gấp bội dưới tình huống thật đúng là ai cũng đánh không chết người nào hạ anh cũng không để ý ngược lại người nào ra tay với nàng nàng liền trở tay đem đối phương mang đi cưới hồn diễm độc giác thú thân ảnh là thật dường như nữ thần lãnh tĩnh cao ngạo quan sát trung sinh t ử thân đích nhân càng ngày càng nhiều xuất hiện ở đ i ể p h ụ sinh đều là chết trở về mắt thấy bị hạ anh thủ thi những người này cũng không sốt ruột sống lại dồn dập chờ bọn họ đều tính toán đợi nhiều người lại xuất hiện một lúc giết chết hạ anh b ộ t bà la toa phụ cận tử thần l ê lạc xoa xoa h u y ệ t thái dương cảm giác có chút đau đầu ba cái đội cảm tử đi chịu chết nhờ hến bột đều là nhất chiêu quần thể kỹ năng liền giết trong n g á y mắt bà la toa có sáu cái cánh tay mỗi cái khô gầy như xương cánh tay bên trong đều nắm bắt một bà bất đồng khí giới ba cái đội cảm tử mới bột thời điểm cơ bản đều là một thanh trường kiếm huy vũ vô số kiếm khí hướng phía chu vi một trăm m phạm vi quét ngang đem trong phạm vi mọi người đều quét chết tử thần l i ê lạc nhìn ra cái này kỹ năng là có thể tránh kiếm khí tuy là tập kích quyển toàn trường nhưng kiếm khí cùng kiếm khí trong lúc đó là có khe hở nhưng độ khó khăn quá cao tốc độ kiếm khí cực nhanh tuy là cùng súng ống viên đạn còn vô pháp so với nhưng đã vượt ra khỏi nhân loại có thể phản ứng cực hạn tử thần l i ê lạc thứ cho là mình thao tác phản ứng tính nhanh trước kia trong trò chơi h ằ n một mình đấu rất mạnh có thể nói đ ỉ n h cấp nhưng đối mặt bà la toa kỹ năng liền hắn đều cảm thấy tránh không thoát càng đừng nói chi người khác như vậy vô hạn chịu chết không có tiến triển tử thần l ê n lạc không có lại để cho người khác đi lên chịu chết mà là tỉ mỉ suy tư hắn nếm thử khiến người ta mở giảm tổn thương ngạnh kháng bột kiếm khí nhưng vẫn là gánh không được kiếm khí k i a thương tổn quá cao liền khiên thịt chức nghiệp đều là bị trực tiếp miểu sát xem ra không né không được nhưng vậy làm sao tránh huống chi đây mới là mới m ư bột đợt thứ nhất ai cũng không biết bà la toa phía sau còn có cái gì kỹ năng nếu như mỗi cái kỹ năng đều cùng kiếm này khí quét ngang vậy cái nhạy bột cũng quá kinh khủng đi đây chính là vương giả cập bột sao tử thần l ê n lạc hoàn toàn không có biện pháp điều này khiến người ta làm sao tiến công chiếm đóng hắn không biết chư thần vương giả cấp bốt vốn chính là cho từng cường hóa người chơi tiến công chiếm đóng không có từng cường hóa người chơi căn bản liền đụng cũng đừng nghĩ đụng thật là chạm thử sẽ chết bất chi bất giác tại hắn suy tư thời điểm nửa giờ trôi qua nam hoang bên trong thành thần phong đã mua xong chính mình cần chất xúc tác đi ra giao dịch hành tế đàn đại môn chương một trăm chín mươi mốt ảm dạ khăn che mặt truyền thuyết thần phong tổng cộng mua bốn cái chất xúc tác nhất kiện hoàng kim cấp băng cứng chất xúc tác còn có ba cái bạch ngân cấp sử dụng sau đều có thể làm cho mình miễn dịch hỏa diễm thuộc tính thương tổn bạch ngân cấp chất xúc tác miễn dịch thời gian đều chỉ có một giây nhưng này đã đủ rồi di mới chết như thế một chút người tử thần có thể a tần phong đi ra giao dịch hành không bao lâu trải qua điểm phục sinh phụ cận nhìn thấy tử thần tổng cộng mới mười hai cá nhân nằm chết một ít ngoài ý muốn cái kia tử thần l ê lạc vẫn đủ cẩn thận hắn còn tưởng rằng sẽ có một nhóm lớn tử thần người chơi bị phái qua chịu chết đâu chuẩn bị một chút ta đi trước thanh tràng coi chừng bọn họ t ầ n phong đối với hạ anh trò chuyện riêng nói ân hạ anh khéo léo điểm gật đầu trả lời một câu nàng không biết tần phong thực lực bây giờ đến cùng thế nào nhưng nàng tin tưởng tần phong nhất định có thể đem tử thần mọi người đều rết trở lại tới sau đó hai cốt dược điệu bị tần phong từ tọa kỵ không gian phong thích cất cánh trong nháy mắt bay lượn ra khỏi thành tên kia tới tử thần công hội cơ sở ngầm lập tức đem tình huống này bẩm báo cho tử thần l ê lạc đều tàn ra tử thần l ê lạc trực tiếp ra lệnh người này có t r u y ề n đ ộ c huyết thống đến lúc đó người nào công kích hắn chú ý tránh trên người hắn bắn ngược trở về độc tố bán thần trộn độc tố bắn ngược là có thể tránh rơi nhưng một ngày trúng độc độc tố kia truyền lại là không tránh khỏi tử thần l ê lạc điều tra qua tần phong biết tần phong bình thường luyện cấp là thế nào luyện đương nhiên sẽ có phòng bị liên c u n g phía trước đánh hạ anh thời điểm những cái này đỉnh cấp người chơi đều có thể tránh rơi lôi điện lĩnh vực cự linh xét đánh giống nhau đều là có thể thao tác dù sao không có đạt được vương giả cấp huyết thống đều không phải là cái gì nghịch thiên hiệu quả chớ nhìn hắn là một thích khách phòng ngự cùng lượng máu cũng rất cao phá giáp đội chuẩn bị xong ta cho các ngươi xuất thủ các ngươi tự ra tay đem hắn phòng ngự phá quang mục sư đội ngũ tuy thời chuẩn bị sau người bảo lãnh đặc biệt vật lý miễn dịch cái c h ụ nhất định phải cất xong đừng làm cho hắn một cái kỹ năng dây quá nhiều người những người khác không hắn tử thần l ê n lạc phi thường quả đoán hắn công hội có mấy cái mục sư học vật lý miễn dịch cái chuộc kỹ năng thần thánh bình chướng mục sư kỹ năng sáng tạo thần thánh bình chướng bao phủ một cái khu vực khiến cho bên trong khu vực phe bạn người chơi miễn dịch bất luận cái gì vật lý thương tổn duy chỉ liên tục tám giây đối phó thích khách vật lý miễn dịch nhìn người như g ư i n thế nào đánh sinh mệnh liên tiếp mục sư kỹ năng liên tiếp chín danh phe bạn n o ạ n g a hp b ấ đều đều tử luận nào kẻ b thần liên lạc đối với công hội đám người kỹ năng rõ như lòng bàn tay chỉ huy cũng là ngay ngắn có cái không loạn chút nào có nhiều lắm kỹ năng đặc thù có thể khắc chế thích khách cho nên tử thần liên lạc vẫn luôn không chút sợ qua tần phong làm tần phong bay ra nam hoang thành thời điểm tử thần l i ê lạc trực tiếp làm xong ứng đối chuẩn bị sẽ chờ tần phong xuất hiện người đến đâu nhi tử thần l i ê lạc m ạ n điều tư lý hỏi một câu dọc theo đường đi đều có tử thần cơ sở ngẩm nhưng rất nhanh có người trả lời nhìn không thấy hắn bầu trời vật để cưỡi dường như hướng bên cạnh ngọn núi bay đi chạy tử thần l i ê lạc nghe vậy nhữ mày mỗi bên tiểu đội chú ý phản ẩn kỹ năng chuẩn bị xong thanh kỵ cắm nhãn hắn hạ lệnh hắn ứng đối cực kỳ đúng lúc hắn không cho là tần phong biết chạy coi như tần phong thật chạy hắn cũng không thể khinh thường dù sao đối phương là một thích khách tử thần công hội rất nhiều thánh kỵ sĩ bắt đầu phóng thích chân nhãn kỹ năng đó là một cha xét ẩ n hình đơn vị kỹ năng trên mặt đất để đặt một viên chân thực chi nhãn có thể kiểm tra trong phạm vi ẩn hình đơn vị chỉ cần có thể giết hắn một lần là có thể giết hắn nhiều lần hơn thẳng đến đem hắn giết phế tử thần l ê lạc nhìn toàn trường tử thần ngoạn r a động tác cười lạnh một tiếng như vậy dường như cơ khí một dạng người chơi tập thể đan thương thất mã như thế nào đánh một gã tử thần kỵ sĩ người chơi nguyên bản ở chung quanh tuần tra hắn gơi một đầu ám ảnh c ẩ u bởi phải chuẩn bị đối phó t ầ n phong cho nên bị tiểu đội chỉ huy mệnh lệnh trở lại đại bộ đội đội sáu kỵ sĩ về đơn vị hắn gơi ám ảnh c ẩ u về tới đại bộ đội như vậy kỵ sĩ người chơi rất nhiều cũng không có người nào lưu ý hắn nhưng đúng lúc này từ hắn ám ảnh c ẩ u dưới trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một bóng người như ma quỷ thần phong trốn vào hắc ám hắn liền trốn vào hắc ám theo cái này kỵ sĩ tiến vào tử thần công hội vòng đây không có ai nghĩ đến hắn lớn mật như thế chủ động tiến nhập tử thần vòng dây đó không phải là muốn chết sao làm thân hình của hắn xuất hiện chu vi mọi người đều chú ý tới hắn tử thần lê lạc càng là liếc mắt liền phát hiện hắn nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp thần phong sẽ hành động ảm dạ khăn che mặt ảm dạ tiếp xúc đây là cấp độ truyền thuyết trang bị chủ động đặc hiệu sau khi mở ra mỗi không không tám giây hướng chu vi một trăm m bên trong mỗi cái đối địch mục tiêu đều phóng thích một viên phóng vật duy trì liên tục không tám giây 18. mỗi một miếng phóng vật tạo thành 800% ám ảnh thuộc tính thương tổn đã thấy vô số hắc ám chùm tia sáng từ tần phong trên người ngưng tụ trong nháy mắt hướng phía chu vi mỗi cái người trời thả ra ngoài tốc độ cực nhanh thậm chí vượt qua vương giả cập bột bà la tòa kỹ năng tốc độ vượt xa khỏi cái giai đoạn này ngoạn ra phản ứng cực hạ bảy m ư đ ú t gấp 4 bạo kích 3 a m ư ơ virus gấp 4 bạo kích 81. 7 virus gấp 4 bạo kích trên trăm cái thương tổn chữ số trực tiếp bay ra đặc biệt có một ít nữ tính người chơi đ ỉ n h đ ầ u trực tiếp toát ra mấy triệu thương tổn chữ số đem mọi người trong nháy mắt tỉnh mộng cái này cái quỷ gì a so với vương giả cập bột thương tổn cao hơn nữa đây là bởi vì tần phong mở ra độc lang hình thức không phá ẩn thương hại năm trăm phần trăm đối với nữ tính thương tổn năm trăm phần trăm kinh khủng thương tổn trong nháy mắt bạo tạc ở cái kia mang tần phong tiến nhập vòng vây kỵ sĩ chu vi trong vòng một trăm thước hết thể người chơi hầu như trong nháy mắt chết hết đồng thời tần phong ở ngắn ngủi này không tám giây bên trong vẫn còn ở di động hắn trực tiếp thuấn thỉểm đến rồi mấy chục thức bên ngoài dọc theo đường đi hết thẻ tử thần người chơi r ồ n r ậ p nắm chết đến một nửa thời điểm tử thần một ít mục sư đã phản ứng lại cho tần phong chung quanh người chơi đều phóng ra thần thánh bình chướng có thể cho trong phạm vi mọi người để ý miễn dịch đáng tiếc tần phong ả m dạ tiếp xúc là hắc ám nguyên tố thương tổn không phải vật lý thương tổn tử thần lê lạc mí mắt giật một cái thần thánh bình chướng u y ê n bản hắn còn dự định giữ lại tiến công chiếm hiện tại liền giao cho tần phòng then chốt vẫn là đối với tần phòng cứ nhiên không có hiệu quả lão đại là nguyên tố thương tổn bị giết tử thần thành viên lập tức ở công hội tần đạo nhắc nhở tử thần l i ê lạc phản ứng cũng rất nhanh hắn hướng cùng với chính mình đỉnh đầu trực tiếp bắn ra một mũi tên một mũi tên này tại hắn đỉnh đầu hai mươi m nổ t u n g sáng tạo ra một cái nguyên tố lô đen chu vi hết thể nguyên tố thương tổn đều sẽ bị cái này nguyên tố lô đen cho hấp thu đáng tiếc tuy là hắn làm ra phản ứng nhưng càng kinh khủng hơn sự tính tới thần phong kích hoạt là ám ảnh độc hành huyết thống khi hắn giết chết ban s ơ một đám người sau đó mười cái vui sướng phân thân đã tại giữa sân ngưng tụ ra hư vô bán vọt những thứ này vui sướng phân thân trong nháy mắt thi triển hư vô bán vọt không ngừng tốc biến hướng phía chu vi tàn mát ảm dạ tiếp xúc lấy mười cái phân thân làm trung tâm đến không hết hắc á m thuộc tính phóng vật trong nháy mắt trải rộng toàn trường công c h ư n một trăm chín mươi hai đây mới gọi là chân chính thanh tràng thế cục trong nháy mắt tan vỡ thần phong mỗi cái phân thân mỗi người phân tán ra cách xa nhau chí ít một trăm m sau đó phóng thích ảm dạ tiếp xúc ảm dạ tiếp xúc mặc dù là trang bị chủ động hiệu quả nhưng cùng kỹ năng giống nhau phân thân đồng dạng có thể phóng thích đây chính là ám ảnh độc hành huyết thống nịch thiên chỗ toàn trường đều là hắc ám thuộc tính phóng vật giống như một đạo nói hát s á c xúc cua rơi vào tử thần công hội tuyệt đại bộ phân ngoạn ra trên người chỉ là như vậy vẫn không thể đem tử thần nhân dọn dẹp sạch sẽ mỗi cái phân thân đang giải phóng ảm dạ tiếp xúc phía sau thậm chí vẫn ở chỗ cũ phóng thích hư vô bắn vọt tiến hành tốc biến không hề nghi ngờ hư vô bắn vọt là thuộc về g i à o q u y ế t hệ kỹ năng ở độc lang hình thức giới cùn độ giảm bớt cao tới cực hạn 99%. n nguyên bản cùn độ hai bốn giây hiện tại cùn độ không không hai mươi bốn giây mỗi giây hầu như có thể tốc biến năm mươi lần vì vậy mỗi cái phân thân cách mỗi không không tám giây đều cơ hồ xuất hiện ở bất đồng vị trí đem phương viên nghìn mét bên trong phạm vi toàn trường bao trùm từ tần phong xuất hiện trước sau không phải ngày thành lập đảng cộng sản trung quốc linh vượt lên trước hai giây tử thần công hội mọi người tử vong bao quát tử thần l ê lạc hắn là phản ứng rất nhanh bắn ra một mũi tên sáng lập có thể hấp thu hết thể nguyên tố tổn thương nguyên tố lô đen thế nhưng cái này hấp thu thương tổn là có thượng hạ thần phong thương tổn rất cao trong nháy mắt liền rách nguyên tố lô đen hấp thu hạn mức cao nhất tử thần hết thể tinh anh người chơi n ổ t ngang nằm một chỗ toàn bộ công hội tần đạo dường như yên tĩnh như chết tử thần l ê lạc đều n ớ ngẩn trong nháy mắt thực sự cũng chỉ là trong nháy mắt hắn trước giờ làm vô số chuẩn bị suy nghĩ đến rồi các loại tình huống nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cái này thích khách bạo phát thật không ngờ khủng bố thần thánh bình t h ư ớ n g vô dụng sinh mệnh liên tiếp cũng không dùng bởi vì mọi người đều ở đây trong nháy mắt thừa nhận rồi là đủ tới chết thương tổn số lượng hơn nữa mười cái phân thân giống như quỷ mị ở không tám giây nội t h i ể m phát hiện mấy chục cái vị trí lấy nhân loại mắt thường đều chóc nạ không đến bên ngoài quy tích liên l o ạ loẹ toàn trường đều là hắc á m thuộc tính p h ó n g vật sau đó người liền mất giáo trên lệnh thật sự là quá lớn hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên không gì sánh được hoàn toàn nghiền ép kỳ thực bọn họ chưa chắc giết không chết tần phong nhưng mấu chốt là bọn họ liền tần phong vừa đối mặt thương tổn đều gánh không được liền đều bị diệt nam hoang trên thảo nguyên cũng không thiếu người chơi đang quan sát một màn này trong đó đủ một ít diễn đàn ký giả chụp được một màn này các người chơi từng cái há hốc mộm đều có chút không dám tin tưởng đây là thật ở nam hoang thành tác uy t ắ c phúc cơ hồ là bá chủ tử thần công hội lại bị một cái thích khách trực tiếp quét hụt trong nháy mắt toàn diệt đây chính là hơn ngàn người a đây chính là đệ nhất thích khách sao phân thân của hắn đến từ huyết thống nhưng hắn cái kia thương tổn kỹ năng là cái gì thật là đáng sợ thương tổn cao là thứ nhì mấu chốt là thương tổn tới quá nhanh cho dù có vô địch bán ngược các loại kỹ năng đều căn bản không phản ứng kịp mở ra hơn nữa phân thân của hắn thao tác thật nhanh ta hoàn toàn thấy không rõ hắn phân thân hành động q u c t í c h thanh tràng đây mới gọi là chân chính thanh tràng mọi người bị rung động m à tân phong làm xong đây hết thẻ sau đó thần tình như trước không gì sánh được bình tĩnh ảm dạ khăn che mặt đây là cấp độ truyền thuyết trang bị kỳ đặc hiệu tự nhiên cường đại đến khủng bố đây là toàn bộ chư thần duy nhất trang bị mà chỉ là trên người hắn một món trong đó truyền thuyết trang bị dâng trào chi giới cách mỗi mười sáu giây thì có tám giây chín mươi lăm phần trăm giảm tổn thương mang vào cường hiệu hồi huyết hiệu quả tương đương với không thể ở tám giây bên trong đem tần phong giết chết tần phong liền tiếp cận vô địch thiên thương cốt nhận mỗi công kích bốn lần chỉ làm thành một lần phạm vi lớn ánh đau thương tổn không nhìn hộ giáp mỗi một món cấp độ truyền thuyết trang bị đối với người chơi thực lực mà nói đều là một hồi thuế biến tần phong thanh tràng sau đó quét giữa sân tất cả thi thể liếp mắt bảo đảm không có ai đang giả chết sau đó mới xoay người hướng phì ạ bột đi tới mà hắn mười cái phân thân thì là bị hắn điều khiển hướng phía thảo nguyên trù vi khuyết tán ra hắn không tính mang theo phân thân đạnh bốt bởi vì bà la toa thao tác cường độ cực cao mang theo phân thân nói không rảnh quản phân thân phân thân rất dễ dàng chết thẳng thắn khiến cho phân thân đi chu vi cảnh giới phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần q u a ờ hội, hội, hội, hội trưởng rất nhanh có người trả lời nghe ta chỉ huy cùng nhau sống lại giết chết nàng tử thần l ê lạc thanh nhâm nghe rất bình tĩnh nhưng bình tĩnh ở chỗ sâu trong lại có chút run rẩy không hề nghi ngờ đây là hắn mang công hội tới nay sở gặp phải lớn nhất thất bại không ai sánh bằng nếu như không thể tìm về chút mặt mũi tới cái kia toàn bộ công hội lòng người liền dễ d à n g tản hạ anh chính là của hắn đột phá khẩu thích khách kia ở thần tháp là thu được đặc thù bài danh hiện tại xem ra quả nhiên là vượt ra khỏi chúng ta bây giờ cái giai đoạn này tầm thứ nhưng cái này hạ anh chỉ là thần tháp đệ nhất không có khả năng nịch thiên như vậy nghe ta chỉ huy ba hai một sống lại mấy trăm tên tử thần người chơi hầu như cũng trong lúc đó ở nam hoang thành điểm phục sinh bên trong sống lại điểm phục sinh bên trên bạch quang nhất đoán ý vi trắng quan nguyên bản là đạt được tần phong nhắc nhở hạ anh lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng tay nàng cầm t r ư ờ n g thương ở tử thần công hội mọi người còn ở vào sống lại bạch quang trạng thái thời điểm cưới tọa kỵ liền lượn quanh tràng một vòng chu vi người chơi đã sớm đem vị trí nhường lại nàng phát huy đứng lên cực kỳ thuận tiện thần thánh cao đình mòn rổ cái này bạch kim cấp kỵ sĩ huyết thống biến thái nhất chính là cái gì không phải mấy cái bị động mà là thuộc tính cơ sở trong m ô i điểm mẫn tiệp đề thăng một hai phần trăm tọa kỵ tốc độ di chuyển hiện tại ba cấp huyết thống mỗi điểm mẫn tiệp tăng lên tốc độ di chuyển đạt tới 1.4%. của nàng hồn diễm độc giác thú lúc đầu tốc độ di chuyển là 552 điểm nhưng ở nàng thu được thần thánh cao đình mòn rổ cái này huyết thống phía sau tọa kỵ tốc độ di chuyển trực tiếp bị thêm được đến rồi 1711 điểm tương đương với tần phong hải cốt d ự c điệu tốc độ phi hành mỗi g i â y gần 100 m é t tọa kỵ sung phong chế tạo ra thiểm điện đường nhỏ trong nháy mắt liền đem toàn bộ điểm phục sinh mấy trăm người hoàn toàn bao trùm đáng nhắc tới chính là điểm phục sinh là có người một số thượng hạn cho nên tử thần công hội cũng không phải mọi người đều vào giờ khắc này sống lại đại khái chỉ có phân nửa người sống lại thành công những người khác đều nêu lên điểm phục sinh chen trúc bên trong mà phân nửa người chơi mới vừa sống lại đứng lên liền bị thiểm điện đường nhỏ đánh tới thiểm điện nguyên tố thương tổn mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn nhưng dù cho ở trong thành p h o n g ngự nguyên tố kháng tính gấp bội cũng đánh không được tia chấp này thương tổn một lần thương tổn liền hầu như có thể m i ễ sát đại đa số người càng chưa nói tia chấp này đường nhỏ mới không ba giây một lần thương tổn đế tuyển chất xúc tác hạ anh trực tiếp sử dụng đế tuyển chất xúc tác cơ hồ là trong nháy mắt liền đem đế vương rắc tình trạng thái cho c h ồ n g chất đầy thu được 120% lực công kích 60% lực phòng ngự 60% t ỷ lệ bạo kích 60% m i ễ n bạo xuất nhưng mặc dù nàng cường đại như thế vẫn là có cá lọt lưới hoàn hảo lão tử thiểm điện kháng tính cao còn đúng lúc mở giảm tổn thương còn sống không tám có vài chục danh người chơi mở ra giảm tổn thương vô địch các loại chờ kỹ năng rốt cục thoát đi t h i ể m điện đường nhỏ khu vực nhưng đột nhiên hạ anh cởi ư t o ạ kỵ cầm trong tay trường thương hướng xuống đất mạnh mẽ đập xuống toàn bộ mặt đất đều bị đập nứt đất dung mạnh mẽ kích thất tinh kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng lấy trường thương mạnh mẽ kích mặt đất tạo thành đất dung hiệu quả đối với 70 m é t trong phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành 240% đại địa thương tổn cũng đem hết thể mục tiêu kéo xuống đất d u n g khu vực đây là chính cô ta đánh được sách kỹ năng vốn là tứ tinh nàng dùng cực hạn tích phân thăng hoa đến rồi thất tinh đặt tới b ả thước phạm vi chu vi những cái này t ử thần người chơi căn bản sẽ không chạy bao xa lập tức đã bị kéo xuống trước mặt nàng đất dung khu vực đồng thời thừa nhận rồi một lần đại địa trúc tính thương tổn miêu s á t thiểm điện kháng tính cao vậy cũng chỉ có thể kháng thiểm điện thương tổn mà thôi hạ anh cũng không phải chỉ có thiểm điện thương tổn thuộc ở đế huyện chất xúc tác đế vương giác tỉnh trồng chất đầy hai mươi tầng sau đó nàng hầu như đã là thiên thần hạ phàm trạng thái thương tổn bạo tạc chương một trăm chín mươi ba đây cũng quá thảm a cáo già năm năm nhóm đầu tiên tử thần người sống Anh sinh thành thi thể. Sau đó nhóm thứ hai tử thần người chơi trực tiếp sống lại. Cái này mấy trăm người càng thẳng chơi phía Hạ phục thi thể. thứ hai chơi hơn. đó điểm mấy trăm đầu đều sau, Sau tử tức giết. Tất tử trực tiếp lại lại. Cái cả lập bị ở khi bọn hắn phục khi còn sống giữa sân đã đầy đất đều là thiểm điện trùng kích chế tạo ra thiểm điện đường nhỏ ngoại trừ thuấn di có khả năng mở khu vực này những người khác căn bản không khả năng sống chạy mất mặc dù có người đi ra ngoài hạ anh cũng lập tức một chỗ nước mạnh mẽ kích đem chạy ra ngoài người kéo trở về bồ đao giết chết đi theo hạ anh bên cạnh c ò n dự định rút một tay liếu ngọc nhi đ ắ m người đã hoàn toàn sợ ngây người nhìn đây đất tử thần người chơi thi thể bọn họ hầu như hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không đặc biệt tử thần l ê n lạc cái kia ký hiệu hát sắc áo choàng đã ở trong đống thi thể mặt có vẻ sợi không bắt mắt chút nào người đàn ông này phía trước rất xa một mũi tên thì đem bọn hắn ba người giết chết nhưng bây giờ lại giống như là con kiến hôi giống nhau nằm chết ở trước mặt bọn họ đây chính là trên lệ sao quả nhiên đại thần còn thật không cần bọn họ hỗ trợ a Trong đống thi thể, thánh tùy tính phong đống n kỵ sĩ vũ, cả g ư ờ i hắn phong thành hạ anh thần mắt tròn váng. tiên tần trong ngáy lần. Sống đứng lên đang trong lần. Toàn bộ tử thần công hội người đều đã Đầu giết một một tử lại lại là bị bị bộ dây c ô n g h ộ i n g ư ờ i nơi đều đây. nằm 19. còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta tuyệt vọng sự tình sao nguyên bản tùy phong thính vũ c ả m thấy tử thần là một cây đại thụ ôm chặt có thể lên như diều gặp gió nhưng bây giờ cây to này trực tiếp ngã không thể lại rơi thuộc tính nhưng trời mới biết nữ nhân này phải tuân thủ thi bao lâu t ù y phong thính vũ vô cùng phiền muộn hắn biết chỉ cần hắn rời khỏi tử thần công hội hạ anh khẳng định cũng sẽ không giết hắn nhưng bây giờ rời khỏi tử thần công hội một ngày tử thần công hội tỉnh lại trước hết phải xử lý chính là chỗ này loại nguy nan trước mắt lui hội sợ là sẽ phải bị giết thành ngốc cầu bỗng nhiên hắn thấy được hạ anh sau l ư n g ba người chính mình đã từng đồng đội hắn nhớ nói lời xin lỗi cũng không sai biệt lắm dù sao cũng là cùng nhau xoát chừng mấy ngày đường đồng đội nhưng khi hắn nỗ lực trò chuyện riêng thời điểm mới phát hiện ba người đều đã đem hắn lạp hát che giấu điều này làm cho sắc mặt hắn tối s ầ m hối hận nguyên bản nếu như cùng liễu ngọc nhi chết một lần hắn cũng không trở thành rơi thuộc tính nhưng bây giờ cùng tử thần dĩ nhiên liên tiếp chết hai lần phía sau còn không biết muốn chết bao nhiêu lần đây cũng quá thảm á hạ anh chúng ta tử thần nhận vua đúng lúc này tử thần l ê lạc ở trước mặt tần đạo đánh chữ đứng lên cái kỳ ạ vôt chúng ta từ bỏ tặng cho các ngươi tử thần cúi đầu điểm phục sinh chung quanh hết thể người chơi đều cảm thấy có điểm bất khả t ư nghị nhưng hiện dưới tình huống như vậy tử thần thật đúng là không có gì lật bản có khả năng vô luận thế nào đều bị hạ anh ăn gắt a o trên lệnh quá xa dù vậy tử thần cư nhiên nguyện ý cúi đầu cũng là để cho người ngoài ý muốn cái này phía trước người nào thấy qua tử thần l ê lạc chịu thua quá hạ anh đem tình huống cho tần phong trò chuyện riêng tới kết quả tần phong trả lời một câu tiếp tục thủ thi tử thần l ê lạc nói không cần để ý tới gì khác người này âm hiểm r ấ t một ngày thả nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho tần phong tạo thành phiến phức thậm chí sẽ tính toán ở cuối cùng đồ ạt buột chịu vua kẻ ngu si mới tin vì vậy hạ anh tiếp tục lạnh lùng cưới ở hồn diễm độc giác thú bên trên không ngừng ở điểm phục sinh sung phong thậm chí sáng tạo ra trọng đ i ệ p thiểm điện đường nhỏ thiểm điện đường nhỏ trọng đ i ệ p phía sau chính là song trọng thương tổn thậm chí ba trọng đ i ệ p thêm tam trọng thương tổn nàng muốn bảo đảm tử thần không ai có thể còn sống rời đi nam hoang thành mắt thấy hạ anh cũng không để ý tới mình tử thần l ê lạc tức dẫn đến muốn giết người mọi người sống lại mở giảm tổn thương cùng vô địch cường sát người nữ nhân này tử thần l ê lạc lạnh lùng hạ lệnh tử thần rất nhiều người chơi đều theo hắn rất lâu rồi loại tình huống này cũng hoàn toàn chưa từng nghĩ lui hội mà là đối với hắn nói gì nghe nấy bởi vậy có thể thấy được cái này tử thần công hội lực n g ư n g tụ là thật mạnh mẽ chỉ cần tử thần l ê lạc vẫn còn ở ngoại lực cường thịnh trở lại cũng rất khó đưa cái này công hội đánh tan bọn họ chẳng n h ữ n g thực lực mạnh còn có tính d a i cực kỳ đoàn kết mọi người đều chuẩn bị kỹ càng có vài người không có giảm tổn thương cùng vô địch kỹ năng nhưng là muốn thừa dịp sống lại phía sau trong nháy mắt phóng xuất một cái kỹ năng đi công kích hạ anh một cái kỹ năng là được sau một khắc điểm phục sinh bạch quang thiềm thước tử thần công hội mọi người đều lại một lần nữa sống lại tại thiểm điện đường nhỏ bên trên t ù y phong t í n h vũ vốn không muốn bắt đầu nhưng xem chu vi mọi người đều nổi lên hắn cũng không khỏi không bắt đầu nếu không liên thanh tử thần công hội dị loại đây cũng phải chết một lần hắn đối với cường sát hạ anh phải không làm sao ô n hy vọng chỉ chờ mong như vậy dậy vào sớm ngày kết thúc người chơi mới phục khi còn sống chu vi bao phủ bạch quang là vô địch trạng thái nhưng trong thời gian này chính bọn nó cũng không thể động đậy làm bạch quang sau khi biến mất mọi người đều đem nắm bắt kỹ năng hướng phía hạ anh trên người quăng qua đây trong nháy mắt thì có mấy trăm người bị thiểm điện đường tắt thương tổn bóng chết nhưng còn có nhiều người hơn ăn một đoạn thiểm điện đường tắt thương tổn không chết thành công hướng phía hạ anh phóng ra kỹ năng một một một d ộ ậ m d ạ p c h ẳ n g c h ị cưỡng chế thương tổn chữ số nhảy ra ngoài hạ anh cũng không thèm để ý trở tay một cái hư vô trọng kích đem huyết trở về đầy phòng ngự của nàng mạnh bao nhiêu bản thân liền là kỵ sĩ trọng giáp trụ cột phòng ngự rất cao cộng thêm thất nữ tọa thần khí t ỷ tạ nghi ạ n h ỉ non thêm vào sáu mươi bốn phần trăm toàn thân phòng ngự thêm được hơn nữa ở trong thành trụ cột phòng ngự gấp bội hơn nữa hai mươi tầng đế vương giác tỉnh sáu mươi phần trăm phòng ngự thêm được có thể có người đánh di chuyển nàng mới lạ nàng cũng liền thừa nhận rồi một vòng thương tổn sống lại từ thần công hội người chơi liền lại chết hết không có một người có thể ở đ à trọng t h i ể m điện đường nhỏ bên trên sống sót vượt lên trước một giây có một cái cuồng chiến sĩ mở ra năm giây chân năm nhân còn muốn ra bên ngoài chạy trốn kết quả bị hồn diễm độc giác thú kỹ năng thiên phú xa xa một ngụm hồn diễm thổ tức thiêu thành cho tàn hắn lại chết liễu ngọc nhi ba người thẳng thắn ở bên cạnh xem cuộc vui nàng muốn trợ giúp kia mà nhưng hạ anh giải quyết quá nhanh nàng mới vừa g ơ lên tay nhỏ bé năm phát trượng tử thần người sẽ không có căn bản không kịp đọc kỹ năng chỉ có thể thôi nàng nhìn thấy người không hai mươi trong đám tùy phong t h á n h vũ cái này thánh kỵ sĩ nguyên bản cùng với nàng một đội ngũ cùng nhau soát chừng mấy ngày mới vừa đột nhiên nghĩ không ra gia nhập tử thần công hội mắt mở trừng trừng nhìn nàng bị tử thần l ê lạc bắn chết hiện tại nếm được báo ứng liền chết ba lần toàn thuộc tính rớt hai điểm sảng khoái nhìn tử thần người đứng lên sẽ chết loại cảm giác này không nên quá thoải mái liễu ngọc nhi khí lập tức liền tiêu mất nội tâm đối với hạ anh dâng lên một sùng bái đương nhiên nàng sùng bái nhất vẫn là tân phong nàng đã đăng nhập diễn đàn thấy được mới vừa tần phong giết t ử thần đám người dường như giết chó video quạt xoái đơn giản là trong bóng tối quỷ mị sát thủ nhưng nàng hoàn toàn không có chú ý tới giữa sân có gì không đúng tinh thần chỉ có hạ anh nàng nhìn một ngang n trên đất ngã xuống thi thể chân mày to vi t ú c một cái trải qua thần tính bột phấn cường hóa quan sát của nàng lực nhạy c à n g hơn lập tức phát hiện vấn đề đại thần có mười mấy người không thấy rất có thể thừa dịp loạn sử dụng truyền t ố n g linh thúy người muốn cẩn thận nàng lập tức nhắc nhở tần phong loại tình huống này nàng thật đúng là phòng ngựa không được đối phương mở vô địch giảm tổn thương hoặc là bát h ể mạnh mẽ bóp nát truyền t ố n g linh túy nàng thật đúng là không ngăn cản được tử thần không hổ là cáo giả a hội trường l ê lạc vẫn còn ở trảng là vì ổn định q u â n tâm nhưng đã âm thầm phái người truyền tống đi hắn muốn làm gì không hề nghi ngờ cản trở tần phong đại b ố n thậm chí muốn cướp đi tần phong bốt c ư ơ n g một trăm chín mươi bốn trật tự cùng t à i quyết phát huy đến cực h ạ n không có việc gì chạy vài cái không cần phải xem vào tần phong tiếp tục đạp bốt ngầm đầu nhìn một chút bầu trời cho hạ anh hồi phục một câu trên bầu trời hai cốt d ự c điệu dường như diều hâu giống nhau ở xoay quanh ở tần phong trong đầu thủy t r u n g có một bức tranh là hai cốt d ự c điệu thị giác đem chọn mảnh nhỏ nam hoang thảo nguyên tình huống thu hết vào mắt một ngày có gì có thể nghi nhân vật xuất hiện không ai có thể tránh được quan sát của hắn trừ phi là ẩn thân thích khách điểm này là cần thiết phải chú ý đương nhiên nếu như đối phương dự định tới gần trôn bót cái kỳ ạ một cái kỹ năng là có thể giết chết bà la toa đọa lạc trật tự tài quyết ghi al b ố vương giả cấp huyết thống mang theo giả bản thể hp một một thức thiên phú trật tự cùng t à i quyết thiên phú của hắn là có sáu cái khô g ầ y như xương cánh tay mỗi cánh tay đều nắm lấy một thanh trật tự hoặc t à i quyết vũ khí trật tự chi cùng uy cự phủ có thể thi triển cùng chiến sĩ kỹ năng trật tự chi lãng tử một tay kiếm có thể thi triển kiếm khách kỹ năng trật tự chi ổn định khiên có thể thi triển thuận chiến kỹ năng tái quyết chi độc xạ trường tiên có thể thi triển triệu hoán sư kỹ năng tài quyết chi n ộ diễm pháp trượng có thể thi triển pháp sư kỹ năng tài quyết chi trăng non trường cung có thể thi triển cung thủ kỹ năng tổng cộng sáu thanh vũ khí có bất đồng riêng phong cách kỹ năng đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phong thích mấy loại kỹ năng mỗi thanh vũ khí hp đều là ba mươi sáu triệu trước hết đem sáu thanh vũ khí đều đánh rớt mới có thể công kích được bà là t o a bản thể đừng xem mỗi thanh vũ khí liền ba mươi sáu triệu huyết cùng một kim cương cập bột không sai biệt lắm nhưng đánh nhau độ khó lớn hơn nhiều lắm một mỗi thanh vũ khí đều có hơn mười c h ủ n g kỹ năng mỗi loại kỹ năng phóng thích tốc độ đều cực nhanh thì như đem tử thần đoàn diệt nhiều lần kiếm khí quét ngang chính là trật tự chi lãng tử kỹ năng ngoại trừ kiếm khí quét ngang bên ngoài còn có kiếm phong điệp ảnh mũi kiếm xoay chuyển trời đất c h ờ các loại một siêu di kỹ năng mỗi cái kỹ năng đều có không giống nhau phương thức xử lý kiếm phong điệp ảnh là đúng một cái mục tiêu liên tục nhanh đâm ở trong một dây đâm ra hơn mười kiếm cho n g o n g a phản ứng thời gian cực nhỏ nuôi kiếm xoay chuyển trời đất thì là nhanh chóng công kích chu vi 2 0 m ư ơ bên trong hết t h ả mục tiêu bắt đầu tay cực nhanh phải ở tại mới vừa d ơ tay lên thời điểm liền thối lui nếu không ăn được thương tổn cơ bản hẳn phải chết đây vẫn chỉ là một bà trật tự chi lãng tử kỹ năng càng chưa nói còn có còn lại năm cây vũ khí đáng nhắc tới chính là tài quyết chi độc xả cái trôi này trường tiên vũ khí cũng sẽ không sáng tạo ra cái gì sinh vật triệu hồi mà là sẽ cho còn lại năm cây vũ khí điệp g i a b u f f đối với vu bà rộ xả mà nói cái này sáu thanh vũ khí đều xem như là sinh vật triệu hồi phạm vi tài quyết c h i độc xà có thể điệp g i a b uff bao quát tốc độ đánh nhanh hơn thương tổn đề thăng kỹ năng phong phạm kỳ mở rộng kỹ năng đa trọng liên kích kỹ năng c ù n đồ giảm bớt chờ các loại mỗi một thanh vũ khí đồng thời tối đa tồn tại ba lỗi đối với ngoạn gia sức quan sát yêu cầu cũng là cực cao tỷ như mũi kiếm xoay chuyển trời đất một ngày điệp ra đa trọng liên kích phạm vi mở rộng cùng tốc độ đánh tăng nhờ ra phẩm. đặng căn bản là trong nháy mắt vung da hơn nữa vung da vài kiếm phạm vi cũng sắp từ 2 0 m m ở rộng đến 4 0 m nếu như điệp ra kỹ năng cung độ giảm bớt như vậy cái trôi n à y vũ khí kỹ năng sẽ ở càng trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra giống nhau kỹ năng t ầ n phong trong đầu phải xây dựng ra một tấm lưới cách mỗi thanh vũ khí mỗi cái kỹ năng bao lâu cung đồ bao nhiêu phạm vi tốc độ đánh mau hơn đều phải ghi chép xuống nếu như là nhiều người tiến công chiếm đóng bà la toa như vậy khiến cho mỗi người nhớ bên trong một thanh vũ khí kỹ năng vắm là được nhưng tần phong phải tự mình nhớ kỹ mặc dù lấy hắn hầu như cường hóa gấp hai hiện thực trí lực muốn làm được điểm này đều cơ hồ là cực hạ cái này còn bởi vì hắn trước đây đánh qua cái này bốt có rất kinh nghiệm phong phú và không mặc dù là hôm nay tư duy tốc độ đều không làm được đến mức này đánh bà la toa nếu như thuần túy dựa vào phản ứng cơ bản không có khả năng hơn nữa tài quyết chi độc xà cho mỗi món vũ khí bên t r i ế m tốt hơn theo máy móc phải có rất mạnh trường thi năng lực phản ứng phiên thoái nhất vẫn là l ư ỡ n g chủng một loại là cho tài quyết chi trăng non bên trên cú đồ giảm bớt cái này t r ư ờ n g c u n g vũ khí một cái tiểu kỹ năng truy tung tiễn có thể tập trung mục tiêu là thật tập trung tất trúng không cách nào né tránh thần phong mỗi lần đều là sát na chiết quang để ngăn cản mà một khi ở phía trên khu ấn độ giảm bựng phạt cái này truy tung tiễn vẫn thả thần phong tuy là có thể không ngừng thi triển sát na chiết quang bằng vào vô địch để ngăn cản nhưng lúc này hắn cũng không còn không công kịch buốt chỉ có thể chờ đợi bên ngoài khu ấn độ giảm bựng phạt tiêu thất mới được tuy là sát na chiết quang thời gian cột đao ở độc lang hình thức dưới chỉ có không không năm giây nhưng kỹ năng này là có một điểm phía sau dung liền là đang thi triển một lần phía sau một đoạn thời gian ngắn bên trong không cách nào nữa làm ra bất kỳ động tác gì khác phía sau dung thời gian rất ngắn bình thường hầu như nhìn không ra ảnh hưởng nhưng lúc này đối với tần phong mà nói cái này phía sau dung liền tương đương trí mạng ý vị này hắn không cách nào chân chính vô hạn vô địch còn có tương đối đáng ghét ở với tài quyết chi nộ diễm cái c h ô i này p h á t trượng thường thường phóng thích một ít phạm vi thương tổn kỹ năng đồng thời điệp ra duy trì liên tục thương tổn mỗi cái kỹ năng tần phong cũng phải hư vô bán v ọ n trực tiếp tốc biến cách xạ bột đi né tránh nếu như bỏ thêm phạm vi mở rộng phẩm, cái kia tần phong lại là một đoạn thời gian rất dài không có cách nào khác phát ra may m à cái nệ bột không có mục sư trượng cho mình hồi hết u y tần phong không nhịn được nghĩ nếu như cái nệ bột nhiều đem mục sư vũ khí người đó cũng không đánh được cái nệ bột hắn hiện tại phát ra rất cao cao đến khủng bố mà hắn chủ yếu phát ra thủ đoạn đã không còn là đao quang tri ảnh, ảnh bạo hoặc là thập tự đâm lưng mà là thiên thương cốt nhận bị động đặc hiệu mỗi công kích bốn lần sẽ gây ra thiên thương đối với chu vi mười sáu mét phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành không nhìn phòng ngự thương tổn mỗi lần gây ra đều có thể công kích được tất cả sáu thanh vũ khí đây chính là tần phong vì sao phải đến khi chính mình bốn mươi cấp trang bị thiên thương cốt nhận sau đó mới đến đánh cái nệ bồ tiền ép nguyên nhân có thiên thương cốt nhận thật sự là quá dễ dàng đương nhiên đánh cũng không coi rất nhẹ nhàng một vũ khí dưới huyết vẫn là rất c h ầ m nguyên nguyên nhân chính là ở chỗ trật tự chi ổn định đây là thuẫn chiến vũ khí sở hữu các loại cường đại p h o n g ngự giảm tổn thương đón đỡ kỹ năng đặc biệt có một cái bị động đặc hiệu chỉ cần chịu đến vượt lên trước một phần trăm mức thương tổn đều sẽ tự động đón đỡ giảm miễn năm mươi phần trăm thương tổn tương đương với tần phong mỗi lần thương tổn đều giảm phân nửa còn có khiên tường một ngày phóng thích khiên tường tần phong nhất định phải trước tiên đem khiên tường phá hủy mới có thể tiếp tục công kích sáu thanh vũ khí khiên tường lượng máu thì có sáu triệu có đôi khi bị tài quyết chi độc xả lên cụn độ giảm khiên tường liên tục ra áp tâm cực độ chính vì vậy đừng xem mỗi thanh vũ khí mới ba mươi sáu triệu huyết đánh nhau lại cực kỳ phức tạp cho dù là tần phong đều đã phát huy đến hiện tại nhục thân thuộc tính cực hạn tiêu chuẩn chương một trăm chín mươi lăm thả chậm thả chậm lại thả c h ậ m muốn nói bà la toa cái nẫy bột giai đoạn thứ nhất có đặc thù gì kỹ năng vậy thật là không có nhưng đánh nhau chính là đặc biệt phức tạp và phiền phức nếu để cho tần phong c h ạ m thung phát ra cái này sáu thanh vũ khí mấy lần là có thể rất chết nhưng dù cho chỉ có một thanh vũ khí thả kỹ năng tần phong xử lý xong sáu thanh vũ khí tốc độ sẽ giảm phân nửa có hai thanh vũ khí thả kỹ năng nói lại giảm phân nửa sáu thanh vũ khí kỹ năng trồng chung một chỗ khiến cho tần phong có thể thâu suất thời gian không đến một phần trăm đánh nhau chậm gấp trăm lần đây là hắn cường hóa hai lần các phương diện thân thể tố chất đều đã tiếp cận tìm gấp đôi thường nhân phản ứng càng là siêu việt tìm thường nhân gấp mấy lần dù sao trụ cột của hắn cũng đã đạt được nhân loại cực hạn trải qua cường hóa so với người bình thường vượt qua càng nhiều làm tần phong đang đẳng b ộ thời điểm nam hoang thảo nguyên chu vi hắn mười cái vui sướng phân thân đứng thành một vòng liền như cùng pho tượng giống nhau đem hết thể người đến c h ấ n n hiếp không người nào dám vượt qua quá cái này mười cái phân thân làm thành vòng lớn mọi người đều chỉ dám đứng xa xa nhìn tần phong biểu diễn đây cũng quá đẹp trai chỉ là cái này mười cái phân thân ở liền so với toàn bộ tử thần công hội còn có lược uy hiếp ta đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại mới vừa hắn rốt cuộc là làm sao thao tác tử thần đoàn diện không biết ngược lại xoái ba trăm ba mươi liền xong chuyện Cái này bột kỹ năng cũng quá nguệ năng bột kỹ đại ỉ n Nhìn kiếm khí, ngoa h khí, kiếm t thần 3 cái đội cảm tử quét thần toàn kiếm khí nhưng khí như hoàn toàn không ảnh hưởng、à. Ha diện, ngang này mang nói, dường ha mà đại thấy rõ. Đại thần là từ kiếm khí trong khe hát tránh còn có cái kia một đoàn đoàn liệt diễm vãnh bạo mỗi lần hắn đều có thể trước giờ dự phán giống nhau tránh ra thật xa ngươi có thể thấy rõ ràng đại thần chạy chỗ lợi hại a có tư cách trở thành đại thần người xem không giống ta ta ngay cả đại thần ở nơi nào cũng không nhìn thấy đúng vậy b ộ t kỹ năng quá l o ạ loạn ta căn bản không biết đại thần như thế nào đánh đến lượt ta đi đánh cái n o ạ i bốt sợ là ta ngay cả mình ở đâu nhi cũng không biết rất nhiều người chơi trụ cột phản ứng cùng sức quan sát sẽ không quá mạnh dù là cùng tần phong giống nhau cường hóa gấp đôi vẫn là không đánh được vương giả cấp bốt chỉ có thể đụng đụng bạch kim cấp kim cương cấp cho nên ở không có cường hóa dưới tình huống đó là thật liền tần phong thân ảnh đều thấy không rõ tốc độ của hắn quá nhanh vô luận công kích vẫn là né tránh đều sợi không chút rông dài trước mắt là tới b ộ t vô số kỹ năng từ hắn bên cạnh thân lướt qua không cách nào va chạm vào hắn hoặc là chính là trực tiếp một cái t ố c biến đến xa xa cách dạ b ộ t phạm vi kỹ năng ở trong quá trình này hắn còn vẫn duy trì hư không cơ đao tuy là phổ thông công kích đều đánh không khí thế nhưng hắn mỗi huy vũ ba lần sẽ dừng lại đến khi tới một thời điểm trực tiếp vung ra đệ tứ đao gây ra thiên thương rất xa có rất nhiều người đều muốn hắn đ ả n h bột hình ảnh trực tiếp phát ra cái này dù sao cũng là bình nguyên phạm vi nhìn quá mở rộng tần phong phân thân thao túng khoảng cách hữu h ạ cũng không khả năng đem người đổi kịp xa hơn ở phát sóng trực tiếp trong hình cái k i a sáu cái tay khô gậy cánh tay vương giả c ấ p bột bà la toa dường như quần ma l o ạ n vũ không ngừng phóng xuất ra các loại hoa lệ kỹ năng kiếm khí màu trắng bệnh hướng phía bốn phía gào thét màu máu đỏ cự phủ ánh n a o không ngừng nổ tung hư không có huyết thuộc tính thương tổn nổ tung liên tiếp không ngừng truy tung tiễn từ bốn vương tám hướng tập trung tần phong tới toàn trường không ngừng có mặt đất hóa thành hỏa diễm khu vực liệt diễm oanh bạo không hề có điểm báo trước bao phủ một khu vực lớn thường thường có bạch cốt một dạng lành lạnh trên tường đem tần phong hủ ở hệ g a thiên thương ánh đao ngăn trở thậm chí có chút thời điểm còn mang vào bắn ngược hiệu quả bức bách tần phong chỉ có thể ngừng tay giờ k h ắ c này toàn thế giới chư thần người chơi hầu như đều ở đây quan sát hắn phát sóng trực tiếp hoàn hảo càng ngày càng nhiều người chơi ở chung quanh nhìn mở ra phát sóng trực tiếp bằng không một cái phát sóng trực tiếp gian sợ là sớm đã bị c h ê n bể thả chậm thả chậm lại thả chậm có không ít nghiên cứu cơ cấu Hướng về phía phát sóng về video, trực tiếp mở ra chậm thả. Trực tiếp trực trực một ở ra Trực rút chậm chậm Cái này mới có thể miễn cưỡng thả. thả thể thấy mới miễn tiếp gấp lần. này b u a sao? y Đây lên là tiêu cùng tấn phong người Bột sái vị. Đây là người sao? Bột mũi thanh vũ khí mặt trên còn có bất đồng bờ uff bờ uff nhưng cách q u á xa thấy không rõ có hiệu quả gì nhưng đó có thể thấy được một mũi cái kỹ năng phóng thích tần suất cũng không giống nhau lúc nhanh lúc chậm có đôi khi phạm vi càng lớn có đôi khi phạm vi nhỏ nhưng mặc kệ phạm vi bao nhiêu thích khách này luôn có thể ở t í t ngoài r ị a vị trí tránh né không gần không xa h á n khai q u ả A. vô số người đều ở đây kinh hô pha quay chậm video cũng dần dần lưu truyền đến trên diễn đàn mọi người r ồ n r ậ p suy đoán đây chính là chiếm được thần tính bột phân phía sau hiệu quả sao cũng quá khoa trương ở lần đầu tiên thần tháp khiêu chiến bên trong tần phong thu được đặc thù bài danh t h ư ở n g cho có thể tưởng tượng cái kia nhất định là so với hạng nhất hạ anh t h ư ở n g cho càng nhiều l i ê n hạ anh đều có thể đạt được thần tính một phấn t ầ n phong đâu nhất định càng nhiều a mọi người đều nhãn đỏ lên thần tính b ộ t phấn thật có thể cường hóa thân thể của con người tố chất phản ứng này động tác này tốc độ này tất cả đều đã rất xa vượt ra khỏi nhân loại phạm t r ụ đối với cái này tất cả thần phong vẫn chưa lưu ý ngược lại lần thứ hai thần tháp lập tức phải mở ra đến lúc đó mọi người đều sẽ biết thần tính bột hiệu quả chỉ cần thu được bà la toa huyết thống ta lần thứ hai thần tháp ít nhất có thể đạt được ba mươi lăm tầng phần thưởng kia liền lại lên một cấp bậc còn lại người chơi là thuốc ngựa đều đổi không kịp chính mình hắn hoàn toàn không để ý chung quanh vây xem quần chúng dù sao những thứ này quần chúng hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn phân thân của hắn đã đem mọi người đều ngăn cản ở tại hai trăm em mờ có hơn đồng thời hắn hạ cái tự động mệnh lệnh một ngày có người nỗ lực lướt qua trực tiếp mở ra ảm dạ tiếp xúc rõ ràng người cũng may cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào đ ế m thử lướt qua phân thân của hắn làm thành vòng lớn đáng tiếc đánh cái nơi bốt không nhìn hộ giáp thuộc tính có điểm gân gà thần phong lắc đầu nhìn sáu thanh vũ khí chậm rãi mất máu tốc độ hắn cũng không sốt ruột bởi bột trật tự chi ổn định vũ khí sở hữu thuận chiến đặc tính các loại kỹ năng đều là giảm tổn thương đón ữ a cưỡng chế ngăn cản thương tổn cho nên phá vỡ cùng không nhìn hộ giáp hiệu quả hiệu quả quá nhỏ đánh nhau vẫn tương đối chậm nhưng dù sao cũng hơn lúc đó đánh thực cốt chi vương do sở b ạ xạ nhanh hơn nhiều lắm cũng đúng lúc này thần phong đống nhiên h é mắt ở trên trời quanh quẩn hải cốt d ư c đ i phát hiện vài cái quỷ quỷ túy, túy thân ảnh đống nhiên từ trên thảo nguyên tiêu thất ẩn thân thích khách thần thân nguyên bản tần phong không có chú ý người chung quanh nhưng bây giờ là tử thần nhân rốt cục muốn ra tay sao t ầ n phong khỏe miệng vị tiểu chương một trăm chín mươi sáu thật sự cho rằng bộ tốt như vậy đánh đối với cái này và i cái ẩn thân thích khách tần phong không để ý đến hắn vẫn ở bình tĩnh công kích bà la toa trật tự cùng tài quyết vũ khí thì dường như không có phát hiện mấy tên kia giống nhau giờ này khác này bà la toa vũ khí đã bị hắn đánh rất ba cây đồng thời rất nhanh lại đánh rất hai thanh sáu thanh vũ khí chỉ còn lại có cuối cùng một bà tài quyết chi độc x à là triệu hoán sư trở roi trước sau tìm nửa giờ thời gian hơn nữa liền tài quyết chi độc x à đều chỉ còn lại không tới mười vạn điểm hp u ngay tại lúc này xuất thủ đoạn mấy cái tử thần thích khách ẩn thân tới gần rốt cục bạo khởi bởi vãi bột chỉ còn lại có cuối cùng một bà triệu hoán sư vũ khí cho nên không có những cái này quần thể công kích kỹ năng mấy cái này thích khách mới có thể tới gần bọn họ căn bản không để ý gần trong gang tấc tần phong liền mở ra giảm tổn thương vô địch các loại bảo mệnh kỹ năng mỗi người sử dụng lực công kích tăng phúc chất xúc tác hướng phỉ ạ bột cuối cùng một thanh vũ khí thả ra bạo phát cao nhất kỹ năng cùng lúc đó thần phong lại lui về phía sau nhanh chóng t ố i lui liên tục bốn năm cái hư vô bắn v ọ n trực tiếp tốc biến đến rồi hơn một trăm mét bên ngoài tốc độ của hắn quá nhanh hầu như không ai thấy rõ cũng đúng lúc này mấy cái tử thần thích khách công kích được tài quyết chi độc x à vũ khí cái c h ô i này vũ khí cột máu rốt cục thanh linh đắc thủ cấp được vương giả cấp huyết thống vài cái thích khách hầu như mặt đỏ lên tâm tình kích động khó có thể nói nên lời hoàn toàn lấp đầy trong đầu của bọn hắn bọn họ nhìn tài quyết chi độc xà cột máu thanh linh cả người đều hưng phấn khó có thể tưởng tượng bột đã đắc thủ coi như cái kia mang nguội thích khách sẽ đem bọn họ giết thì đã có sao bọn họ đã được đến vương giả cấp huyết thống điều này có ý vị gì ý nghĩa bọn họ có thể nhất phi t r ù n g thiên bọn họ cũng không lo lắng cái này huyết thống mình không thể dùng dù sao cái kia chuyên nghiệp mang nguội thăng cấp mình chính là thích khách như vậy bà la toa huyết thống liền nhất định là thích khách có thể sử dụng vương giả cấp huyết thống a đây là bực nào cao đoan đại khí cao cấp tồn tại nhìn mang mội thăng cấp a không phải là có hai cái bạch kim kim cương huyết thống sao n à y cũng đi tới bao nhiêu người trước mặt một ngày mình có thể thu được một cái vương giả cấp huyết thống chắc chắn xưng bá du hí mình chính là dưới một cái thích khách đại thần thân tháp đặc thù bài danh thần tính một phấn hầu như đã n ắ m ở trong tay đáng tiếc mấy cái này thích khách hưng phấn cũng chỉ rằng co một giây đồng hồ ngay sau đó bọn họ liền phản ứng kịp tình huống dường như có cái gì không đúng trên mặt bọn họ hưng phấn kích động đỏ mặt còn chưa biến mất liền phát hiện không có để kỳ chúng ta huyết thống rơi xuống bột còn chưa có chết vê đúp giờ n ợ m ở chạy mấy tên này không hổ là tử thần công hội tinh anh phản ứng vẫn là rất mau mỗi người bọn họ thi chuyển ra di chuyển vị trí kỹ năng cách xà post dự định có thể chạy được bao xa chạy bao xa đáng tiếc tốc độ bọn họ quá chậm sau một khắc bà la toa sáu cái tay khô gầy cánh tay Thật cao nâng lên tuy là sáu thanh vũ khí đều đã bị đánh nát nhưng ngược lại có một câu ngọn lửa màu đen ở nàng toàn thân cao thấp đốt cháy đứng lên đỉnh đầu nàng sám lạnh c u ộ n máu rốt cục biến thành tiên hồng sắc sáu thanh vũ khí đánh xong có thể công kích bản thể nhưng đầu tiên nên đón là của nàng đọa lạc địa ngục nham tương ở bà la toa vũ động khô g ầ y thân thể chu vi một trăm ba mươi m trong phạm vi cả phía mặt đất đột nhiên trở nên đỏ bừng nam hoang trên thảo nguyên cỏ dại vào giờ khắc này tất cả đều bị đốt không không năm giây phía sau xích hồng sắc nham t ư ờ n g trực tiếp từ mặt đất phun trào đứng lên một mạch bay đến chân trời 999.999. 999.999. 999, 999, 999, mươi c h m i ể u s á c vài cái thích khách trong nháy mắt thân thể đều bị hòa tan đi đồng thời trên người còn bị lên một quái n h đất p h ẩ m tới từ địa ngục t à i quyết tử vong nghiêm phạt gấp bội sống lại thời gian c ộ t 24 giờ đồng hồ b ộ t bà la toa chu vi trong nháy mắt biến thành một tòa nham tương địa ngục mà tần phong thân hình vừa vận tốc biến đến rồi một trăm ba mươi lăm thước địa phương tránh được cái này một lớp miểu sát kỹ năng mấy tên này b n tài quyết chi độc x ả cuối cùng vài cái còn để cho ta tiết kiệm một lần chất xúc tác thần phong khỏe miệng b ị tiểu nếu như hắn chính mình công kích một lần cuối cùng cái này phun xin miểu sát kỹ năng là không tránh khỏi dù cho hư vô chạy nước rút cùn đồ ở độc lang hình thức dưới chỉ có không không hai mươi bốn giây nhờ hiện b u ộ c cái này kỹ năng bắt đầu tay chỉ có không không năm giây nói cách khác tấn phong tối đa chỉ có thể phóng thích hai lần hư vô bắn v ọ t tối đa lóe ra sáu mươi m khoảng cách xa xa sông không ra k ỳ kỹ có thể phạm vi chu vi lai sở chệ ảm các người chơi đều sợ ngây người xem lai sở chệ ảm các người chơi cũng đều sợ ngây người đây cũng quá đẹp trai a nham tương phun trào a hòa sơn bạo phát a cả phiến thảo nguyên bên trong khu vực này nham tương phun trào đến rồi cao không mấy chục mét phảng phất một cây luyện ngục hỏa trụ từ địa ngục sông thẳng dựng lên có thương hại chữ số đại thần bị m i ễ sát、13. người mắt ngủ đại thần đang ở nham tương bên cạnh sớm lao ra ngoài t lúc nào đi ra tốc độ này cũng quá nhanh ta tư duy đều theo không kịp động tác của hắn a bị dây là vài cái thích khách ẩn thân muốn trộm đại bột thực sự là quá ngây thơ rồi thật sự cho r ằ n g bột tốt như vậy đánh hình như là tử thần người a thực sự đồ ăn ngoa tào mau nhìn đại thần lại tiến vào toàn trường dây nhân nham tương còn có thể đi vào đại bột ngươi xem nhìn kỹ cái này nham tương phun lúc đi ra phun xin dây người nhưng bây giờ dường như có một ít khe hở chính như một ít lanh mắt người chơi lời nói đọa lạc địa ngục nham tương phun trào một giây phía sau giữa sân sẽ xuất hiện một ít khiến người ta trô đứng khe hở tần phong đạp những thứ này thời khắc đều đang biến hóa khe hở xông vào biển dung nham chu vi nham tương chuyển tới nhiệt độ cao khiến cho hắn cả người cũng bắt đầu đổ mồ hôi nhưng hắn tâm tính đặc biệt bình ổn mặc dù đi ở nham tương bên trong chung quanh thân thể không đến không hai mét bên ngoài đã bị nham tương vây quanh nhưng hắn động tác đặc biệt chính xác rất nhanh đi liền qua một trăm ba mươi thước biển lửa khoảng cách về tới bà l à toa trước mặt đánh một bên đánh vừa đi vị đọa lạc địa ngục nham tương không ngừng biến hóa vị trí dù cho không một giây không thay đổi vị trí hắn cũng sẽ bị nham tương nương chín nham tương khe hở khu vực biến hóa không có quy luật nhưng sẽ không để cho người chơi không còn đường để đi chỉ l à n ê n nằm chắc chạy chỗ tỉ mỉ vô luận là tốc độ vẫn là tần suất phương hướng cũng phải trăm phần trăm nắm chặt tốt bằng không chính là chết theo tần phong bắt đầu công t í c bốt dị bột trên đỉnh đầu có một hầm cái bắt đầu dâng lên cái này là bà la toa nộ khí cái địa ngục nham tương phun xin phun trào là của nàng tiểu cồn bạo kỹ năng mỗi lần nộ khí cái phình lên sẽ phóng thích một lần nộ khí cái cùng lúc đó bà la toa còn có thể ở nham tương trong địa ngục không ngừng di động người chơi chung quanh nham tương còn sẽ không ngừng vươn ra gầy đét nham tương cánh tay tới công kích người chơi những cánh tay này cũng không phải dây người nhưng tần phong như trước một lần cũng không thể ăn hoàn hảo có hư vô bán vọt tần phong cái này di chuyển vị trí tốc biến kỹ năng dùng quá tốt hai cốt dược điệu từ trên trời quan sát liếc mắt là có thể chứng kỷ hĩa bột xuyên qua nham tương chạy tới địa phương nào sau đó hắn trực tiếp căn cứ tọa độ tốc biến địa bột t r ù n g quanh khe hở không bao lâu bà la toa một một ứ c lượng máu trực tiếp bị tần phong giết chết hai mươi triệu sự tức giận của nàng cái đột nhiên liền đ ầ y đại c h ư một trăm chín mươi bảy sau tay bà la toa n ị c h thiên bị động bà la toa nộ khí cái cực kỳ không dễ phán đoán là căn cứ bị công kích số lần tới ngẫu nhiên p h ồ n g một m ư ờ i điểm điểm nộ khí cho nên có đôi khi ít p h ồ n g nhưng có đôi khi lập tức liền một mảng lớn thần phong hiện tại chính là liên tục bốn đao gây ra thiên thương sau đó bà la toa nộ khí lập tức từ hai phần ba trong n g á y mắt phình lên thần phong thấy thế lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng kịp băng cứng chất xúc tác hỏa diễm thuộc tính thương tổn miễn dịch hai giây sau một khắc bà la toa tiểu cồn g bạo kỹ năng thả ra ngoài nàng chu vi một trăm ba mươi thước mặt đất lại một lần nữa phun mạnh ra khủng bố địa ngục nhằm tương một đường sông thẳng đến rồi hơn năm trăm h thước trên cao lại một lần nữa nguy nga cảnh tượng xuất hiện thấy chung quanh hết thể người chơi đều kinh thán không thôi vương giả cấp bốt đều là mạnh như vậy sao một giây phía sau nham tương trụ hạ xuống xuống tới khôi phục mới vừa trạng thái nhưng một lần tiểu quần bạo phía sau bà la toa một người trong đó sâm bạch trong mắt trực tiếp biến thành xích hồng sắc phảng phất có địa ngục hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt đây là đại quần bạo chín mươi linh cơ chế mỗi hai lần tiểu quần bạo biết tích góp một lần đại năng lượng quần bạo giá trị đại q u â n bạo liền không thể dùng chất xúc tác tới quay mũi bởi vì cái kia chủ yếu nhất là mang vào một cái phi thường khủng bố hiệu quả không phải miễn dịch hỏa diễm thương tổn là có thể xử lý tiểu q u â n bạo sau khi kết thúc thần phong tiếp tục công kịch bột lần hạy bột nộ khí tăng nhanh hơn lượng máu lại giảm xuống một hai trăm linh v i r u nộ khí cái liền đấy tần h phong bảo chế đúng cách địa phương bản xứ ngục nham tương phun trào dựng lên trực tiếp sử dụng băng cứng chất xúc tác nhờ h ạ i bột hai trong mắt đều biến thành xích hồng sắc hắn lại bất vi sở động tiếp tục công kịch bột liên tục không ngừng công kích mười giây cái này mười giây là tốt nhất phát ra thời gian bởi vì này mười giây bên trong công k ị c h n g bột phải không phòng tức giận nhưng mười giây phía sau thần phong cả người trong nháy mắt tốc biến hắn hướng phía bầu trời tốc biến liên tiếp ba lần tốc biến chính xác rơi vào trên bầu trời hài cốt dược điệu trên lưng vững vàng ngồi lên sau đó hắn thao túng một người trong đó vui sướng phân thân tiến nhập nham tương lĩnh vực hướng phía bà la toa phát khởi công kích ở hai lần tiểu cồn bạo mười giây phía sau bột mũi chịu đến một lần công kích cũng có thể gây ra đại quần bạo nếu như đại quần bạo vẫn không ra tần phong cũng không khả năng an ổn phát ra cho nên hắn tuyển t r ạ c h chính mình chạy trước đến an toàn vị trí khiến cho phân thân đi công kịch bột bản thể đem đại quần bạo gây ra đi ra kết quả cái kia nhanh chóng vui phân thân mới công kịch bột hai cái bột cặp kia xích hồng sắc trong mắt bên trong trực tiếp liền phóng xuất ra một hồi xích hồng sắc luyện ngục q u a n mang lợi ý bột làm trung tâm hai trăm m trong khoảng cách hình cầu bên trong không gian liền không khí đều bị châm lửa toàn bộ khu vực nhiệt độ trong nháy mắt lên cao luyện ngục đốt cháy đem chu vi 200 m l i bên trong không gian đốt cháy đốt cháy bên trong khu vực hết t h ả mục tiêu sẽ bị che đậy ngũ rác duy trì liên tục 48 giờ đồng hồ 48 giờ đồng hồ phía sau tử vong không nhìn bất luận cái gì miễn tử hiệu quả tử vong nghiêm phạt gấp b ộ i cái này che đậy ngũ rác là trong trò chơi ngũ rác che đậy vương giả cấp bốt còn với không tới siêu giới hạ bột cái cấp bậc đó nhưng dù vậy cũng như trước kinh khủng một ngày chúng kỹ năng này tự cầu nhiều phút đi tuy là tại chỗ sẽ không chết nhưng mất đi ngũ rác Thời bột chiến k luyện, bộ luyện ngục đốt cháy đối với sinh vật triệu hồi phân thân các loại là trực tiếp nhổ sát đồng thời bốn mươi tám giờ đồng hồ bên trong không cách nào nữa triệu hoán nói cách khác tiếp theo bốn mươi tám giờ đồng hồ bên trong tấn phong vui sướng trên phân thân giới hạn liền thành chín cái đương nhiên cái này không có gì to t á c tần phong tới đánh cái nơi bốt đã sớm làm xong như vậy chuẩn bị thẳng đến quá khứ nửa phút tần phong mới từ hai cốt dược điệu trên lưng n g ả y xuống một lần nữa quay đầu đi đ á n h bốt giai đoạn này bà la toa cũng liền những thứ này cần xử lý nhưng đối với phổ thông người chơi mà nói có thể nói là ác mộng độ khó thậm chí căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không muốn nói lưỡng trùng bất đồng kiểu mẫu cuồng bạo kỹ năng chỉ là ở nham tương bên trong lĩnh vực tìm an toàn khe hở phát ra hiện giai đoạn cũng không có bất kỳ người chơi có thể làm được mà cũng chỉ là đánh bà la toa trụ cột thao tác mà thôi ước chừng thập phần chung sau tần phong thủy trung lấy chất xúc tác miễn dịch tiểu cồn bạo thương tổn sau đó nhảy lên hải cốt d ự điều từ trên trời tách ra đại cồn bạo hiệu quả như vậy thay thế tuần hoàn cái này g â y đ é t sáu tay bà la toa rốt cục ngã xuống đất cuối cùng cũng không có tử thần người trở lại quấy dối khả năng bọn họ bị sợ bị ngu rồi gấp đôi tử vong nghiêm phạt cộng thêm hai mươi bốn giờ đồng hồ không thể sống lại chúc á i này đất đầy đủ vật làm c o Toàn đều là nham tương, bọn họ coi tất trường tương, bột, cũng căn bản không làm được. Liên tối bột cả cực cũng căn được. được bản mọi nham muốn làm làm bọn họ người hãi. Liên như không không đến. sợ h là đều đều mừng ngài thu được huyết thống đọa lạc bà la toa đọa lạc bà la toa vương giả cấp huyết thống thông dụng huyết thống thần tính nhu cầu sáu điểm thuộc tính cơ sở mỗi cái đã học tập kỹ năng đem cung cấp mười hai phần trăm lực công kích hoặc pháp thuật cường độ bảy phần trăm lực phòng ngự tám phần trăm hp thêm được mỗi lần công kích tích góp một năm điểm nộ khí sáu tay bà la toa bị động ngươi có thể triệu hồi ra bà l à toa sáu tay thêm vào học tập một cái tương ứng chức nghiệp kỹ năng địa ngục nham tương chủ động đối với một trăm l i n trong phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành bốn phần trăm hỏa diễm thương tổn tiêu hao nộ khí luyện ngục đốt cháy chủ động đốt cháy chu vi một trăm l i n trong phạm vi khu vực lệ n h khiến hết thể mục tiêu ngũ rác mất đi cũng rơi vào trầm mặc mỗi giây tiêu hao năm mươi điểm nộ khí tần phong trực tiếp chiếm được cái này đọa lạc bà l à toa huyết thống đây là số rất ít không mang theo lĩnh vực vương giả cấp huyết thống bao quát tiến công chiếm đồng bộ thời điểm cũng không cần suy nghĩ lĩnh vực vấn đề dù vậy đây cũng là cao cấp vương giả cấp huyết thống một trong nguyên nhân chính là ở chỗ cái kia bị động sáu tay bà la toa triệu hồi ra bà la toa sáu tay thêm vào học tập một cái tương ứng chức nghiệp kỹ năng cái nàng là ý gì đâu kích hoạt cái này huyết thống phía sau người chơi có thể học tập nhiều sáu cái kỹ năng kiếm khách cùng chiến sĩ thuận chiến triệu hoan sư pháp sư cùng cung thủ mỗi người một cái dù cho học là rác rưởi kỹ năng cũng không cái gọi là bởi vì này huyết thống thuộc tính cơ sở chính là mỗi học tập nhiều một cái kỹ năng liền điệp ra lực công kích lực phòng ngự cùng hp u một dạng người chơi tối đa học tập tám cái kỹ năng nhưng b à là toa huyết thống m ộ ư ơ i bốn cái kỹ năng học hết đầy nói chỉ là lực công kích đều có thể điệp ra một trăm sáu mươi tám nhưng mà này còn chỉ là không cấp huyết thống trị số nếu như đem cái này huyết thống lên tới m ộ ư ơ i cấp trụ cột hiệu quả gấp bội nói cách khác trụ cột lực công kích đều có thể để thăng ba trăm ba mươi sáu cái này thậm chí đã so với tần phong mội tử bờ UFF, bờ uff mạnh hơn đương nhiên ở tần phong xem ra mội tử bờ uff t ố i cường vẫn là ở chỗ tỷ lệ rớt đồ cùng rơi xuống vật phẩm chất đề thăng đây là những vật khác vô luận như thế nào đều thay thế không được mới vừa rồi thương khố hít bụi nhiều như vậy sách kỹ năng cuối cùng cũng có thể phát huy được tác dụng t ầ n phong khỏe miệng vị t i ể u hắn thương khố nhưng là giữ lại các loại nghề nghiệp sách kỹ năng bán cho người khác nói còn phải suy nghĩ sẽ hay không ý hiếp được chính mình hiện tại hắn có thể chính mình học cái này huyết thống thần tính nhu cầu sáu điểm may m à ta bây giờ là bảy điểm có thể trực tiếp dung hợp kích hoạt rồi tần phong suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không quá cam lòng cho đem ám ảnh độc hành huyết thống cho thanh trừ hết cái này ám ảnh độc hành huyết thống sơ kỳ rất mạnh nhưng trung hậu kỳ sẽ không q u á được rồi phân thân nhiều thì như thế nào đổi t h a n h hiện tại cái này bà là toa huyết thống một cái địa ngục nham tương liền toàn diện bốn phần trăm hỏa diễm thương tổn ai có thể chịu nổi bán thần trộn chính là thần cấp luyện cấp huyết thống tần phong không có khả năng đem vứt bỏ càng nghĩ vẫn là chỉ có thể thanh trừ hết ám ảnh độc hành huyết thống đáng tiếc huyết thống không thể tặng người nếu không hắn ngược lại muốn đưa cho dạ tường vi nghĩ lúc đó vì đánh cái này ám ảnh độc hành hắn đều ngồi tiếp cận chừng mười canh dựa bốt đương nhiên người thường đi c h ỗ cao có bà la toa huyết thống thần phong sẽ thật sự nghịch tiên một người có thể học bảy nghề nghiệp kỹ năng tuy là mặt khác sáu cái chức nghiệp mỗi dạng chỉ có thể học một cái nhưng dù cho chỉ học tập then chốt kỹ năng cũng đủ mạnh đặc biệt ở tiếp theo lần thứ hai thần tháp khiêu chiến bên trong càng có thể thích thứng một ít tình huống đặc biệt chương một trăm chín t r ậ t tự chi của uy thắp sáng năm năm đọa lạc bà la toa đây coi như là tần phong đ ờ i này lấy được cái thứ nhất đáng giá thăng đầy huyết thống cái này huyết thống đẳng cấp đ ể thăng sau đó chẳng những phụ gia thuộc tính cơ sở càng cao trọng yếu hơn chính là mỗi lần công kích có thể tích góp điểm nộ khí cũng càng cao không cấp thời điểm mỗi lần công kích tích góp một năm điểm nộ khí nếu như lên tới mang cấp mỗi lần công kích có thể tích góp mười một mười sáu điểm nộ khí nếu như tốc độ đánh khá nhanh nói tần phong một giây là có thể toàn đầy nộ khí phóng thích địa ngục nham tương mỗi giây một lần bốn phần trăm phạm vi lớn hỏa diễm thương tổn thậm chí nộ khí tích góp đầy đủ nhanh thì tần phong có thể giữ luyện n g ụ c đốt cháy hiệu quả một trăm l i n trong phạm vi hết thể mục tiêu tất cả đều mất đi ngũ rắc cũng bị trở mặc m mỗi giây tiêu hao năm mươi điểm nộ khí tần phong mỗi giây chỉ cần có thể vung hai đao là có thể hoàn mỹ duy trì bất quá cái này cùng tiên thương cốt nhận bị động không quá giống nhau thiên thương lời nói dù cho không vung dao găm cũng có thể toàn đao một số nhưng cái này nộ khí là phải công kích được mục tiêu mới được chém không khí không tăng nộ khí thư thái thì ổ bột ngã xuống đất chu vi nham tương tán đi mọi người đều thấy t ầ n phong hắc y bị giáp thân ảnh đứng cô đơn lợi bột bên cạnh thi thể mười chín phân thân của hắn đã đều biến mất hết ngay sau đó t ầ n phong cưới hải cốt d ự c điểu hướng phía nam hoang thành nhanh chóng bay trở về hắn muốn đi thương khố lấy r a đã ăn xong lâu cho các chức nghiệp sách kỹ năng nhìn hắn cứ như vậy bay đi vô số người chơi đều suy đoán đứng lên đại thần có phải hay không thu được vương giả cấp huyết thống làm sao không phải biểu diễn ra nhìn đây là đòn sát thủ làm sao có thể tùy tiện biểu diễn cho n g ư ờ i xem nằm mơ đi đây cũng qua khoa trương một người giải quyết vương giả cấp huyết thống k h á i khóc chít chít ta mới chỉ có một đáng thương thanh đồng cấp huyết thống thật hy vọng đại thần có thể mang ta đánh huyết thống yêu cầu không cao bạch ngân cấp là được người thanh đồng cấp coi là tốt ta đây chỉ có tiểu q u á i huyết thống thuộc tính này vô cùng thê thảm á thật tò mò vương giả cấp huyết thống là cái gì thuộc tính vô luận mọi người như thế nào suy đoán đều đoán không được cái này huyết thống thuộc tính ai có thể nghĩ tới cái này huyết thống có thể để cho tần phong học thêm sáu cái kỹ năng có thể nói người thiên vương giả cấp huyết thống ngược lại vẫn không phải duy nhất bất quá còn muốn tưởng gặp phải tiếp theo chỉ bà la toa ít nhất phải chờ cái một hai năm mới có thể đổi mới tần phong rất mau trở lại đến rồi nam hoang thành điểm phục sinh làm xong chúng ta đi thôi tần phong nhìn thoáng qua đối với hạ anh m ộ i t ử gật đầu cô em này không tệ a tuy nói là có thần thánh cao đình mòn rổ huyết thống nhưng có thể một người đổ ở toàn bộ t ử thần công hội gần ngàn người vẫn không phải người bình thường có thể làm được đương nhiên suy nghĩ đến hạ anh hội tử đã là từng cường hóa có thể làm được điểm này cũng không cho tần phong n g o ạ i ý muốn nếu không hắn cũng sẽ không mang hạ anh tới rồi đây là bình thường thao tác huống hạ anh bản thân thao tác sẽ không kém đời trước chính là huyền hoa đệ nhất nữ kỵ sĩ mà một đời sợ là muốn xung kích đệ nhất thế giới kỵ sĩ cái này khái niệm có thể hoàn toàn khác biệt bởi văn hóa nguyên nhân huyền hoa lợi hại kiếm khách rất nhiều t ỷ như triệu phượng haji vọt tờ đường lớn còn có còn lại vài người đều là đỉnh cấp kiếm khách ở toàn cầu trong phạm vi kiếm khách trước có tám chín phần mười cái đều là huyền hoa người nhưng kỵ sĩ chỉ có thể nói hoa hạ kỵ sĩ tương đối mà nói tương đối kéo suy sụp đời trước hạ anh là huyền hoa đệ nhất nữ kỵ sĩ ngoại trừ nàng bên ngoài cũng còn có hai người nam kỵ sĩ xếp hạng nàng phía trước còn như toàn cầu phạm vi nói hạ anh ở kỵ sĩ đứng hàng thứ muốn đến ba mươi danh tả hữu đi cái này cùng đệ nhất thế giới khác biệt l ân hạ anh nhìn thấy t ầ n phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm nàng thật đúng là sợ không phải cẩn thận thả đi mấy người kia sẽ cho t ầ n phong tạo thành một chút phiền bãi đâu kết quả nghe nói mấy cái thích khách trực tiếp đã bị bột giết chết thậm chí còn gấp đôi tử vong nghiêm phạt hai mươi bốn giờ đồng hồ cũng không thể sống lại quá thảm quả thực cực kỳ tàn ác đi trước một chuyến thương khố tân phong cưới hải cốt d ư ợ i ề u xoay người bay đi nam hoang thành thương k ố hạ anh trực tiếp đổi kịp sau đó liêu ngọc nhi cùng cái kia hai người nam người chơi thay thế đều có chút khẩn trương chúng ta cũng đổi kỳ ba đúng vậy bằng không chờ chút tử thần phục hồi tinh thần lại nên chúng ta xui xẻo đi thôi đi ám nguyên thành liêu ngọc nhi cuối cùng cũng cắn răng làm ra quyết định tuy là nàng rất thật tốt hữu đều ở đây nam hoang thành nhưng nàng nếu như đợi nữa ở nam hoang thành tuyệt đối sẽ bị tử thần công hội nhằm vào lần này tử thần công hội cực kỳ thảm nhưng đó là bởi vì có đại thần ở đến khi đại thần đi tử thần nhất định sẽ tìm người phát tiết liễu ngọc nhi cảm thấy mình chính là tử thần tốt nhất phát tiết đối tượng vẫn là sớm một chút lưu lưu cầu tốt nhất thần phong đi tới thương khố hạ anh ngoan ngoan đi theo phía sau hắn sau đó liễu ngọc nhi ba người vừa khẩn trương đi theo hạ anh phía sau các ngươi theo cần gì phải hạ anh có chút kỳ quái chúng ta muốn đi á nguyên thành hoặc là đi hắc tuyết thành thêm đại thần công hội cũng có thể liễu ngọc nhi có chút ngượng ngùng nói nàng cảm giác mình dường như tự cấp đại thần thiêm phiền phức tần h phong nhìn nàng một cái đương nhiên liền biết chuyện gì xảy ra Cô em này liễu ngọc nhi nhất thời một ít mặt đỏ mỗi lần cùng đại thần nói nàng có chút khẩn trương sợ bị đại thần mắng kết quả đại thần nhân hay là tốt vô cùng nha tần chín trăm bốn mươi gió ở trong kho hàng lục lọi lên đối với tử thần hắn không tính tiếp tục thủ thi không cần thiết nguyên bản tử thần liền đối với hắn không tạo thành uy hiếp hiện tại hắn thu được bà la toa huyết thống càng không sợ loại này dựa vào nhiều người công hội cùng chiến sĩ kỹ năng nam dây chân nam nhân phi huyết chiến thần phong dẫn đầu móc ra bản này sách kỹ năng cùng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng huyết chiến hình thức giới nam dây bên trong miễn dịch trí tử thương tổn thời gian cột đắp tương đối dài nhưng ở thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn chỗ phối hợp tần phong dâng trào chi giới bị động hiệu quả cái này huyết chiến hình thức đối với hắn tăng lên cực đại trực tiếp tương đương với hai cái mạng huyết chiến thập nhị tinh kỹ năng cùng chiến sĩ kỹ năng bị động mỗi tổn thất một m ư ơ hp để thăng m ộ ư ơ i ba lực công kích chủ động năm dây bên trong miễn dịch trí tử thương tổn cũng mang vào bá thể hiệu quả miễn dịch khống chế cùn đ ổ ba trăm sáu mươi dây trước tới bảo mệnh kỹ năng lại nói tần phong trực tiếp điểm kích học tập cũng đem thăng hoa đến rồi thập nhị tinh giảm không ít thời gian còn đau sau y huyết n bản tinh chiến, cung lục đó p h tại hơn, hiện t hắn, hắn bà la toa huyết thống bảng trật tự chi của nguy được thắp sáng đại biểu cho cuồng chiến sĩ kỹ năng đã học tập t h ư ơ n g một trăm chín mươi chín phấn thoái trọng kích hàn băng đồ đằng ma tượng huyết chiến kỹ năng này xem như là cuồng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng thần phong có cái này cơ hội không có khả năng không phải học sau đó hắn lại chọn bản kiếm khách sách kỹ năng đi ra phong mang thập nhị tinh phong thích mười ban nói phong mang kiếm khí chúng mục tiêu đồng nhất mục tiêu lúc thương tổn bội số đ i ệ p ra đạo kiếm khí thứ nhất tạo thành một hai mươi phần trăm công kích thương tổn cù độ hai trăm giây không sai đây chính là lâm nhất dư học kỹ năng bất quá lâm nhất dư cái kia phong mang mới tứ tinh thần phong sách kỹ năng thiên nhiên chính là thất tình còn dùng cực hạn tích phân đem thăng hoa thành thập nhị tinh coi là dâng trào chi giới toàn bộ kỹ năng tinh cấp bốn thuộc tính cái này phong mang đạt tới thập lục tinh tổng cộng mười bảy đạo kiếm khí nếu như đều c h ú n g mục tiêu đồng nhất mục tiêu cuối cùng một đạo kiếm khí tạo thành mười bảy lần thương tổn có thể nói ngươi thiên hiện giai đoạn căn bản không người có thể gánh nổi như vậy một cái kỹ năng mấu chốt nhất là cái này kỹ năng phóng thích tốc độ rất nhanh dù cho ở cao phẩm cấp bốt trong chiến đấu cái này kỹ năng cũng là có thể bắn trung bốt đây mới là tần phong chọn chúng nguyên nhân của nó chỉ cần phóng thích tốc độ nhanh tần phong là có thể dự phán đối thủ chạy chỗ Công không í c trúng tiêu đối thủ. nhất thích tốc thích Nói cách khác, phong mang kỹ năng này hạn mức cao nhất là xem phóng thích người tốc độ phản ứng. Phóng thích giả phản ứng càng nhanh, phong mang lại càng giả mục mức xem cách khác, cao đối lại độ h kỹ k là dễ d à n giống tránh. Không g thập tự đâm lưng đao quang chi ảnh hai cái này kỹ năng như vậy phóng thích giả cơ bản không có gì thao tác không gian chỉ cần đối thủ phản ứng rất nhanh là có thể tránh rớt cao bạo phát kỹ năng cộng thêm nhanh nhất nộ khí điệp ra tốc độ thần phong đối với kỹ năng này rất hài lòng một giây mười bảy đạo kiếm khí nếu như toàn bộ chúng mục tiêu cái kia đem phòng bao nhiêu nộ khí đều đủ phóng thích nhiều lần địa ngục nham tương một cái đơn thể cao thương tổn nhanh chóng điệp ra tức giận kiếm khách kỹ năng phòng mang đem trật tự chi lãng tử đ ổ tiêu thắp sáng ngay sau đó là thuận chiến kỹ năng nói như vậy thuận chiến để cho người quen thuộc là phòng ngự kỹ năng các loại đón ữ a giảm tổn thương bá thể ngoại trừ này bên ngoài còn có siêu cường năng lực không chế mê muội trở mặc cầm cố trở, các loại nhưng đối với tần phong mà nói hắn chướng mắt những kỹ năng này phòng ngự muốn tới làm gì dùng tối cường phòng ngự là tiến công cho nên hắn tuyển chạch phấn t o á i trọng kích phấn t o á i trọng kích thập nhị tinh thuận chiến sở kỳ hữu bị động mỗi công kích mười hai lần gây ra một lần phấn t o á i trọng kích đối với chu vi hai mươi m trong phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành tám mươi nát b ấ y thương tổn phấn t o á i trọng kích đây là thuận chiến một cái rất mạnh phát ra kỹ năng đ ờ i trước tần phong là thích khách thời điểm sợ nhất chính là chỗ này phấn t o á i trọng kích đừng xem thương tổn mới một trăm sáu mươi cùng hiện tại tần phong trên người động bảy tám trăm h thương tổn kỹ năng không cách nào so sánh được m ẫ u chốt là nát bấy thương tổn tính chất này không nhìn hộ giáp không nhìn giảm tổn thương không nhìn đón đỡ đồng thời xuyên thấu pháp lực l a m thuẫn khiên tưởng các loại tất cả phòng ngự bình t h ư ớ n g trực tiếp đối với hp tạo thành cắt giảm thương tổn trừ phi là sát na c h ế t quang như vậy vô địch kỹ năng bằng không đỡ không được nát bấy thương tổn nhưng hiện giai đoạn thuận chiến nhóm cơ bản không dùng được kỹ năng này đệ nhất thuận chiến trang bị trụ cột lực công kích thiên đê mặc dù là nát bấy thương tổn mới tám mươi thương tổn tỷ lệ trên thực tế cũng đánh không ra bao nhiêu thương tổn đệ nhị thuẫn chiến chủ cột tốc độ đánh rất chậm mỗi công kích m ộ ư ơ i hai lần mới có thể gây ra một lần phân toái trọng kích dựa theo hiện tại thuẫn chiến ngoạn gia thuộc tính bình quân cũng phải hơn mười giây mới có thể gây ra một lần cầm đầu đánh phát ra giai đoạn hiện tại các người chơi thành kỹ năng vị đều không n ở đầy dưới tình huống một cái chân quý thành kỹ năng vị dùng để t r ở kỹ năng này xác thực là lãng phí húng tần phong cái này vẫn là lên tới đầy tinh phân toái trọng kích nếu như là lục tinh phân toái trọng kích muốn công kích 18 lần mới có thể gây ra thương tổn mới 62%, lại càng không đủ nhìn nhưng ta học kỹ năng này lại phi thường thích hợp miên thần phong nhìn trật tự chi ổn định đồ tiêu sáng lên hé mắt hàn công kích cao tốc độ đánh nhanh đầy tinh phấn thoái trọng kích cơ bản hai ba giây gây ra một lần dựa theo 16 t i n h phấn thoái trọng kích m à tính chỉ cần công kích 8 lần là có thể tạo thành 104% n á t bẫy thương tổn cái này bạo phát tuyệt đối không thể so thiên thương cốt nhận bị động tới thấp hơn nữa nát bấy thương tổn ở có chút dưới tình huống có hiệu quả tỷ như mới vừa đánh bà la toa thời điểm nếu như hắn học phấn thoái trọng kích kỹ năng như vậy thì có thể không nhìn khen t ư ợ n g đối với sáu thanh vũ khí tạo thành trực tiếp thương tổn đánh nhau phải nhanh gấp mấy lần ba cây trật tự vũ khí đổ tiêu tất cả đều thắp sáng lên còn lại ba cây tài quyết vũ khí t ầ n phong tiếp tục xem những kỹ năng khác lần này là triệu hoán sư pháp sư cung thủ hàn băng đồ đằng ma tượng thập nhị tinh triệu hoán sư kỹ năng triệu hoán một cái không thể di động hàn băng đồ đằng ma tượng hp lực công kích lực phòng ngự vì bản thể hai hai lần sở hữu kỹ năng hàn băng tiếp xúc hàn băng lĩnh vực hàn băng c h i lực băng thể chuyển hóa cuno nghìn tám giây triệu hoán hàn băng đồ đằng ma tượng đây là tần phong đã sớm đánh được sách kỹ năng mới ngũ tinh nhưng hắn hay là dùng cực hạn tích phân đem thăng hoa đến rồi đậy tinh hàn băng đồ đằng ma tượng kỹ năng đối với tần phong rất hữu dụng hàn băng lĩnh vực năm bên trong lĩnh vực địch nhân hàn băng kháng tính b ả tốc độ di chuyển 75%, t ố c độ đánh 75%. p h ầ m e mình công kích phụ ra 75% h à n băng thương tổn đồ đằng ma tượng mỗi giây khôi phục hai điểm năng lượng giá trị hàn băng tiếp xúc ma tượng phổ thông công kích tập trung mục tiêu đối với mục tiêu tạo thành 80% h à n băng thương tổn cũng nổ tung đối với 1 5 m phạm vi tạo thành 180% h à n băng thương tổn mang vào 50% n g u y ê n tố xuyên thấu mỗi lần chúng mục tiêu hồi phục năm điểm năng lượng giá trị phóng thích tốc độ nhanh không cùn đồ hàn băng chi lực tuyển trạch phe mình mục tiêu ra chỉ hàn băng chi lực công kích thu được hàn băng xuyên t h ấ u tám có thể điệp ra đến một trăm linh trồng chất đầy phía sau ở hàn băng bên trong lĩnh vực tốc độ đánh gấp bội tốc độ di chuyển gấp bội hàn băng thương tổn gấp bội băng thể chuyển hóa hàn băng đồ đằng ma tượng đem tự thân chuyển hóa thành vạn niên hàn băng miễn dịch bất cứ thương tổn gì mỗi giây tiêu hao mười điểm năng lượng giá trị chuyển hóa thành vạn niên hàn băng lúc đồ đằng ma tượng không cách nào phóng thích kỹ năng đó là một có thể cho chủ nhân p ụ g a kết xù hàn băng tổn thương sinh vật triệu hồi đối với tần phong tăng lên cũng rất lớn khiến cho đồ đằng ma tượng cho mình trước hàn băng chi lực rất nhanh thì có thể trồng chất đầy một trăm linh hàn băng xuyên thấu ở bên trong lĩnh vực thu được tốc độ đánh tốc độ di chuyển cùng hàn băng thương tổn gấp đội dùng cái hình tượng tỷ dụ làm hàn băng chi lực trồng chất đầy sau đó tần phong ở hàn băng bên trong lĩnh vực tựa như trượt băng một dạ triệu triệu dạng phi thường sàng khoái then chốt vẫn là phụ gia cao ngạch hàn băng thương tổn điểm này vô cùng khủng bố đáng tiếc cái này sinh vật triệu hồi không cách nào di động chỉ có thể cố định ở một cái điểm cú đ ầ u còn dài hơn đạt đến nửa giờ tấn phong khá là đáng tiếc nếu như hàn băng đồ đằng ma tượng có thể di động liền người tiên cái này đồ đằng hp lực công kích lực phòng ngự chỉ có hắn bản thể hai hai lần cộng thêm không thể di chuyển có thể nói là rất dễ dàng bị giết chết hoàn hảo cái này kỹ năng thập tinh sau đó gặp phải băng thể chuyển hóa kỹ năng mỗi giây tiêu hao m ộ ư ơ i điểm năng lượng giá trị tiến nhập miễn dịch bất cứ thương tổn gì trạng thái đó là một vô địch liền nát bấy thương tổn đều có thể miễn dịch rơi liên quan tới năng lượng giá trị Đồ đằng m chương tự động hai phục trăm mục tiêu, mục tiêu nguyên tố tinh yên xạ thủ tinh thông bà la toa huyết thống bảng trật tự chi độc xà đồ tiêu bị hàn băng đồ đằng ma tượng thắp sáng lên đến tận đây thần phong đã học bốn cái những nghề nghiệp khác kỹ năng c ấn mười pháp sư cùng cung thủ không thủ sáu tinh kỹ có thể tính lời nói cái này kỹ năng cung cấp toàn bộ nguyên tố xuyên tấu cùng thương tổn đạt tới chín mươi hai nhiều x a thủ tinh thông thập nhị tinh cung thủ kỹ năng bị động hiệu quả công kích khoảng cách mười ba m mục tiêu khoảng cách mỗi xa mỗi m thương tổn tăng sáu phần trăm mười sáu tinh xạ thủ tinh thông cung cấp mười bảy thước công kích khoảng cách cái này công kích khoảng cách đối với tần phong mà nói đồng dạng có hiệu lực sáu tay bà la toa huyết thống chính là chỗ này sao thoải mái tần phong nhìn sáu cái vũ khí đổ tiêu đều bị thắp sáng hài lòng gật đầu không sai biệt lắm hai cái này sở kỳ hữu i bị động một học thương tổn của hắn lại p h ò n g một đoạn hơn nữa quan trọng nhất là công kích khoảng cách l i ề n xa sở dĩ học tập nguyên tố tinh n h i ê n là bởi vì hắn hiện tại đánh ra thương tổn mang vào rất đa nguyên làm làm thương tổn h á cám thương tổn hỏa diễm thương tổn bán thần trộn huyết thống năm trăm ba mươi ba độc tố thương tổn còn có hàn băng đồ đằng ma tượng hàn băng thương tổn nguyên tố tinh niên g h kỹ năng này đối với tổng tổn thương đề thăng cũng là cực kỳ khả quan còn như xạ thủ tinh thông liền không cần phải nói chẳng những đem công kích khoảng cách tăng đến rồi mười bảy mét hơn nữa khoảng cách càng xa thương tổn càng cao nếu như cắm ở mười bảy thước khoảng cách công kích mục tiêu hắn cuối cùng thường tổn tăng một trăm linh hai trực tiếp gấp bội một cái vương giả cấp huyết thống c h bà la toa huyết thống là rõ ràng. Phải bị i ế động mỗi cái đã học tập kỹ năng đem cung cấp một mươi hai phần trăm lực công kích bảy phần trăm lực phòng ngự tám phần trăm hp thêm được tổng cộng chính là một trăm sáu mươi tám phần trăm lực công kích 98% lực p hàn ò n ngự, 112、HP、tăng lên. Sau đó, nguyên tố tinh nghiên, xạ thủ tinh thông, phấn thoái trọng g 112% HP thủ tố thoái Sau đó xạ kích. Cái y cái hiệu sở kỷ hiệu bị đ ộ g thông công thương tăng khiến kích cho hắn phổ thông công kích thương tổn tăng vọt. Hàn tổn vọt. băng đồ đằng ma tượng triệu h ắ n đi ra khiến cho hắn công kích phụ gia đại lượng hàn băng thương tổn huyết chiến bảo mệnh giặc phong mang đơn thể siêu cao bạo phát hoàn mỹ đương nhiên trên thực tế cái này sáu cái kỹ năng cũng không phải thích hợp nhất tần phong nhưng còn lại tốt hơn kỹ năng tần phong cũng không còn đánh tới a nguyên bản thần phong cùng ba cái mội t ử tổ đội dưới tình huống lực công kích thì đạt đến ba chục ngàn suất đầu hiện tại đã muốn hướng mười vạn tháo long lúc này mới ôm tần h bệ tạ hơn nửa tháng ta đây thuộc tính cũng đã tương đương với đời trước hơn nửa năm đỉnh cấp người chơi đương nhiên thần phong là không có khả năng thỏa mãn tiếp theo hắn kế hoạch còn rất nhiều đầu tiên cần đem bà la toa cái này huyết thống lên tới mãn cấp cần điểm kinh nghiệm đó là con số thiên văn dù sao cũng là vương giả cấp huyết thống dựa theo hắn tính ra nếu như chỉ bằng bán thần trộn đánh quái tốc độ chí ít cũng phải hai tháng mới có thể đem bà là toa huyết thống thăng m ã n g cấp dù cho chỉ là lên tới năm cấp cũng cần nửa tháng mặt khác lần thứ hai thần tháp khiêu chiến còn kém hơn một tuần lễ đánh đến nơi lần này thần tháp khiêu chiến phía trước phải đem trên người thần tính đạo cụ tất cả đều dùng hết hắn muốn ở lần thứ hai thần tháp khiêu chiến hàng lâm phía trước đạt được mình có thể đạt tới cực h ạ thủ sát tiếp theo mấy ngày hắn sẽ đem đại bộ phận tinh lực đều dùng ở thủ sát bên trên phải đem thuộc tính đống đến càng cao sử dụng nữa thần tính đạo cụ mới nhất có lời hắn hiện tại đã 40 lại tăng cấp chẳng những hiệu quả không tốt còn có thể tăng thần tháp khiêu chiến độ khó cho nên thủ sát là đường tắt duy nhất trên diễn đàn có thủ sát công tác thống kê t i ế p thanh đồng cấp bốt hiện nay tổng thủ sát 34 lần trong đó tần phong số lần tối đa thủ sát 11 lần trừ hắn ra bên ngoài nhiều nhất người chơi mới 3 lần bạch ngân cấp bốt hiện nay tổng thủ sát 21 lần tần phong 7 lần trừ hắn ra bên ngoài nhiều nhất người chơi mới h lần hoàng kim cấp bốt mỗi cái cấp b ậ c bốt tần phong thủ sát số lần đều tối đa cơ bản đều chiếm được tổng số ba mươi phần trăm ở trên phía trước tần phong vẫn luôn không có tận lực đi tạm bọt thủ sát là bởi vì không cần phải bốn hắn những p h ư ơ n g diện khác phát d ụ n g càng trọng yếu hơn nhưng tiếp theo sẽ là hắn thủ sát thời gian chư thần cơ chế mỗi khi một quý b ộ t bị thủ sát ở thời gian nhất định sau đó sẽ xuất hiện mặt khác hai cái mới tỉnh bột đầu nhập đổi mới cho nên sơ kỳ đổi mới bột số lượng cùng c h ủ n loại trời sinh thì ít tần phong muốn tìm được tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực cái được không bù đắp đủ cái mất nhưng bây giờ thời gian không sai biệt lắm toàn bộ chư thần cùng sở hữu bao nhiêu chủng lỗ bị bột không thể đếm hết được thậm chí có thể nói lam tinh trên có bao nhiêu chủng sinh vật chư thần bột liền có thể có bao nhiêu chủng cho nên tần phong căn bản sẽ không lo lắng bột bị người thủ sát hết h á n chứng kiến trên diễn đàn có thế i t mời giá cao tìm kiếm hoàn toàn mới không có bị thủ sát của bột liền có chút muốn cười đời trước thời gian ba năm chư thần tự ra phát hiện mấy nghìn chủng thanh đồng cấp bốt hơn một nghìn chủng bạch ngân cập bốt nhiều như vở y、e、bốt nơi nào có thể giết được hết thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể lũng đoạn hết thạt bốt bởi vì cao b ọ t thậm chí cũng không ở huyền hoa du hí khu đổi mới nói cách khác tần phong căn bản không cần lưu ý bị người khác thủ sắt một ít bốt ngược lại càng mong đợi bọn họ sát đa chút giết nhanh lên một chút như vậy hắn x o á t thủ sắt thì càng thêm hiệu suất tại loại này cơ chế dưới đời trước cho dù là trung kỳ mới tiến nhập trò chơi người chơi cũng sẽ đụng tới một ít hoàn toàn mỗi bốt trên diễn đàn tìm không được tiến công chiếm đóng mấy người chơi cũng có cơ hội bắt được thủ sát tương đối mà nói là tương đương công bình trò chơi đương nhiên tiến nhập du hi càng sớm ưu thế càng lớn cái này nhất định là sự thật không thể chối cãi thần phong trước nhìn đồng hồ hắn đã liên tục tại tuyến đã nhiều ngày là thời điểm trước nghỉ ngơi một chút khoảng cách lần thứ hai thần tháp khiêu chiến còn có chừng mười ngày trước nghỉ ngơi một chút lại soát bảy ngày thủ sát cuối cùng ba ngày thời gian lưu cho thần tính đạo cụ tiến hành cường hóa thần phong đối với cái này kế hoạch tương đối hài lòng vì vậy hắn trước cùng dạ tường vi nói rõ một cái khiến cho liễu ngọc nhi ba người gia nhập vào dạ sắc công hội sự tỉnh sau đó liền đối với hạ anh trò chuyện riêng một câu ta đi ngủ một lát nhi cùng đi hạ anh vừa nghe hai má nhất thời đỏ lên hoàn toàn chính xác cho dù có thức tỉnh linh thúy vẫn là thường cách một đoạn thời gian liền cần giấc ngủ thế nhưng đại thần lời này là có ý gì a huyền hoa văn hóa bác đại tinh thâm ngủ chung cùng ngủ chung có đôi khi hoàn toàn không phải cùng một cái ý tứ a đại thần nói vẫn đều là có đạo lý chẳng lẽ là thần tháp khiêu chiến duyên cớ khiến cho đại thần hơi chút điều bị hổi hơi thở thời gian may là hội tử đã được đến quá cường hóa hiện tại cũng có chút sở không được đầu não nhưng nàng tuyển trạch tin tưởng đại thần kết quả là theo sát mà tần phong cựu lò gấp đây chương hai trăm linh một trăm người đứng đầu thường cho toàn cầu xôi trào đang ở tần phong lò gấp lúc nghỉ ngơi toàn cầu các nơi nhằm vào tần phong lần này vương giả cấp huyết thống bột i ế n công chiếm đóng video đều tiến hành rồi đào sâu ba thước một dạng nghiên cứu hết thệ c ư ờ n g giả nhìn video này sau đó tất cả đều chỉ có thán phục quá mạnh mẽ cái này thao tác cái này ý thức cái này khó có thể tưởng tượng rõ ràng tư duy trừ cái này cái thích khách còn có ai có thể sở hữu hắn phản ứng này đã vượt qua nhân loại cực hạn phạm trù chỉ có hai loại khả năng hoặc là khai quại hoặc là chính là hắn trải qua thần tính bột cường hóa sau đó phản ứng cùng thao tác đều trở nên mạnh hơn thần tính bột phấn linh túy tuyệt phẩm thương thành vẫn là chưa mở ra trạng thái lẽ nào chỉ có thần tháp đệ nhất mới được thần tính b ộ t phấn cái này cũng quá không công bình một khi bị người cầm đệ nhất h ắ n thì sẽ là vẫn đệ nhất trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn vô số người đều ở đây thảo luận cũng liền ở tần phong đi sau khi nghỉ ngơi không lâu sau hết thẻ chư thần người chơi bất luận tuyến thượng vẫn là dưới mạng lưới đều thu được một cái hệ thống nói thị thanh âm chư thần lần thứ hai thần tháp khiêu chiến mở ra đếm ngược thời gian mười thiên lần thứ hai thần tháp khiêu chiến đứng hàng thứ thường cho đệ nhất danh thần tính một phần năm thần tính mảnh nhuận một chuyển hóa năm phần trăm thuộc tính đến hiện thực nhục thân thần tính mười tên thứ hai thần tính một phần năm tên thứ ba thần tính một phần bốn tên thứ tư tên thứ mười thần tính một phần ba tên thứ mười một tên thứ hai mươi thần tính một phần hai người thứ hai mươi mốt người thứ một trăm thần tính một phần một ở nơi này cái gợi ý của hệ thống bên trong t h ư ở n g cho trực tiếp công bố ra ngoài trong lúc nhất thời toàn cầu hết thể người chơi đều sôi t r à o lần thứ hai thần tháp khiêu chiến trăm người đứng đầu đều có siêu phong phú t h ư ở n g cho đệ nhất danh càng là có thể duy nhất thu được năm phần thần tính một phấn còn có một phần thần tính mạnh nhỏ cơ hội tới thần tháp thần tháp đây chính là trở nên lịch t i ê n cơ hội lần này thần tháp khiêu chiến trăm người đứng đầu cạnh tranh nhất định sẽ cực kỳ kịch liệt hạ anh chính là lần trước thần tháp đệ nhất mới thu được một phần thần tính một phấn thường cho đều đã có thể một người nghiền ép toàn bộ từ thần công hội ý là lần này thần tháp khiêu chiến sau đó sẽ có một trăm người chơi có thể trở thành là hạ anh cái kia cái cấp bậc tồn tại bác băng bảo niết bàn hội trưởng triều phượng ảnh ma thành đệ nhất cùng chiến sĩ obama đôn hoàng thành tràn ngập giã tính xinh đẹp triệu hoán sư muội tử a mỹ nạ đ ế t ử long vệ quân mỹ nữ đao khách rưu diệp chờ các loại vô số đỉnh cấp người chơi đều ở đây mong mọi cùng trông mong tuy là từ trong video nhìn ra tần phong rất mạnh mẽ nhưng bọn hắn bây giờ đồng dạng chiếm được trở nên mạnh mẽ cơ hội rất nhiều người đều hâm mộ tần phong nhưng ghen tị thật không có bao nhiêu bởi vì tần phong so với mọi người đều mạnh hơn nhiều lắm cái này làm cho tất cả mọi người hầu như đều đánh mất tranh đua c h i tâm nhưng trở nên mạnh mẽ cơ hội ai không muốn sở hữu đối với cái này lần thần tháp khiêu chiến vô số người đều mong đợi bọn họ không cầu đạt được tần phong tầm thứ chỉ cần mình có thể trở nên càng mạnh là tốt rồi đây cũng là hiện tại chư thần bên trong tất cả mọi người mục tiêu cùng người khác so với không có ý nghĩa cùng chính mình so với chỉ cần đạt được thần tính mạnh nhỏ vậy có thể trở nên càng mạnh có rộng lớn hơn để t h ă n g thông đạo trên thực tế hiện tại rất nhiều đỉnh cấp người chơi đều đã cảm nhận được chính mình tốc độ phản ứng không đủ đang đánh bạch kim cấp thời điểm đỉnh cấp người chơi coi như đều có thể thao tác qua đây nhưng kim cương c ấ p bốt đánh nhau cũng có chút lực bất t ò n g tâm còn như vương giả cấp giống như tử thần l ê lạc thử như vậy cũng không ít nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều chết thảm phản ứng theo không kịp thân tính b ộ t phấn chính là để thăng chính mình phản ứng con đường a hiện tại người chơi phổ biến ba mươi cấp x u ấ t đầu trụ cột mẫn tiệp thuộc tính cơ bản đều là bốn mươi năm mươi điểm nếu như là mẫn tiệp chức nghiệp cung thủ thích khách các loại còn có thể đạt được sáu bảy mươi điểm một ngày thần tính b ộ t phấn chuyển hóa một phần trăm đến hiện thực lục thần là có thể phòng sáu bảy phần trăm tốc độ phản ứng đối với tần phong mà nói nhìn có chút không hơn nhưng đối với còn lại người chơi mà nói cái này tốc độ tăng đã cực kỳ khoa trương làm phản ứng sau khi đi lên bọn họ là có thể đi tiến công chiếm đóng mạnh hơ bốt coi đây là bàn đạp trở nên c à n g mạnh không ít mưu tính sâu xa người chơi còn làm ra một ít thôi chắc hiện tại không có trông cậy vào vào top một trăm n g ư ờ i chơi cũng không cần phải gấp xem cái này thần tháp khiêu chiến tần suất là ba món đầy lần thứ bậc ba lần thần tháp khiêu chiến tuyệt đối sẽ có nhiều người hơn có thể thu được thần tính đạo cụ điều này làm cho toàn cầu hết thể người chơi đều lâm vào chờ mong hiện thực n ụ c thân mạnh mẽ ai đây không muốn thậm chí còn có người đang diễn đàn đưa ra suy đoán nếu như vẫn mạnh như vậy biến hóa xuống phía dưới không có thượng hẳn nói há lại không phải người người đều có thể biến thành siêu nhân tay không tiếp viên đạn tay không ném ô tô giật mình mấy chục thước những thứ này trong phim ảnh mới chuyện sẽ xảy ra chẳng phải là đều sẽ trở thành sự thực ẻm ta ngược lại thật ra tương đối quan tâm thọ mệnh có thể hay không tăng trưởng thêm chút sức mạnh lập tức có thể giết mười vạn năm chục ngàn một vạn quá tuyệt vời t h ủ sát hắc tuyết thành bên ngoài quốc phong anh hùng một đám người chơi tất cả đều nằm chết trên mặt đất c h ạ y xuống kích động nước mắt bạch kim cắp b ô n cuối cùng cũng bị bọn họ t h ủ sát hai ngày tiến công chiếm đóng không hề h ư n g phí nhìn giữa sân duy nhất còn đứng vài cái người chơi bọn họ đều sinh lòng sùng bái hội trưởng haji potter đường lớn tổng phát ra chiếm so với đệ nhất người mỹ nữ này hội trưởng ở quốc phòng anh hùng tất cả thành viên trong nội tâm đã lên đến thần tượng đẳng cấp dung mạo t u y ệ t mỹ vóc người bổng vô cùng khí chất thành t h ủ c hữu nhã then chốt thao tác vẫn như thế mạnh mẽ hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ cố ly thương thân hình từ hơn một trăm mét bên ngoài khu vực an toàn xuất hiện sau đó một đường tiểu chạy tới trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng h ắ nguyên là à triệu h o n sư. Vào phía trước Văng tần phong cho hắn n g vào cho phía tố chi linh s ra ra, danh. Danh tuy là mạnh mẽ nhưng là muốn xem thao tác giả húng chi hắn căn bản không dám rời quá gần rất nhiều kỹ năng đều đánh không địa bột chỉ có thể tìm cơ hội cộ bột tới một cái cọ một cái thương tổn có thể xếp hạng bảy mươi chín danh đều là tần phong năm triệu kim tệ bán cho hắn bản này sách kỹ năng cho lực người công hội làm sao chết hết lâm nhất dư bĩu môi liếc nhìn chu vi một ít buồn b ự c nàng hoài nghi chính mình cùng cố ly thương hợp tác đ n i bốt dường như có điểm bị cái hố dáng vẻ mười cái này vui sướng tiểu nhị bút công hội tất cả đều là hai bút sẽ không một cao thủ bột đánh tới phân nửa ngoại trừ cầu mạng cố ly thương bên ngoài cái này công hội mọi người liền đều nằm trên mặt đất liền cố ly thương cũng mới đánh đệ bảy mươi chín tên phát ra hoàn toàn là cái người sống tạm bỡ chết chính là đồ ăn a cố ly thương ngoài miệng không lưu tình chút nào cười hắc hắc dáng vẻ này cá lớn m ộ i tử chẳng những đẹp mắt như vậy thao tác tốt tốt như vậy chính là bạch kim cập bốt hoàn toàn không nói chơi nhân ra đều đánh vương giả cấp huyết thống lâm nhất dư thở dài nàng lúc đầu cho là mình chơi game thiên phú đỉnh cấp kết quả tần phong xuất hiện phá vỡ nàng đối với thiên phú toàn bộ nhận thức đại thần dù sao cũng là đại thần không thể so được cố ly thương cười ha ha một tiếng tần phong càng mạnh hắn lại càng thỏa mãn ai bảo hắn nhận định tần phong là hắn mội phú đâu mà lâm nhất dư đối với tần phong thì là một ít sùng bái lần thứ hai thần tháp khiêu chiến bài danh càng đến gần trước càng tốt lâm nhất dư trong lòng âm thầm quyết tâm không nàng nghĩ đuổi theo kịp tần phong bộ pháp đuổi không kịp cũng phải truy tiền tam danh nàng biết mình có điểm khó nhưng nhất định phải cam đoan mười vị trí đầu theo công tác thống kê chư thần hai mươi cấp ở trên người chơi số lượng đã đạt đến mấy ngàn vạn cùng lần trước hơn một triệu so r a lập tức lật gấp mấy chục lần những thứ này người chơi tất cả đều có tư cách khiêu chiến thần tháp đặc biệt long vệ quân ra nhập vào lâm nhất dư áp lực rất lớn a không chỉ là hoa hạ long vệ quân còn rất nhiều những quốc gia khác đặc thù nhân viên tỷ như đặc trùng binh đoàn trong lòng đất hắc quyến tay tán thủ vận động viên chờ các loại những thứ này đoàn thể thân thể tố chất trời sinh so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều theo chư thần lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng càng ngày càng nhiều người chơi dũng mánh b ả o du hí cho mọi người đều mang đến lớn hơn cạnh tranh áp lực nàng lần này cắm ở ba mươi cấp không có thăng vừa vặn mặc vào vài món ba mươi cấp kim cương cấp trang bị nói ra thuộc hạ tính liên vị vạn nhất có thần tháp hoạt động cái này không còn có mười ngày đã tới rồi ba mươi cấp cũng không coi thấp long vệ quân thật là nhiều người đều cắm ở hai mươi hay hai mươi lăm cấp trong lúc đó ở thần tháp khiêu chiến ưu thế càng lớn bất quá mang m ộ i điên cuồng cư nhiên lên tới bốn mươi cấp hắn tinh minh như vậy không có khả năng săn bậy nói cách khác trên người hắn có một ít bốn mươi cấp mới có thể mặc c ự c phẩm trang bị cái này lâm nhất dư vẫn là rất thông minh tuy là còn không có trải qua cường hóa nhưng nàng đã đoán được một ít tần phong ý tưởng hơn nữa cũng lớn trí chí chính xác tần phong lỏ gấp sáu tiếng phía sau hắn đã tỉnh trên thực tế hắn chỉ cần nghỉ ngơi bốn giờ nhưng trước hai giờ hắn đã làm một ít khác nghỉ khỏe nên vào trò chơi xoát xoát thủ sát đối với xoát thủ sát tần phong đã có kế hoạch sẽ chờ áp dụng tiếp theo vài ngày là hắn rất nhanh tăng lên giai đoạn hắn liếc nhìn bên người hạ anh ngoại tử không có để cho tỉnh nàng để cho nàng nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một chút được rồi ngược lại x o á t thủ sắt cũng phải chờ hắn lò dìn an bài mới được không có nhanh như vậy tám ngày hôm nay trước ba càng tác giả quân làm một cái tiếp theo kịch tình tế cương mai kia đều là b ả y thiên gấp đôi tu đổ ngày hôm nay thiếu vạn chương hai trăm lẻ hai nhiều tiền lắm của thu tọa độ một bảy tay hắn cầm chư thần du hí thẻ đăng nhập lò dìn hiện tại khắp thế giới đều ở đây thảo luận lần thứ hai thần tháp chuyện phải năm chặc tần phong suy nghĩ một chút liền mở ra hai người trò chuyện riêng phát gái ngự âm đi qua cho ta thu chút mời bột tọa độ kim tệ quản cú nhớ kỹ trước để cho các ngươi người kiểm chứng một cái hai người này theo thứ tự là dạ vô thanh củng cố ly thương một cái á nguyên thành ra sắc công hội hội trưởng một cái hát tuyết thành vui sướng tiểu nhị bút hội trưởng cái này hai công hội đều xem như là đại công hội trong đó cố ly thương là lão bài công hội hội trưởng còn như bóng đêm trước kia chỉ là một tiểu công hội mà bây giờ ở chư thần bên trong thực lực tổng hợp ít nhất có thể đứng vào hai mươi vị trí đầu quan trọng nhất là bóng đêm có dạ tường vi cùng lục hai nữ cái này cho cái này công hội mang đến không ít nhân khí còn rất nhiều thực lực tổng hợp phương diện để thăng cái này hai công hội tài lực cũng không t ủ muốn thu mua mỗi bột toa độ s o á t thủ sát đi qua cái này hai công hội bốn hai linh con đường là không sai chư thần bản đồ quá lớn thần phong cho dù có hải cốt dược điệu cái này phi hành thoạ kỵ cũng mình cũng không thể khắp nơi bay loạn đi tầm bờ ta dạ vô thanh đại thần cái này thu mỗi bột toa độ không tốt lắm thu a thanh đồng cấp cùng bạch n â n cấp rất nhiều người đều lựa chọn chính mình đánh hoàng kim cấp nói lớn bao nhiêu công hội đều ở đây thu muốn không cùng bọn hắn đoạt thần phong trực tiếp trở về giá cả để cao điểm hắn hiện tại có bao nhiêu kim tệ q u a n g trên người thì có hơn một ư ơ i triệu kim tệ tương đương với hơn một tỷ quan trọng nhất là hắn đã đội hơn hai mươi vạn miếng cực hạn linh túy h cơ bản đều là một kim tệ xuất đầu mua vào hiện tại cũng đã tăng tới một hai trăm kim tệ những thứ này cực hạn linh túy h cộng lại sợ rằng giá trị ba vạn kim tệ liền cố ly thương đều không tiền hắn nhiều cho nên thu chút mây bốt o à độ Kim tệ phương dù i nhiên, đó cũng không phải nói tiền i ệ n không vấn đương cũng không Tần Phong chính là thích bỏ tiền thổ hảo. là là l đề, đó bỏ sao nhân gia đại công hội thủ b ộ tọa độ giá cả rất cao a cơ bản đều là mấy triệu tiền hoa hạ khởi bước có đôi khi thậm chí có thể vỗ tới nghìn vạn cấp bậc đối với phổ thông người chơi mà nói đây đã là có thể cải biến cả đời tài phú t ầ n phong cũng không lưu ý ai bảo hắn tỷ lệ rớt đổ cùng rơi xuống vật phẩm chất để t h ă n g đ ầ u mua xuống trực bột tọa độ sau đ ả o bột rơi đồ đạc giá trị cơ bản đều sẽ không thấp hơn nghìn vạn dù cho chỉ là thanh đồng cấp b ộ t cũng có thể cho tần phong rơi xuống bạch kim cấp trang bị ngũ tinh sách kỹ năng toàn bộ bán đi đều có mấy vạn kim tệ hồi vốn vấn đề không lớn nếu như thu cao phẩm c ấ p bột khá nhiều thậm chí còn có được kiếm mỹ thứ tư được rồi dạ vô thanh lập tức đáp ứng đồng thời một ít trở mong đại thần đây là muốn bắt đầu soát thủ sát mang theo ta thế nào ta có thể ra phân nửa nếu như mỗi quỷ bột tất cả đều là hắn bỏ tiền hắn thật đúng là không ra nổi thu hai quỷ bột tọa độ sẽ không tiền nhưng chỉ ra một nửa hắn còn giống như gồng gánh nổi xem thần phong cũng không lời nói nhảm nhàn nhạt nói câu chuyên nghiệp mang m ỗ i thăng cấp mang nam không tồn tại mang ngươi tỷ tạm được thần phong bổ sung một câu dạ vô thanh lệ rơi đ ầ y mặt đây là hắn thân là nam nhân thống khổ a hắn ngược lại cũng không quấn quýt ngược lại dẫn hắn tỷ giống nhau thậm chí nếu như chỉ có một vị trí nói hắn cũng có chủ động tặng cho dạ tường vi cố ly thương cũng rất nhanh hồi phục lại m g ồ i phu chuẩn bị làm không đúng em gái ta làm sao không online ngươi làm sao nàng nàng ngủ đâu thần phong nói rằng đi cố ly thương rất nói mau ta cho ngươi mở tổ tiệc thù bột toa độ sau đó khiến cho công hội người đi kiểm chứng nhớ kỹ muốn dẫn em gái ta hắc nếu không ta tình nguyện chính mình đánh thần phong bất đắc dĩ lắc đầu hai người này một cái hộ tống tỷ của ma một cái hộ tống mội của ma ưu tú được rồi đế quốc tổ kiến chư thần phân khu em gái ngươi kỳ thực còn có một tuyển trạch đi đệ tam phân khu tần phong đông nhiên nói câu nàng nếu như gia nhập vào đệ tam phân khu có long vệ quân đội mặt đảm bảo nàng triệu gia cũng không dám buộc nàng triệu gia ở đệ nhất phân khu mà từng cái chư thần phân khu trong lúc đó là có cạnh tranh quan hệ hạ anh nếu như gia nhập vào đệ tam phân khu long vệ quân đội mặt làm sao có thể để cho nàng gả cho đệ nhất phân khu triệu liệt húng chi hiện tại triệu liệt ở chư thần lẫn vào thực sự không được tốt lắm cố á i sai. này không c ly thương hẹn như chuyển. chớ nghĩ nhiều, chỉ dường ngươi mắt, điểm tâm di chuyển. À, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta di có suy quá lệ à tùy t i n nói Tần phong ngay sau đó nói, hiện tại ta không thả người. thương đó tại một chút. ta thả Tắc. Cố sau ly thương lệ rơi lầy mặt không thả người ngươi nói ra làm gì bất quá từ tần phong trong lời nói hắn cũng đã hiểu một ít m ù i vị hắn cũng không còn nhiều lời gọn gàng dứt khoát ta đây phải đi mở t ổ t tịt ngươi ra cái giá đứng hàng biểu cho ta các bậc khác nhờ buột toa độ giá thu mua tự nhiên không giống với t ầ n phong trực tiếp liền cho ra giá cả thanh đồng cấp mười một vạn kim tệ bạch ngân cấp mười ba vạn kim tệ hoàng kim cấp hai mươi mốt vạn kim tệ cái này ba cái đều là so với giá thị trường cao hơn một chút nhưng đi lên nữa thu người sẽ không nhiều rồi t ầ n phong trực tiếp ra giá hai mươi vạn kim tệ một cái vô luận là bạch kim cấp vẫn là kim cương cấp nếu như là vương giả cấp tốt hơn ngược lại đối với tần phong mà nói kiếm b u ồ n không lỗ nhiều tiền lắm của đánh những thứ nhuệ b ồ n hắn nhất định phải tổ đầy ba cái mọi tử nguyên bản hắn còn dự định thay người bồi dưỡng là lo lắng vẫn mang ba cái m ộ i tử đến lúc đó trở nên quá mạnh mẽ bản thân điều khiển không được nhưng từ hắn độ thân mật đạt được thập cấp sau đó hắn thay đổi ý tưởng hắn có thể đi qua sùng bái điểm số không ngừng kiểm tra m ộ i t ử các phương diện tin tức có thể được các nàng nhiều đủ tin tức liền căn bản không cần lo lắng các nàng cấu thành không được uy hiếp chỉ cần bảo đảm các nàng chiến l ự c ở trong phạm vi k h ô n g chế như vậy đủ rồi cho nên thần phong như trước dự định mang cái kia tam nữ hạ anh ra tường vi cùng lúc dẫn các nàng soát gật đầu g i ế t có thể làm cho các nàng thực lực càng thêm vững chắc duy trì thần tháp tiền t â m danh gián tiếp chen ép tất cả những người khác bài danh cùng phát dục đối với tần phong tổng thể kế hoạch là có lợi chư thần trên diễn đàn mới ra hai cái thủ bột tọa độ thiết mời hơn nữa giá cả so trước đó một ít công hội đại lao cho ra cũng cao hơn một ít thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim cập bột tọa độ giá cả so với những người khác đều cao một vạn kim tệ thậm chí còn thu bạch kim cấp kim cương cấp thậm chí vương giả cập bột tọa độ ta b i ế ta rõ một kim bột cái bạch kim cập bột tọa độ, chỉ là phát í a trước thu. có công c không hội i kim này vạn ệ m ộ tải cái, ấn không tỷ lệ h p t ra i tiền ệ u h o hạ. Ta, ta phát dạ sát công hội miệng phun hương thơm cố ly thương hai tám cái này hai dường như đều cùng vị kia thích khách đại thần có quan hệ a là cho mang mọi đại thần thủ b ộ t sao hơn phân nửa là cùng lúc đó cố ly thương cùng bóng đêm đồng thời thu được một cái diễn đàn tin tức một cái người chơi có bạch kim cập bột tin tức nguyện ý bán ra nhưng cùng lúc liên lạc hai bên để cho bọn họ đấu giá người trả giá cao được cái này người chơi còn không biết hai người bọn họ đều là cho tần phong làm việc bột ở phía nam vẫn là phương bắc phía nam tìm bóng đêm đi phía bắc nói chúng ta có thể trực tiếp chuẩn bị giao dịch hai mươi vạn kim tệ chắc giá cố ly thương m ỹ mắt cũng không nhảy một cái phải trả lời nhận được tin tức hắn là muốn phái người kiểm chứng hắn công hội cơ bản đều ở đây hát tuyết thành toàn bộ huyền hoa du h í khu lệch khu vực bắc bộ hoạt động nếu là cho cái phía nam bọn tọa độ chẳng lẽ còn phải hoa mấy vạn kim tệ chuyển tới phía nam đi không thực tế chính vì vậy tần phong mới có thể đồng thời khiến cho hai nhà công hội cùng nhau thu chương hai trăm linh ba thích khách còn muốn toàn tức giận sao sau một giờ người chơi hạ anh vợ tuyến tần phong thu được gợi ý của hệ thống tới đây chờ người đấy tần phong trực tiếp phát cái tọa độ đi qua đại thần đây là muốn làm gì hạ anh mới rời giường còn có chút một bước nàng nhìn thấy tần phong phát tọa độ thật cũng không hỏi nhiều trực tiếp liền đã chạy tới đây là một tòa khoảng cách áp tuyết thành hơn bốn mươi cây số bãi bỏ khu mỏ khu mỏ nội địa hình rắc rối phức tạp tần phong đang ở khu mỏ lối vào chờ đấy hạ anh hắn còn mang theo ba người một cái dạ tường vi một cái lux ngoại trừ các nàng bên ngoài còn có một cố ly thương công hội hai mươi chín cấp cung thủ trăn c h â u hải tử hắn là bị cố ly thương phái tới bãi bỏ khu mỏ kiểm chứng bạch kim cập bột tin tức thiệt giả thẳng đến xác nhận bên ngoài xác thực tọa độ mới thông báo tần phong qua đây từ mở tổ kịp đến xác nhận rồi đến giao dịch này cũng một giờ trôi qua vừa vận hạ anh lọ giới n Chị dâu tốt. Vừa được khăn che mặt hai mươi mốt hai má trong nháy mắt đỏ bừng giống như hỏa thiêu giống nhau người này a i vậy chính mình lao ca công hội được rồi người đến đông đủ dẫn đường đi thần phong vô vô người này b ả vai cái này đứa chăn c h â u chăn c h â u hải tử cũng không phải lần thứ nhất kêu chị dâu nhìn thấy lục cùng dạ tưởng vi thời điểm cũng đều là như vậy thờ thần phong cũng lười đi h ố n năn hắn được rồi chăn c h â u hải tử khoác tay triệu hoán ra một chỉ đi nhanh châu tọa kỵ thật đúng là một nghiêu hắn cơi tọa kỵ vào bãi bỏ hầm mỏ tốc độ còn rất nhanh nhìn có một cái bốn năm trăm bộ dạng thần phong chỉ dựa vào bộ hành là không đ ổ i kịp nhưng hải cốt dực điểu hình thể quá lớn cũng vào không được bãi bỏ hầm mỏ như vậy chật hẹp địa hình vì vậy hắn xoay người liền nhảy lên hồn diễm độc g i á thú đi thôi thần phong đối với hạ anh nói ân na gật đầu t h a nhâm đều nhỏ như mũi kêu tử trước đây nàng ngồi lên tần phong tọa kỵ thời điểm còn không có cảm giác gì nhưng lần này cảm giác kia không giống nhau nội tâm của nàng là tương đối khẩn trương l i ế c nhìn dạ tường vi cùng l u x hoàn hảo hai nữ dường như không có quá để ý bên này bất quá tiếp theo dọc theo đường đi hạ anh khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ một câu lời cũng không dám nhiều lời mà tường vi cùng l u x hai nữ thật thì là ở trò chuyện riêng mới vừa đứa chăn trâu kêu tiểu anh chị dâu nàng không có phản bác ta xác định không có phản bác đại thần còn trực tiếp lên của nàng t ò a kỵ hai nữ luôn cảm thấy có chút là lạ nhưng lại nói không nên lợi là lạ ở chỗ nào có chuyện a bãi bỏ khu mỏ ở chỗ sâu trong một chỉ bạch kim cập bốt kịch độc mẫu trùng đang ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy trùng tộc tiểu q u á i cái này bạch kim cập bốt nói thật khiến cho tam nữ tự mình tiến tới đều có thể giải quyết được đặc biệt hạ anh nàng trải qua cường hóa vô luận phản ứng vẫn là tư duy đều muốn vượt qua người thường một đoạn nhỏ đối phó bạch kim cập bốt không có gì vấn đề cho nên tần phong khiến cho tam nữ trực tiếp phối hợp chính mình cùng nhau đánh hạ anh thực lực không cần nhiều lời trước khi ngủ còn mới trận toàn bộ t ử thần công hội khẳng định không có gì vấn đề mà dạ tường vi cùng lúc một đoạn thời gian tìm không thấy các nàng chiến l ự c đồng dạng trở nên mạnh mẽ một mảng lớn tuy là huyết thống không biến hóa vẫn là tiên huyết tay thợ săn cùng nguyễn vũ yêu t ì n h nhưng những phương diện khác đều có chỗ để thăng các nàng đẳng cấp đều đặt ở ba mươi cấp vì tốt hơn ứng đối thần tháp không có thăng nhưng các nàng đánh quái tốc độ có thể không phải chậm dư thừa kinh nghiệm dạ tường vi dùng để thăng cấp tiên huyết tay thợ săn huyết thống đã lên tới mang cấp chẳng những thuộc tính cơ sở tăng một đoạn tiên huyết lĩnh vực đỏ tươi sóng chiều các loại chờ huyết thống đặc hiệu kỹ năng cũng trở nên mạnh mẽ mà lục kim cương cấp huyết thống h u y ễ n vũ yêu tinh cũng là lên tới năm cấp dù sao cũng là kim cương cấp huyết thống dù cho mới năm cấp thuộc tính cũng so với mười cấp mãn cấp tiên huyết tay thợ săn muốn vượt ra khỏi một ít hơn nữa đặc hiệu hiển nhiên càng mạnh một ít điều này làm cho lục sở hữu cực mạnh phát ra năng lực đừng xem nàng là một mục sư hiện giai đoạn phát ra có thể so sánh được với của nàng người chơi toàn bộ chư thần đều không có mấy người then chốt vẫn là hai nữ lúc đầu thao tác là tốt rồi không có đạt được nhân loại cực hạn nhưng là tiếp cận nhân loại cực hạn t ầ n g thứ đánh bạch kim cập bốt vấn đề không lớn vì vậy tần phong nhắc nhở tam nữ một ít liên quan tới bột kỹ năng liền mang theo tam nữ x u ố n g tới thánh quang chết dược lúc mội tử giơ tay lên chính là một đạo thánh quang chết dược thánh khiết quang huy từ trong tay nàng pháp trượng ưng tụ tịch quyển đi ra ngoài ở vô số độc trùng tiểu quái trong lúc đó nhảy 9.878 8.879 9.272 b ị công kích được độc trùng tiểu q u á i trực tiếp sẽ chết với cao ngạch quang minh thuộc tính tương tổn đỏ tươi sóng c h i ề u dạ tường vi thì là trực tiếp mở ra tiên huyết lĩnh vực vọt vào tiểu q u á i trong đống nàng chỉ là tay nhỏ bé nắm chặt mạng rượu thân thể mềm mại chu vi liền tán phóng x u ấ t từng đợt huyết sắc đỏ mặt hướng phía chu vi khuyết t á n ra đưa nàng cả người đều làm đẹp dường như tiên huyết nữ thần 7.918 7.655 1 5 2 0 g h t h a b hai bạo kích của nàng phạm vi công kích so với lục rộng hơn nhưng thương tổn hơi chút thấp một chút hiện dưới tình huống như vậy ảnh hưởng không lớn dù sao độc trùng tiểu quái lượng máu rất thấp tùy tiện trạm thử liễn chết then chốt chính là số lượng nhiều lắm dù cho hai người xông lên dây trên t r ă m con vẫn là đầy đất đều là độc trùng tiểu quái hơn nữa cái này một lớp kỹ năng xuống phía dưới liền như cùng chọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau chu vi một số trong phạm vi chăm thức độc trùng tiểu quái điên c u ồ n g hướng phía bên này tụ tập qua đây phảng phất vô cùng vô tận cuộn cuộn vọt vọt thần phong đối với trong ngực hạ anh nói ân hạ anh cũng không lời nói nhảm tuy là khuôn mặt rất đỏ nhưng việc còn là muốn làm xong nàng điều khiển hồn diễm độc rác thú lấy một bảy trăm n h i ề u tốc độ trực tiếp vọt vào độc trùng tiểu quái trong đống chu vi độc trùng tiểu quái điên cuồng muốn công kích hồn diễm độc rác thú nhưng cái này tọa kỵ ở thần thánh cao đình mòn r ổ huyết thống hiệu quả dưới giống như hít thuốc lắc giống nhau như tên lửa những cái này độc trùng tiểu quái căn bản là theo không kịp thậm chí có chút viễn trình công kích phụt lên độc tố độc trùng tiểu quái độc tố vừa mới phun ra ngoài hồn diễm độc rác thú liền chạy ra khỏi hơn m ư ơ i mét đi đất dung mạnh mẽ kích hạ anh cầm trong tay trường thường giống như một vị anh vũ nữ tướng quân hai chân kẹp một cái liền hướng về phía mặt đất phóng xuất ra kỹ năng chu vi độc trùng tất cả đều bị lôi kéo qua đây trong nháy mắt miểu sát thần phong kinh ngạc người cái c h u i này quái giết hết ta làm sao toàn nộ khí thần phong ở nàng bên lỗ hai bên t r ê n hỏi a thích khách còn muốn toàn tức giận sao hạ anh cũng kinh ngạc không nghe nói a chương hai trăm linh bốn đây chính là vương giả cấp huyết thống thích khách đương nhiên không cần toàn nộ khí nhưng bà la toa huyết thống cần a bất quá tần phong cũng không còn cùng mọi t ử nói qua cho nên đương nhiên sẽ không trách nàng quên đi không có việc gì h á n liếc nhìn phía trước chỉ có mười bảy m khoảng cách kịch độc mẫu trùng khỏe miệng vi tiểu kịch độc mẫu trùng đây là một cái đ é o thịt một dạng độc trùng không cách nào di động nhưng hv cự cao mặc dù chỉ là bạch kim cập bốt lại sở hữu cao tới bảy mươi triệu hv cơ hồ là kim cương cập bột gấp hai theo lý thuyết cái này không có thể cử bốt đánh nhau đơn giản hơn rất nhiều đáng tiếc ở kịch độc mẫu trùng chu vi mười lăm m toàn bộ đều là độc trùng cốt thứ còn rất nhiều nọc độc pháo đài côn trùng còn rất nhiều lượng máu rất cao quang hoàn độc trùng tinh anh những h à o quang này độc trùng tinh anh chẳng những hp đều đạt tới hơn mười triệu càng là có thể ăn mòn chu vi hết thể ngoạn da hộ giáp giảm b ấ t độc tố thương tổn kháng tính theo lý thuyết cái nệ bột căn bản không phải cận chiến có thể đánh cơ bản chỉ có thể viễn trình gành kích nhưng tần phong bây giờ chiến l ư ợ c cũng không phải là dùng lẽ thường có thể hình dung đại thần thả phân thân phân thân vừa ra quét ngang thiên hạ dạ tường vi cùng l ụ c thì khoác l á c bắt đi đứa chăn trâu cũng rất xa đứng ở đàng xa nhìn bên này một ít mong đợi m u ố n đại thần có biết dùng hay không phân thân đi ra giống như quét ngang tử thần công hội giống nhau đem trong phạm vi trăm mét này không ngừng xông ra độc t r ù n g dọn dẹp sạch sẽ quên nói với các ngươi phân thân huyết thống không có bị ta thanh trừ hết thần phong đống nhiên nói một câu a dạ tường vi cùng l ụ c nhất thời trợn tròn mắt đây chính là bạch kim cấp huyết thống a phía trước dùng thời điểm như vậy thiện tay như vậy cường thế có ám ảnh độc hành huyết thống hầu như có thể đánh bất luận cái g ạ c b ố t nhưng đại thần dĩ nhiên đem thanh trừ hết không hổ là đại thần có thể làm ra thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cái này nếu là người khác có ám ảnh độc hành huyết thống sợ chết có thể chơi đến g i ả chết đi làm cho người rất chấn kinh rồi ngài thu được dạ tường vi mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được lục s mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được hạ anh mội t ử một điểm sùng bái điểm số đồng thời thu được ba cái mội t ử sùng bái điểm số thần phong đều thấy c h o n g t h ư ờ n g vi cùng lục còn chưa tính hạ anh chuyện gì xảy ra cô em này không phải sớm biết hắn đem ám ảnh độc hành thanh trừ hết rồi sao trước khi ngủ liền nói cho nàng biết thần phong có chút nghĩ không thông mà trên thực tế hạ anh ngội tử chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn như vậy bình tĩnh nói ra mới vừa câu nói kia tới rất tuấn tú bất quá sùng bái điểm số chuyện sau đó lại nói trước tiên đem loại kịch độc này mẫu trùng dây thần phong không có do dự hắn từ hồn diễm độc giác thú nhảy xuống cầm trong tay thiên thương cốt nhận xa xa hướng phía kịch độc mẫu trùng phổ thông công kích đứng lên một hai ba bốn một giây phía sau phấn toái trọng kích chung quanh hắn mới vừa sinh ra tụ tập tới được độc trùng tiểu quái trực tiếp bị hắn thuẫn chiến sở kỳ h i ệ u bị động phấn toái trọng kích trong nháy mắt miểu sát cùng lúc đó n ộ khí đầy địa ngục nham tương tần phong trong cơ thể lực lượng nào đó buộc phát ra chu vi một trăm mét phạm vi lớn bên trong mặt đất tất cả đều s ô n g ra nóng rực nham tương hòa diễm năm giây phía sau trong nháy mắt phun mạnh ra tới toàn bộ bãi bỏ hầm mỏ bên trong đều bị nham tương tràn ngập chín t r m tám vê đốt gấp bốn bạo kích mãn bình bảy chữ số thương tổn chữ số trong n g á y mắt bay lên đây chính là địa ngục nham tương b 0 0 phần trăm hỏa diễm thuộc tính thương tổn cho dù là tần phong những kỹ năng khác tối đa cũng mới tám trăm mức thương tổn nhưng cái này huyết thống thiên phú thương tổn trị số đạt tới b 0 0 phần trăm cái này đã mang đến cho hắn biến chất hơn nữa sở học của hắn pháp sư kỹ năng bị động nguyên tố tinh yên để thăng toàn bộ nguyên tố xuyên thấu cùng thương tổn mỗi bên sáu mươi phần trăm hiệu quả rất mạnh cái này cho dù là hạ anh đều kinh hãi cái này tổn thương gì a một cái kỹ năng p h l n xin tiếp cận mười triệu thương tổn cái này cũng quá kinh khủng đi ai đây có thể chịu nổi tam nữ đắm chìm trong nham tương bên trong làm phép bạn đương nhiên là không ăn được tổn thương nhưng mãn bình cực nhiệt nham tương đặc hiệu còn có cái kia thương tổn chữ số đều đang nói cho nàng biết nhóm cái này kỹ năng mạnh bao nhiêu ngài thu được dạ tường vi mội từ một điểm sùng bái điểm số ngài thu được lục x ộ i từ một điểm x u n g bái điểm số ngài thu được hạ anh mội từ một điểm x u n g bái điểm số gợi ý của hệ thống lại t r à một cái bình tần phong cũng không để ý trực tiếp nhắm ngay kịch độc mẫu trùng cái nệ bột còn lại sáu mươi triệu lượng máu huyết thật đúng là đủ nhiều giờ này khắc này ở phun xin nham tương dần dần thối lui sau đó thân hình của hắn một lần nữa hiện ra ở tam nữ trước mặt ở xung quanh hắn có sáu thanh vũ khí hư ảnh chậm rãi phập phình v ầ n quanh trật tự chi lãng tử cốm uy ổn định tài quyết chi độc xà n ộ diễm t r ă nếu g trong non. Bán trong suốt vũ khí hư ảnh vần suốt quanh, vũ khí k hư h i n người hắn cho cả thoạt như gian. Phong mang. Trật tự chi mang. Phong Trật lãng tử hư ảnh, đống nhiên là ê n trong ngáy liền n mắt thả ra o g i nói kiếm phong mang kiếm khí, cách không hướng phía khí, cách kịch đang ộ c mẫu quần quần quần, quần tới. Nếu trùng tới. như là đ đánh vương giả cấp ở chê bột hoặc lặp bên trong thần phong có thể vi mô trật tự chi lãng tử vũ khí hư ảnh khiến cho phong mang kiếm khí đi dự phán đối thủ chạy chỗ các loại Nhưng đối phó với kịch đối độc với mỗi ẫ mẫu u trùng thể bột trong mắt trùng trên đút, đút, đút, thoát thương tổn. rơi này không thể động đờ bột cũng không cần. 17 nói phong mang kiếm khí, trong nháy người. ban ân gấp gấp gấp giải gấp cái kịch độc đút, kích. Đút, kích. Đút, kích, kiếm đôi vào khí, đờ ị bạo bạo bạo m vê vê vê một đạo phong mang kiếm khí thương tổn càng ngày càng cao thậm chí còn có hơn phân nửa kiếm khí không trong số mệnh đâu loại kịch độc này mẫu trùng liền khóa huyết xuất điệu phía sau chín đường kiếm khí xuyên t h ở u bột nguyên bản chỗ chỗ rơi vào hậu phương bãi bỏ hầm trên vết tường chém ra bụi đất tung bay một cái kỹ năng tổng cộng hạ bột vượt lên trước năm mươi triệu lượng máu không hề triệu nghi vấn cái này đã phi thường biến thái đây chính là vương giả cấp huyết thống mang tới khủng bố đ ề thăng mà cũng chính là tần phong có thể ở lần thứ hai thần tháp khiêu chiến xa xa nghiền ép những người khác cậy vào chỗ kịch độc mẫu trùng tiến nhờ hợp hai giai đoạn đem chu vi tiểu tinh anh cũng biết cẩn thận nét mặt bạo tạ độc ngâm nước độc ngâm nước thương tổn phạm vi là 40 m é t tránh xa một chút t ầ n phong ở đội ngũ tần đạo nhắc nhở tam nữ cái giai đoạn này k í c h độc mẫu trùng rúc vào trong lòng đất là vô địch trước phải tránh một đoạn thời gian kỹ năng giữa sân không ngừng xuất hiện độc ngâm nước không ba giây phía sau nổ tung thương tổn phạm vi 40 m é t m ộ t khi bị t ặ t đến căn bản làm hiệu sát nguyên bản tam nữ cũng đều một ít một b ư ớ c không có từ tần phong đẹp bọt trực tiếp đánh hạ giai đoạn trong rung động phục hồi tinh thần lại nghe được tần phong nhắc nhở các nàng mới thanh tỉnh lại nên tránh kỹ năng muốn cầm thủ sát chính mình nên làm vẫn phải là làm được nếu không chết sẽ không thủ sát phần thường xuyên Chương Chẳng độc nước Còn Chạy Huyết phản thời như hiện phương phải phản lần tiện lời. 47. 03 giây phản ứng thời gian Vẫn nếu ngâm tương gần giây kiếm lời đầy với là mà là rất đủ đối địa đó độc Độ đối nói bi Cho Hoàn bình những di hạ anh người mỹ nữ này kỵ sĩ cưới hồn diễm độc giác thú tựa như muốn bay đứng lên giống nhau ai cũng đổi không kịp nàng lục trực tiếp thu nhỏ lại biến thành tiểu yêu t ì n h bay trên trời tới bay đi độc ngâm nước cũng căn bản tạc không đến nàng còn như dạ tường vi nàng là thích khách theo đẳng cấp đề thằng bị động tốc độ di chuyển thêm được càng ngày càng cao cũng không trở thành bị độc ngâm nước nổ chết đương nhiên dạ tường vi đúng là trốn đi phí sức nhất một cái thần phong liền nhàn h ã không ba giây phản ứng thời gian đối với hiện tại hắn mà nói thật sự là quá dư dả t h ậ một chí hắn đều không cần suy nghĩ, tuy tuy tiện tiện chạy chỗ tác sức được chơi Cô học hắn không nghĩ, tránh、giớt. Hắn nhìn thao tác phí sức nhất dạ tường vi, không nhìn được nghĩ thời hắn tiện tiện liền tường nổi lên này này đều đời điểm. đi suy tuy tuy rớt. trò thao tác vi, mới dạ vừa vào em m cấp trăm i quái thi, tới hiện tại bạch kim ể u hưu hưu đều hủ không nghĩ bạch không bột Một t còn cập được dạng, nàng. mô làm gì được nàng. giây sau bột vô địch giai đoạn kết thúc ở giữa sân xuất hiện một bốn trăm ba mươi ba cái đường hầm nhập c h ẩ u tự ta đi vào là được các ngươi không cần tiền đến thần phong nhảy vọt vào đường hầm trong hầm tùy ý có thể thấy được một ít độc trùng nhìn thấy tần phong đã nghĩ xung lại bị hắn thuận tay giải quyết rất nhanh ở đường hầm ở chỗ sâu trong gặp được đã chỉ còn một hơi thở kịch độc mẫu trùng tần phong tiếp tục một cái phong mang xuất thủ đem kịch độc mẫu trùng giết chết sau đó một cái sát na chết quang ngăn cản kịch độc mẫu trùng sau cùng kết xử tự bạo thương tổn ngài giết chết bạch kim cập bốt kịch độc mẫu trùng thủ sát cưỡng chế toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp giả t ư ơ n vi hạ anh hoàn thành kịch độc mẫu trùng thủ sát thank you thu được thủ sát thường cho một cái thủ sát tới tay tần phong đêm đầy rơi xuống vật nhật lên hầu như ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trang bị đều là hoàng giả cấp trang bị xét kỹ năng đều là bát tinh phóng tới bên ngoài đều là làm người ta đỏ con mắt giá trên trời vật phẩm nhưng ở tần phong nơi đây cũng liền dễ dàng tầm thường hiện tại hắn thuộc tính đánh bạch kim cập bột cùng đánh nhi tử giống nhau kim cương cập bột ngược lại vẫn hơi có chút đồ đạc cần xử lý vương giả cập bột vẫn phải là nghiêm túc tuy là hắn bị thương hại cao nhưng rất nhờ ý u bột không phải thường tổn thăng chức có thể giải quyết đối với tốc độ phản ứng yêu cầu rất cao không có gì có thể sử dụng kỹ năng thần phong tùy tiện liếc nhìn liền lắc đầu thủ sát năm cái hoàng giả cấp trang bị hai quyển bắt tinh sách kỹ năng cộng lại giá trị chí ít ở một ngàn vạn kim tệ ở trên mà hắn mua được cái nhuệ bột toa độ chỉ tốn hai mươi vạn kim tệ quả thực huyết kiếm năm mươi lần tiền lời có có thể được hai điểm toàn thuộc tính thủ sát thường cho chứ thần mời bột càng ngày càng nhiều hiện tại chính là soát thủ sát tốt cơ hội thần phong hiếm mắt đi ra đường hầm về tới tam nữ bên người t r ă n c h â u hải tử ở một bên ư ớ c ao nhìn đám người bạch kim cấp thủ sát như thế mấy phút mượn đến rồi đây cũng quá ung dung hội trưởng ta muốn đi thái quốc cái này còn kịp sao t r ă n c h â u hải tử mở ra cùng cố ly thương trò chuyện riêng lệ rơi đẩy mặt hỏi cúc đi cũng không nhìn một chút ngươi như vậy coi như biến thành nữ nhân nhân gia đại thần có thể để ý ngươi sao cố ly thương cười lạnh một tiếng không chút do dự tạt chậu nước lạnh thuận tiện còn đạp mực cước còn muốn cùng mội mội mình đoạt nam nhân nằm mơ đi cái này đứa chăn trâu dẫn đường tiền buộc đoa một trăm kim quay đầu tới tìm ta cẩm cố ly thương đĩu m ô i nói hội trường mỹ vũ lần sau tiếp tục gọi ta à, ta theo gọi theo đến ở ta công hội hay là ta cái này như tốc độ nhanh đứa chăn trâu mỹ t ừ t ừ đi thôi kế tiếp tần phong lại cưỡi hồn diễm độc giác thú mang theo chúng nữ ly khai cái này cờ bờ cờ ép mảnh nhỏ bãi bỏ khu mỏ làm người khác vẫn còn ở hao hết tâm tư muốn tiến công chiếm đóng bạch kim cập b ộ t thời điểm đến khi tần phong trở lại bên trong thành đem hoàng giả cấp trang bị bắt tinh sách kỹ năng treo lên giao dịch hành bên trên rất nhanh toàn cầu lại một lần nữa sôi trào lại xuất hiện vượt qua hiện giai đoạn người chơi có thể thu được vật phẩm phẩm cấp hoàng giả trang bị bắt tinh sách kỹ năng cái này không được hoàng giả cập bột mới có thể rơi xuống hơn nữa có điểm đáng nhắc tới bột trực tiếp rơi xuống vương giả cấp ở trên trang bị thuộc tính so với hợp thành đi lên cũng muốn giỏi hơn không ít hiện giai đoạn có chút đỉnh cấp người chơi trên người không sai biệt lắm cũng liền một hai kiện vương giả cấp trang bị còn đều là tốn hao rất nhiều sức lực dung hợp đi ra chi phí cực cao thuộc tính cũng liền so v ớ i bột trực tiếp rơi kim cương trang bị hơi tốt một chút điểm hiện tại trực tiếp xuất hiện hoàng giả cấp trang bị có thể không khiến người ta sôi trào bán một lớp sau đó hoàng giả cấp trở lên đều giữ lại tần phong vẫn có chút xem nhẹ hiện giai đoạn các người chơi sức mua cái này vài món trang bị ở giao dịch hành trực tiếp liền tăng tới rồi một triệu kim tệ ở trên hai quyển sách kỹ năng thì là mỗi một bản đều đạt tới hơn ba triệu hắn thiết định thời gian bán đấu giá là ba h ba h phía sau giá sau cùng cộng được có lại sợ rằng tần r triệu trên i kiếm nơi giới, người chơi Giá tiền ệ tệ. u khu nhau mua. đến đến Hơn nữa còn là phân tán toàn này, cũng thế t khác h các vực có là bộ t h á phong k i chiến lập tức tới ê u tức ảnh hưởng. h Tần lập p cũng không lo lắng những người này biết uy hiếp được chính mình phía trước hắn đều không có bán quá hoàng giả cấp trang bị cùng bắt tinh sách kỹ năng cũng bởi vì sợ đối với mình tạo thành uy hiếp nhưng bây giờ không cần quá lo lắng bởi vì tranh l ệ n h quá xa những thứ này kinh tệ tần phong theo thường lệ nhất định là muốn đều mua thành cực hạn linh túy thần tháp khiêu chiến còn có cao ngạch kim tệ thường cho cho nên lần thứ hai thần tháp khiêu chiến sau đó trên thị trường kim tệ sẽ nhiều hơn không ít rất nhiều người đều sẽ nhân cơ hội mua cực hạn linh túy thứ này giá cả lại sẽ p h ồ n g một lớp mà cực hạn linh túy giá cả đi tới về sau liền không có khả năng ngã xuống kiếm b u ụ n không lỗ buôn bán chỉ là rất nhiều người căn bản không nhiều kim tệ như vậy đi mua cực hạn linh túy mà thôi ở đi dạo giao dịch hành thời điểm tần phong thuận tiện mở ra hệ thống thấy được ba cái bội tử có hai điểm sùng bái điểm số tuần tra tuần ầ n Phong lệnh, hạ chỉ lệnh, đối với 3 cái mội lựa chọn t u tra thành ư liệu. o á i không Thân loạn lưu.、Thần、lực t mát. Tần o n dẫn tuần tường này g dạ đầu tra tử, t r phía ư vi. vì Bởi mội ớ công đã được được tuần tra thể tra nữa 2 lần, thu bột thứ 4 tuần tra có thể thu được tin tức、gì? Tuần tra thành quá lần, lần, lần nữa nhìn phá, bây giờ gì. có có c tần phong thu được dạ tường vi cũng chính là diệp thu n g u y ệ t ở trong thực tế vị trí tin tức đế quốc đệ tam phân khu long vệ quân nơi dừng chân thậm chí chính xác đến cụ thể căn phòng tuần tra thành công đây là lần thứ tư tuần tra thần phong hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn trực tiếp tuần tra ra khỏi dạ tường vi nhân vật bảng lợi hại liền nhân vật bảng đều có thể trực tiếp tra thần phong nhịn không được hô to biến thái đây nếu là một đường tuần tra xuống phía dưới các cô em ở trước mặt hắn căn bản liền một điểm bí mật cũng không có nhân vật bảng là sẽ cải biến lần thứ tư tuần tra sau đó có thể trong vòng ba ngày lặp lại tuần tra bên ngoài nhân vật bảng bất kỳ thay đổi nào đều sẽ biểu hiện dạ tường vi học cái gì kỹ năng có cái gì huyết thống thiên phú trên người mỗi một trang bị tất cả đều bại lộ ở tần phong trước mắt nếu như đ ờ i trước hắn có thể như vậy tuần tra tần nguyệt lời nói căn bản t i ể u không khả năng bị nàng an t o á n lần thứ năm tuần tra biết t r a ra được tin tức gì t ầ n phong vô cùng chờ mong đáng tiếc tưởng vi mội t ử sùng bái điểm số tiêu hao sạch chỉ có thể dừng ở đây hắn liếc nhìn liên quan tới sùng bái điểm số nói rõ tuần tra số lần tổng cộng m ộ ư ơ i lần là tiến dần lên quan hệ m ộ ư ơ i lần tuần tra sau khi xong là có thể không tiêu hao tuần tra mội từ vị trí tin tức nhân vật bảng các loại hơn nữa mỗi tuần tra n g một cái m ộ i tử tròn m ư lần thần phong cùng m ộ i tử tổng độ thân mật liền mỗi ngày để thăng 1%. đ ừ n g xem mỗi ngày mới 1%. đây là một cái m ộ i tử nếu như m ộ i tử nhiều rồi đâu tới 10 cái m ộ i tử mỗi ngày chính là 10%, m ộ t tuần liền gấp bội gánh nặng đường xa a thần phong một ít đau đầu hãn thuận tiện liếc nhìn độ thân mật giai đoạn kế tiếp giai đoạn kế tiếp cần cùng m ộ i tử tổng độ thân mật đạt được 100 ứ c độ thân mật đẳng cấp thì đạt đến 11 cấp giải tỏa hiệu quả là kinh nghiệm thu hoạch một mỗi tầng cái hiệu quả này khiến cho tần phong có điểm nhức đầu vì sao đối với mình không tiền lợi a hiện tại hắn đánh quái đều là dùng bán thần trộn bảo trì độc lang hình thức đánh quái bởi vì có thể thu được toàn khoản kinh nghiệm nếu như tổ một cái m ộ i tử kinh nghiệm chia một nửa coi như kinh nghiệm một trăm linh vậy cũng vẫn là cùng thì ra giống nhau a nếu như tổ ba cái m ộ i tử kinh nghiệm chính mình được một phần t ư cho dù có ba trăm linh mở uff vẫn là không có phần bề ta tương vi ngược lại là có thể mang một cái dù sao nàng có một cái q u a n hoàn có thể cho một chút quái vật bên trên tiên huyết tân ký kinh nghiệm gấp đội tần phong nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy cái này kinh nghiệm thu hoạch một trăm phần trăm có điểm gân gà đơn giản trước không muốn ngược lại một trăm ước tổng độ thân mật vậy còn sống đâu phía trước đem thứ nguyên kính bản này thập tinh sách kỹ năng đưa cho tử thanh t h i ệ n m ỗ i tử mới phồng đinh sau ước độ thân mật tần phong đi đến nơi nào tìm nhiều như vậy thập tinh sách kỹ năng coi như hắn có năng lực đánh chết vương giả cập bốt cũng không còn nhiều như vậy vương giả cập bốt cho hắn giết t hiện giai đoạn toàn bộ huyền hoa du hi khu vương giả cập bột số lượng không cao hơn mười con hơn nữa rất nhiều c o n ở vào một ít rất hiếm vết người vô cùng đất nguy hiểm muốn gặp được cũng rất khó dù cho hắn cơi hải cốt dược điệu bay loạn cũng rất dễ dàng bị một ít tẩn nút nguy hiểm giết chết hắn chính là rất rõ ràng chư thần trên bản đồ này đến tột cùng tồn tại cái gì hiện giai đoạn đã có rất nhiều người chơi muốn thăm dò khoảng cách thành thị càng xa xôi khu vực thần bí nhưng tuyệt đại đa số người chơi đều là không có vượt lên trước thành thị một trăm km liền không giải thích được chết ở mỗi cái khu vực thành thị năm mươi km bên ngoài khắp nơi đều trải rộng đẳng cấp cao quái vật tuy là không phải là cái gì cao phẩm cấp bút nhưng năm sáu chục cấp tiểu quái đều có thể m i ệ u sát hiện giai đoạn hầu như hết thể người chơi hơn nữa khu vực nguy hiểm tại sao phải nguy hiểm bởi vì thời thời khắc khắc sẽ có toái không l o ạ t lưu thần lực tản mát xuất hiện ở những khu vực này một ngày xuất hiện chính là mấy trăm mét mấy ngàn mét phạm vi lớn khủng bố thương tổn muốn né tránh lấy hiện tại ngoạn gia thuộc tính còn lâu mới đủ tư cách thần phong cũng không dám tùy tiện đi sông Hải quốc rực đồng i tói hiện tiếp liền người mang chim bị cắn Những thứ này khu vực phải chơi di ề u lưu xuất khu thuộc chuyển tốc rất Một trước mặt, trước mất, trực ướt. thứ thân trong trò chơi thuộc tính Tốc chạy cắn vực, cao. độ đầy đủ cao. Tốc độ di chuyển đầy đủ đ nhanh ngày không loạn như không mang Những này bản nhanh. à. kịp ở bị sẽ 13.、Đồng、thời hiện thực nhục thân còn muốn trải qua thần tính đạo cụ cường hóa các phương diện cộng lại mới có tư cách đi trước tìm tòi kết quả thần phong lắc đầu không có suy nghĩ nhiều hãn tiếp tục tuần tra hạ anh cùng l u x tư liệu hạ anh thính danh cố hiểu anh h a tuổi lục thính danh lâm u y ệ n thanh hai mươi bốn tuổi hai m ộ i tử cùng năm tên thật lời nói thần phong phía trước sẽ biết bất quá nữ nhân này thật đúng là gọi lâm u y ệ n thanh phía trước cô em này đùa dỡ nói n qua một lần thần phong còn tưởng rằng đối phương đang gặp hắn không nghĩ tới là thật hắn không có quá để ý những tin tức này đối với hắn mà nói không có gì tác dụng quá lớn còn như lần đầu tiên tuần tra đi ra hai m ộ i tử vóc người số liệu không thể không nói đều là cực phẩm hạ anh liền không cần phải nói hoàn mỹ thân hình mạn rượu linh lung mềm mại nhắn nhủi đặc biệt cặp kia cực phẩm chân dài khó có thể miêu tả tuyệt không thể tả còn như lux dù sao cũng là mỹ nữ tóc vàng mẫu thượng đến từ chiến đấu dân tộc bắc câu quốc hôn huyết đi ra lại cho người một loại tuyệt nhiên mùi vi bất đồng tích tích tích t ầ n phong đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên truyền đến một cái gợi ý của hệ thống hắn liếc nhìn là đế thiên thần trò chuyện riêng đế thiên thần đây không phải là tần nguyệt công hội hội t r ư ở n g sao t ầ n phong hé mắt hắn mở ra vừa nghe đế thiên thần lao đại thúc tiếng cười liền truyền tới đại thần ta đây có một cái kim cường bột hành t u n g có gọi hay không có thể đánh có điều kiện gì thần phong tùy ý hỏi ha ha cũng không còn điều kiện gì kim tệ cũng không cần ngươi chỉ cần ngươi đánh thời điểm mang ta lên nhóm công hội một cái quản lý đế thiên thần cười ha ha nói kim cường b ộ t những người khác thật không đụng được tới gần sẽ chết bất quá chúng ta công hội cái này quản lý khẳng định không thành vấn đề ngươi là nói tần người ta thần phong trực tiếp liền hỏi một câu đúng đúng chính là nàng đế thiên thần hai mắt tỏa sáng xem ra đại thần còn nhớ rõ nàng thế thì dễ nói chuyện rồi thần phong cười cười không tệ a hào thủ đoạn chính mình không đến khiến cho đế thiên thần qua đây có nên nói hay không khách trong này nhưng là tương đương có thâm ý a nghĩa chương hai trăm linh bảy hai ách nhân diện điệp một mảnh tường hòa vì sao thời gian này tới bởi vì thấy được tần h phong mang ba cái m ộ i tử nhảy thủ sát thành cựu tân nguyệt chờ các loại chính là cái này cơ hội a thần phong nhàn nhạc nghĩ tam nữ đi cùng với hắn thời điểm ý nghĩa bốn người đủ quân số lúc này khiến cho đế thiên thần tung một cái kim cương cập bột hành tung sau đó nói phải dẫn theo tần nguyện đây không phải là khiến cho tần phong bên này đội ngũ c h ỉ ít khuyên lui một cái sao người nào đi người nào lưu chuyện liên quan đến thủ sát thường cho hai điểm toàn thuộc tính ở thuộc tính ảnh hưởng đến hiện thực dưới tình huống cái này hai điểm toàn thuộc tính cực kỳ trọng yếu đối với người bình thường mà nói thậm chí có thể dẫn phát công hội đại chiến còn như khiến cho đế thiên thần mà nói đó là bởi vì tần nguyện tự mình tiến tới nói sẽ có vẻ không quá thích hợp cái k i a động cơ quá rõ ràng hơn nữa một phần vạn chính cô ta mà nói tần tám m ư t bảy gió nói rõ không mang theo nàng đâu nàng kia cũng không tiện cự tuyệt khiến cho đế thiên thần tới liền không thành vấn đề tần phong không muốn mang tần nguyệt lời nói đế thiên thần có thể trực tiếp cự tuyệt không có vấn đề gì quá lớn tâm cơ a lúc đầu tần phong muốn trực tiếp cự tuyệt nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn hỏi câu một tên gì hắn nhớ biết là cái gậy bột nhìn có hay không thao tác không gian tên gì thuấn mâu nhân diện điệp đế thiên thần trả lời một câu thần phong vừa nghe nhất thời híp mắt lại là cái kỳ ạ b ộ t mặt người đài ebbot chứ thần có không ít nhưng kim cương cấp nói tần h phong biết chỉ có một hai ách nhân diện điệp võng lợi hại tối cường kim cương cấp a thần phong đều có điểm kinh ngạc không hề nghi ngờ hai ách nhân diện điệp ở kim cương c ấ p b ộ t bên trong tuyệt đối xem như là tối cường một trong muốn đánh cái này b ộ t cần một cái chủ lực cộng thêm chí ít ba cái phụ trợ chủ lực phát ra gặp phải áp lực là hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn cái này thần phong là có thể giải quyết nhưng cho dù là ba cái phụ trợ ngoạn r a phản ứng cũng ít nhất phải đạt được nhân loại cực hạn mới được hạ anh có thể nhưng tần n g u y ệ t nhất định là không hợp cách đừng nói tần n g u y ệ t liền dạ tường vi cùng lux phản ứng của các nàng cũng không đủ nhanh chóng bất quá lục u y ễ n vũ yêu tinh thiên phú rất tốt coi như phản ứng hơi chút chậm một chút vậy cũng có thể làm thần phong suy nghĩ có thể đánh hơn nữa có thể thao tác tần n g u y ệ t còn có thể khiến cho tần n g u y ệ t hoàn toàn không biết mình là ở thao tác nàng trong lòng hắn ứng cử viên chính là hạ anh thêm lux lại thêm cái tần nguyệt có thể thêm tiến đến vui đùa một chút còn như tần nguyệt không giải quyết được bộ phận kia việc tần phong có thể theo cùng nhau giải quyết rồi cái này với hắn mà nói không có gì áp lực cái nơi buốt vừa vặn có thể dùng đến đả kích một chút tần nguyệt bất quá nhân cơ hội vẫn là nhìn ba người nữ nhân này ý tưởng tần phong muốn không thể không nói tần nguyệt hay là cho hắn ra một nan đề tam nữ ném người tuy là nội tâm hắn đã quyết định hơn nữa quyết định của hắn tam nữ không có khả năng phản bác nhưng liền nói ra như vậy lời nói nhất định sẽ khiến cho dạ tường vi khó chịu đây là người thường tình vì vậy hắn liền đem tình huống bây giờ ở đội ngũ tần đạo nói ra có một cái kim cương tập bút nhưng thiên thần công hội bên kia chỉ có ba cái vị trí ta chỉ có thể mang hai người các ngươi người nào lưu lại tần phong rất trực tiếp hỏi một câu dạ tường vi lục cùng hạ anh đều sửng sốt xứng sở không nghĩ tới tần phong sẽ cho các nàng ra vấn đề như vậy bất quá các nàng hầu như đều không do dự hạ anh ta đây trước không đi thôi ta đi nấu tô mì dạ tường vi Các người đi ta vừa vặn lò gập tắm rửa lúc nếu không đại thần ngươi lại kéo một cái ta bổi tường vi cùng đi tắm ta thèm thân thể nàng Dạ tương vi cái này hai nữ đều ở đây long vệ quân nơi dừng chân một cái ký túc xá có thể không kiêng nghệ gì cả lái xe nhìn tam nữ dồn dập tỏ thái độ tần phong người đều ngu hắn là hoàn toàn không nghĩ tới đội ngũ tần đạo một mảnh tường hòa tất cả đều khiêm ngựa lên hạ anh đi nấu mì lời nói cái này ngược lại thật nhưng lại sẽ cho tần phong cũng nấu một chén dưới cái nhìn của nàng tần phong đi đánh kim cương cập bốt cũng chính là nấu tô m ủ thời gian mà thôi cực kỳ khoa trường nhưng cực kỳ chân thật thể hiện ra khỏi nội tâm nàng ý tưởng đổi thành người khác một cái kim cương cập bốt bất công hơi cái bảy ngày bảy đêm cũng nghĩ tới n a m mơ đối với một quỷ bộn thủ sát nàng cũng không phải là cực kỳ lưu ý đối với hiện tại nàng mà nói là tối trọng yếu chính là tần phong cái gài bột không phảo y bốt không cần thiết chém giết giống nhau dạ tường vi cùng lục hai nữ cũng không phải cực kỳ lưu ý một quỷ bột thủ sát muốn thật để ý như vậy lời nói phía trước tần phong còn mang t ử thanh thiện soát mười ngày đích quái đâu ở các nàng xem tới các nàng đã sớm tâm lý không thăng bằng xem ra tần n g u y ệ t muốn ly dán cái này tam nữ ý tưởng có điểm đơn giản đúng tam nữ coi như tâm lý có ý tưởng biểu hiện ra cũng không khả năng biểu hiện ra ngoài được rồi nội tâm ý tưởng tần phong hiếp mắt một cái tam nữ biểu hiện đều không thèm để ý chút nào nhưng người nào biết trong các nàng tâm là nghĩ như thế nào nói không chừng chuyện này sẽ ở tam nữ trong lòng lưu lại h i ể m khích tần nguyệt vẫn là lợi hại a nếu như tần phong đối với tần nguyệt không biết còn thật không nghĩ tới nhiều đồ như vậy tần phong còn đang suy nghĩ m u ố n thế nào nói kết quả bỗng nhiên tam nữ liền đều xuống tuyến tần phong nhất thời không nói cuối cùng tần phong chỉ có thể lọt gặp đem hạ anh mội t ử kêu lên tuyến nấu mì nấu cái gì mặt đi lên đạy buốt còn như dạ tường vi cúng lúc tần phong liền liên lạc không được tuần tra tin tức cũng không còn cho một phương thức liên lạc gì gì đó xoa bình đương nhiên coi như cho phương thức liên lạc thần phong cũng ba sáu sẽ không đi liên hệ các nàng không cần phải còn dễ dàng bại lộ chính mình có thể tưởng tượng hai nữ sợ rằng thật cùng đi tắm về phần đang phòng tắm sẽ phát sinh những chuyện gì liền dụ cho người mơ màng rồi lại không được biết rồi vậy ba người đánh đi thần phong rất nhanh quyết định nguyên bản cần ba cái phụ trợ nếu lục sẽ không đến cái kia thần phong chỉ có thể để cho mình hàn băng đồ đằng ma tượng thế thân một chút hoàn hảo hắn hiện tại thần tính cường hóa không ít làm hai người thậm chí ba cá nhân đích sự t ì n h cũng vẫn còn ở cực hạn của hắn bên trong nhưng muốn phải làm bốn người sự t ì n h liền hắn cũng rất khó sẽ có khả năng sai lầm cho nên hạ anh vẫn phải là cùng theo một lúc chí ít để cho nàng xử lý bột kỹ năng tỉ mỉ tần phong là rất kiến tâm xuất phát hắc tuyết thành chương hai trăm linh tám không hổ là ngươi hai á c h chi kính bảy bảy không thể không nói tam nữ tình thương đều thật cao gặp phải loại chuyện như vậy bất chấp tất cả trực tiếp nhuộm bộ là được muốn nói một lần thủ sát hai điểm toàn thuộc tính các nàng không muốn sao vậy không khả năng là người đều muốn nhưng các nàng đều rất hiểu thỏa mãn tựa như phía trước giống nhau tần phong dẫn các nàng các nàng liền theo tần phong không mang theo các nàng các nàng cũng có thể tự cấp tự túc cũng sẽ không quấn quít lấy tần phong không nên tần phong dẫn các nàng hiện tại cũng là như vậy nhiều một lần thủ sát đương nhiên tốt nhưng nếu như quan hệ không có xử lý tốt lời nói rất có thể sẽ mất đi về sau tất cả cơ hội lựa chọn như thế nào vô cùng đơn giản không nên tần phong chọn một m ộ i tử không đi m ộ i tử kia tâm lý tuyệt đối sẽ không thăng bằng cho nên lục cùng dạ t ư ở n g vi đều không đi hai m ộ i tử đều không đi trong lúc này lòng không thăng bằng cơ bản liền tản chuyện này giải quyết tốt đẹp làm tần phong cùng hạ anh cùng nhau đi trước hát tuyết thành thời điểm dạ vô thanh nhìn b ạ n thân lan truyền tới gợi ý của hệ thống t a m g m ộ i tử đều xuống tuyến sau đó đại thần cũng xuống tuyến sau đó đại thần cùng hạ anh lại lọt dịn ngoa tạo tin tức này kính bạo a hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng có thể đoán được đại thần cùng hạ anh trong lúc đó ở trong hiện thực là có liên lạc điểm này trải qua dạ vô thanh quan sát mấy hai mươi mốt có lẽ đã có thể khẳng định nhưng hắn cũng không nói gì nhiều dù sao người ta việt tư húng hắn cũng không còn không quản những người khác thân là dạ sắc công hội hội trưởng hiện tại tiến vào chiếm giữ đến rồi huyền hoa khu thứ ba cùng long vệ quân đội mặt thường thường n u ồ n cầu thông giao lưu thậm chí dạ sắc công hội đều chứa chấp không ít long vệ quân thành viên phát động nhân thủ ba mang một lít cấp gì gì đó bởi long vệ quân thành viên thân thể tố chất bản thân cũng rất mạnh mẽ ở trong game thao tác cùng phản ứng đều là tối thượng đẳng giả x á t công hội các người chơi cũng phi thường nguyện ý dẫn bọn hắn thăng cấp nói không chừng tương lai chính là thần thắp trên bảng xếp hạng cao thủ hiện tại dẫn người ta thăng cấp có thể trước giờ dính c h i ê m quang a rất nhiều người chơi kỳ thực đối với người khác đều là k h n g phục nhưng đó là thân phận giống vậy dưới tình huống tỉ Tì như một cái đi làm loại là rất khó thừa nhận mình thao tác không bằng một cái khác đi làm đảng sự thật nhưng đối với long vệ quân Cơ bản mọi người mọi tâm đều là p hắc ụ phục. c phục. cũng chỉ cùng lúc có cũng có cái cùng khẩu không không thanh hợp phát hiện、tần、Phong cùng Hạ Anh trong lúc đó có liên hệ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thật sự là không có thời gian này suy nghĩ nhiều, hùng đều suy Giai người vàng. trùng trong gian mỗi vội liên đoạn đó Dạ này, Tần này này là là rất vô sự n ũ n không có quan g gì. hệ Hắc có tuyết thành thành nam t ầ n phong cùng hạ anh đến rồi đế thiên thần cùng tần nguyệt đang ở chỗ này chờ chứng kiến hai người cùng xuất hiện không khỏi hai mắt tỏa sáng mới một cái tần nguyệt có chút kinh ngạc đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong lộ ra một ngưng trọng chỉ vừa thấy mặt nàng liền ý thức được đối thủ của mình cường đại bao nhiêu dạ tường vi cung lux hai người dĩ nhiên có nhượng bộ lợi hại hoàn mỹ hóa giải thế công của nàng hai cốt dược điệu từ trên trời giáng xuống rơi vào tần nguyện trước mặt nhấc lên một hồi gió suái đưa nàng nhu thuận tóc dài đều chém gió được có điểm rối loạn thần phong mang theo hạ anh nhảy xuống hai cốt dược điệu tuy là chính nàng hồn diễm độc giác thú tốc độ cũng không chậm đạt được một nghìn bảy trăm nhiều một chút chỉ so với hai cốt dược điệu thấp vài chục điểm nhưng ở hát tuyết thành bên trong các loại kiến trúc săn sát phi hành tọa kỵ thiên nhiên hắn cụ bị ưu thế thực tế tốc độ nhanh rất nhiều thần phong mời tần nguyệt gia nhập vào đội ngũ kết quả khiến cho hắn không nghĩ tới chính là người chơi tần nguyệt cự tuyệt n g à i tổ đội mời nàng cự tuyệt đại thần ta suy nghĩ một chút cái kỳ ạ vô khả năng không phải ta có thể đánh tần nguyệt chào đón khá là nói xin lỗi ta sẽ không đi cho đại thần thiêm phiền thoái nàng đang suy đoán lần này tần phong chỉ dẫn theo hạ anh qua đây vì sao lần trước thân tháp t ầ n phong là đặc thù bài danh hạ anh là xếp hàng thứ nhất đều từng thu được thần tính bột t h ư ờ n g cho kim cương cấp bốt đối với tốc độ phản ứng yêu cầu rất cao điểm này tận mệt là rất rõ ràng có phải hay không không có bị từng cường hóa nhân không đánh được nếu giả tường vi cùng lục đều không ở nàng cũng không còn cần phải tham gia náo nhiệt người sợ bị nhất so sánh nếu như tới hai người nàng kia cũng không sợ hoàn toàn có thể trực tiếp lên sân khấu nhưng chỉ tới hạ anh một cái nàng cảm thấy chính mình nếu như mặt dày đi tới ngược lại sẽ làm cho lưu lại ấn tượng xấu đương nhiên còn có một nguyên nhân chủ yếu là hai lần trước gặp phải tần phong nàng chết lần đầu tiên đánh mắc cạn hạ tột lớn con mực nàng bị tần phong một đao chém chết lần thứ hai đánh truy phong chi linh hẹo dìm toàn bộ thiên thần công hội đều bị bột toàn diệt có bóng mở nàng thậm chí hoài nghi tới cái này đại thần có phải hay không ở nhắm vào mình nhưng thủy trung tìm không được chứng cứ cùng lý do lúc này đây nàng cũng cẩn thận nếu có dạ tường vi hoặc l ụ c cùng nàng liền dám lên còn có thể thuận tiện nghiệm chứng một chút tần phong rốt cuộc là có phải hay không ở nhằm vào nàng nhưng chỉ tới một cái hạ anh nàng trực tiếp bung ô tha không hổ là ngươi thần phong khỏe miệng hơi v n h lên trong lòng nghĩ đây chính là tần nguyện tính cảnh giác rất mạnh hơn nữa hiểu lắm lòng người chứng kiến dạ tường vi cùng l u x đều lui để cho nàng cũng tuyển trạch đường đường đã như vậy thần phong cũng không cưng cầu hắn nói kim cương cập bột là có chút khó ngươi vào ta đội ngụ à chính mình tìm cơ hội có thể hay không chạm thầy b ộ t tham dự thủ sát liền nhìn chính ngươi đây là tần h phong ném đi ra dụ hoặc tuy là nhìn ra được Tân Nguyệt trở nên cực kỳ thận.、Nhưng、một ngày có một chút điểm lòng tham. Rất có thể sẽ tự Tân nên cẩn Nhưng ngày lòng Phong đều nói như đều ra. cực có có kỳ đưa điểm sẽ vì ậ y Nguyệt Tân nếu là không bằng lòng liền quái. là kỳ điểm có có vẻ có v vậy tần nguyệt gia nhập đội ngũ ngoại trừ này bên ngoài tần phong còn gọi lên t ử thanh t h i ệ n thanh t h i ệ n ngươi tới h ắ c tuyết thành g i ú p một chuyện truyền tống linh túy ta cho ngươi vì góp đầy ba cái mội t ử bờ uff tần phong lại hô t ử thanh t h i ệ n qua đây cô em này bắt đầu giao lưu cũng để cho người rất thoải mái đơn giản là lúc nào gọi thì đến cái loại này tới đại thần thử thanh thiển đáp ứng lập tức xuống tới gia nhập đội ngũ người phụ trách gói bột địa phương xa một chút thả cái tinh linh mồi đem chu vi tiểu quái hút đi xử lý xong miễn cho q u á i dối đến chúng ta đặt bột tần phong ở đội ngũ tần đạo phân phó nói đánh sần bột sẽ cho người thù lao cái gì báo không thù lao có thể giúp đại thần là vinh hạnh của ta thử thanh thiển mọi tử ngọt n à o nói t ầ n nguyệt m ỹ mắt nhảy dưới xem ra chính mình đối thủ cạnh tranh so với trong tưởng tượng phải n h i a người đến đông đủ sau đó thần phong sẽ không để ý tới tần nguyệt hai ách nhân diện điệp mặc dù là kim cương c ấ p bốt nhưng kỹ năng độ khó cao vô cùng tối cường kim cường bột cũng không phải là đùa giỡn l i ê n tần phong đều phải nghiêm túc bởi vì trên thực tế tham chiến chỉ có hai người mặc dù hạ anh có thể làm xong chuyện của mình tần phong một người cũng phải làm ba chuyện cá nhân áp lực không nhỏ tần nguyệt đại thần biết cái nụy bột kỹ năng sao n g ư ờ i bột sẽ xuất hiện mười hai cái gương ba con con bướm nhỏ con bướm nhỏ biết phạm vi thương tổn cùng giảm tốc độ khống chế đại bột trong quá trình không thể bị cái gương chiếu 770 t r b à n tới nếu không bị soi sáng một lần sẽ thêm vào sinh ra một chỉ con bướm nhỏ con bướm nhỏ đánh không chết chỉ có thể đánh thành động trạng thái qua một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục con bướm nhỏ càng nhiều bộ độ khó càng cao cho nên muôn ngàn lần không thể bị cái gương soi sáng ta không biết kỹ năng bất quá đánh lại nói cũng không có vấn đề thần phong không đem lời nói quá v ậ n toàn không thể để cho tần nguyệt có chút hoài nghi nhưng hắn nói lý ra vẫn là đẻm bọt một ít thứ then chốt cùng、hạ、anh giảng giải một lần. giải hạ một khó khăn nhất địa phương là tất cả người cũng không thể bị cái gương soi sáng cái này nghe rất đơn giản nhưng trên thực tế đặc biệt chắc trở bởi vì mười hai mặt hai ách chi kính chính phản đều sẽ soi sáng người chơi hơn nữa còn là ở trong sân không ngừng di động bột lượng máu càng thấp cái gương tốc độ di động càng nhanh hơn nữa quỹ tích di động không hề quy tắc chỉ có thể bằng phản ứng đi quan sát dự phán chạy chỗ con bướm nhỏ thương tổn rất cao còn mang vào đại phúc độ giảm tốc độ cùng k h n g chế mỗi lần xuống lại đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh vào nhộng trạng thái thậm chí muốn dây phá nếu không thì rất có thể gặp chuyện không may trực tiếp lành lạnh ban đầu ba con con bướm nhỏ cho nên tần phong vừa muốn muốn ba cái phụ trợ một người phụ trách một cái con bướm nhỏ tình huống hiện tại chỉ có thể khiến cho hạ anh phụ trách một chỉ chính hắn phụ trách khác hai còn n h ớ bột những kỹ năng khác tần phong chính mình là có thể xử lý hạ anh cũng chỉ muốn tránh là được độ khó cũng không thấp nhưng cùng nhanh chóng di động thai ách chi kính so ra còn là muốn un dung không ít đồng thời chú ý thai ách chi kính của một bản thể thương tổn kỹ năng độ khó liền gia tăng thật lớn không có trải qua cường hóa người chơi sai lầm s u ấ t cực cao đáng nhắc tới chính là đ ờ i trước cái nệ bột thủ sắt cũng là t ầ n phong cho nên hắn đối với cái nệ bột càng hiểu hơn chương hai trăm linh chín ngươi khi nào sợ cao một bảy hai ách nhân diện điệp vrlglv bốn mươi hai kim cương cập bốt hp bảy -E、mươi hai triệu h tuyết thành bên ngoài hai cốt dược đ i ể u ở một mảnh a o đầm ở chỗ sâu t r o n g chậm rãi hạ xuống hai trăm mét bên ngoài chính là cái này kim cương cập bốt mảnh này g i a o đầm vị trí vị trí tương đối nguy hiểm chu vi có rất nhiều công kích cao tốc độ nhanh bốn mươi hai cấp tiểu quái hơn nữa tương đương dày đặc vì vậy thần phong liền từng cái m ộ i tử mang tới từ trên trời phi cũng sẽ không dẫn tới tiểu quái người chờ ở đây ta đi tiếp những người khác thần phong đối với hạ tọa kỵ hạ anh nói ân hạ anh m ộ i tử khéo léo gật đầu thiên thần công hội phát hiện cái nõe bột người chơi là chết ở tiểu quái trong đống nhờ hãy bột từ chính mình trên thi thể thổi qua đi sau đó thiên thần công hội còn phái hơn người tới đ ế m thử đánh cái này bốt cũng tất cả đều chết hết vì ngăn ngừa phiến phức dùng hải cốt dược điệu dẫn người là lựa chọn tốt nhất nhìn tần phong cưới hải cốt dược điệu một lần nữa bay đi hạ anh mới rốt cục chậm lại phi hành tọa kỵ thật sự rất tốt thoải mái a c ư ờ i ở phía trên có loại quan sát hết thẻ cảm giác phảng phất thế giới này đều ở đây tầm kiểm soát của mình bên trong thân ta là kỵ sĩ hẳn là muốn bắt một chỉ phi long m ớ i đúng nàng không nhịn được n có thể nàng cũng minh bạch mình bây giờ còn chưa đủ tư cách l i ê n phi long cũng không thấy bầu trời tần phong một lần nữa cất cánh hai cốt d ự c điệu cực nhanh đi về phía trước hoa、wow, thật là thoải mái a từ thanh thiện nội tử từ phía sau ôm thật chặt hắn cảm giác cùng ngồi xe cắp treo giống nhau kích thích lúc đầu nàng còn có chút căng thẳng nhưng lên trời sau đó không x e n vào quá kích thích không ôm chặt một chút thật lo lắng cho mình biết ngã xuống trên người cô gái chuyển tới mềm mại làm người ta có chút hưởng thụ bất quá hai cốt d ư c điệu tốc độ rất nhanh rất nhanh tần phong liền làm lấy. liền liền Thiện dẫn tới giờ Thiện bội cái phi giống Thanh dẫn Anh bên cạnh, làm cho các nàng cùng nhau Thanh nghĩ. mong muốn một chỉ phi hành tọa kỳ A. Ý tưởng này liền cùng、Hạ、Anh giống nhau. Thần Phong đem một một Tử trở Tử Tử Thật tọa Hạ cho chỉ Hạ A. Bây các ý Ý kỵ quay đầu tiếp tục tiếp tần nguyệt đi b ộ t chu vi tiểu quái không ít hãn sợ tử thanh thiện thả tinh linh ngồi sau đó một người thanh ly không xong vậy xảy ra chuyện rồi tần nguyệt ở còn có thể rút một tay đến phiên ta sao xe tần nguyệt nhìn hài cốt dược đ i ể u dừng ở trước mặt mình không khỏi một ít mặt đỏ tim đập rộn lên lên đây đi thần phong nói với nàng ân tần nguyệt có chút ngượng ngùng gật đầu vậy phiền phức đại thần được rồi đại thần đợi lát nữa có thể hay không phi thấp điểm ta có chút sợ cao sợ cao ngươi khi nào sợ cao thần phong người đều ngu đời trước đợi cùng nhau hơn hai năm không có cảm giác được à. hơn nữa đời trước tần nguyệt hậu kỳ mình cũng tuân phục phi long khắp nơi bay tới bay lui à. làm sao sẽ sợ cao như vậy vấn đề tới là đời trước nàng một mực g ạ ta t vẫn là hiện tại nàng đang gà ta nàng đến cùng có thể hay không sợ cao thần phong mơ hồ quên đi trước bất kể rất nhanh cái này người xuyên hồng y dỉ vóc người có lồi có lom pháp sư m ộ i tử rón rén nhảy lên hải cốt dược điệu từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tần h phong đi tới ở tần h phong dưới thao túng hai cốt dược điệu trong nháy mắt cất cánh hắn quả nhiên cùng tần h nguyệt yêu cầu giống nhau không có phi rất cao thế nhưng phía trước có khí lưu có thể sẽ một ít s ó c này người nắm chắc điểm thần phong bỗng nhiên nhắc nhở một câu tân nguyệt dường như khuôn mặt đều sợ trắng nhanh chóng nắm chặt trước mặt nam nhân thắt lưng bá bá hai cốt dược điểu ở trong tầng trời thấp cơ hồ là sát mặt đất ba trăm sáu mươi độ xoay tròn xuyên qua một cái hẻm núi nhỏ sau đó giống như đầu viên đạn giống nhau xoay tròn rơi xuống đất bởi vì phải tránh né khí lưu kìm lòng không đậu liền làm ra khỏi trò gian trá phi hành động tác không có ý tứ thần phong nói một câu lui về phía sau nhìn một cái tân nguyệt cả người đều đã chóng mặt bước đi đều đi không vững nàng cả khuôn mặt đều là trắng mới nhảy xuống hải cốt dược điểu nàng thật giống như hai chân mềm lún có điểm muốn ngã quỵ bộ dạng thần phong không có đi đỡ nàng hạ anh động tác rất nhanh đi tới ôm một cái eo nhỏ của nàng đưa nàng ổn định cẩn thận hạ anh nhỏ giọng nói một câu nàng cực kỳ cảnh giác cái này tần nguyệt dường như muốn yếu đối u khiến cho đại thần phủ d â m gì không có khả năng tần phong nhìn tần nguyệt dường như muốn yếu đối u bộ dạng vẫn là rất n g h i hoặc tráng váng đầu là bình thường chính hắn đều có chút tráng váng đầu mới vừa xoay tròn có mười bảy mười tám quay vòng a có điểm đến không hết như vậy vấn đề tới tần nguyện đến cùng c h ỉ không phải sợ cao thần phong rơi vào trầm tư tử thanh thiển chọn một thích hợp vị trí đem tinh linh mồi bông t r u n g quanh a o đầm sinh vật tiểu quái dồn dập hướng phía tinh linh ngồi tụ lại qua đây tử thanh thiển giống như tần nguyện cùng nhau thanh lý những thứ này tiểu quái chúng ta bên trên thần phong chào hỏi hạ anh một tiếng xông về thai ách nhân diện điệp đây là một chỉ bay ở giữa không trung đại hồ điệp hồ điệp trên cánh có hai tờ mặt người một tấm nam tính một tấm nữ tính có vẻ vô cùng kỳ dị sông hàng tinh một số hai á c h vô cùng pham nhân ngươi là đang gây hấn với hai á c h c h i thần một tiếng lạnh nhạt thanh âm từ hai á c h nhân diện địa phương hướng truyền ra thanh âm này căn bản không phân biệt được là nam hay nữ làm tần phong ở mười bảy m bên ngoài một đao chém trùng bột thời điểm chu vi trong nháy mắt xuất hiện mười hai cái gương hai á c h chi kính mỗi một chiếc gương đều theo người không xê xích bao nhiêu trước sau hai mặt đều có thể phản chiếu ra nhân thân ảnh gõ kính là thiêu đốt hát sắc h ỏ a diễm lộ ra làm người ta sợ h ã i khí tức mười hai mặt hai ếch chi kính vừa xuất hiện liền còn quơ bốt bắt đầu phi hành đứng lên hai ếch chi kính tốc độ phi hành rất nhanh fu thời khắc chú ý mười hai cái gương vị trí không muốn bị cái gương soi sáng cẩn thận mỗi một chiếc gương trạng thái có bất đồng riêng công kích kỹ năng chứng kiến cái kêu ba con con bướm nhỏ rồi sao ta tiêu ký trong đó một chỉ ngươi liền phụ trách nhìn một con kia thần phong nhanh chóng cho hạ anh trò chuyện riêng ân mỗi từ cực kỳ quả đoán trực tiếp xông về phía tần phong ký hiệu còn kia con bướm nhỏ con bướm nhỏ cùng quả đấm lớn nhỏ tốc độ phi hành biết thì ô b ộ t lượng máu giảm bớt càng lúc càng nhanh đến hậu kỳ sẽ rất khó bắn chúng nhưng cái này không ảnh hưởng được hạ anh nàng thao tác rất tinh tế chỉ thấy nàng ở mười hai mặt cái gương bên trong ghé qua hoàn mỹ tránh được tất cả mặt kiếng hư vô trọng kích bảy nghìn chín trăm tám mươi tám một thương quét ngang trực tiếp đem một chỉ con bướm nhỏ hp thanh linh ngay sau đó cái này con bướm nhỏ không có tiêu thất mà là chu vi xuất hiện vô số sợi tơ dường như kén tầm giống nhau đem tự thân bao vây lại bảy giây phía sau lý lý triệu sẽ một lần nữa phục sinh hàn băng đồ đằng ma tượng cùng lúc đó t ầ n phong triệu hoán ra hàn băng đồ đằng ma tượng cái này sinh vật triệu hồi bay thẳng đến một con khác con bướm nhỏ phổ thông công kích hàn băng tiếp xúc năm sáu v đút phổ thông công kích trực tiếp đem cái kia con bướm nhỏ làm thành kén tầm trạng thái giữa sân tổng cộng ba con con bướm nhỏ cái kia cuối cùng một chỉ tần phong là ném cái ảnh bạo đi qua trực tiếp giết chết đến tận đây ba con con bướm nhỏ đều được kén tầm trạng thái tạm thời mất đi uy hiếp bên trên thần phong một mình gánh chịu khó khăn nhất bộ phận một mình hắn trực đi hệ bốt phong mang sau lưng hắn sáu thanh vũ khí hư ảnh trong nháy mắt sáng lên trật tự chi lãng tử trường kiếm hư ảnh trong nháy mắt hư ra m ộ ư ơ i bảy nói phong mang kiếm khí hai ách nhân diện điệp cũng không phải là kịch độc mẫu trùng cái loại này đứng b ấ t một bốt thậm chí tốc độ kia rất nhanh động tác cực kỳ linh mẫn mắt thấy tần phong thả kỹ năng hai ách nhân diện điệp ở trên nữ tính mặt người sáng lên toàn bộ hồ điệp khu đều trong nháy mắt trở nên nhẹ linh động vẫn tốc độ cực nhanh chương hai trăm mười tối cường kim cương tên hai ách nhân diện điệp tốc độ cực nhanh nhưng tần phong tốc độ cùng dự phán nhanh hơn mười bảy nói phong mang k i ế m khí phân biệt từ khác nhau góc độ còn tới toàn bộ chúng mục tiêu hai ách nhân diện điệp mặc dù là tối cường kim cương nhưng làm sao cũng chỉ là một kim cương còn có thể phiên thiên không thành bốn m ộ t hai vê đốt sáu bảy năm vê đốt phong mang kiếm khí dần dần đánh vào thai ách nhân diện điệp trên người theo lý thuyết cái này phong mang thương tổn là dần dần tăng gấp đội nhưng cái này thai ách nhân diện điệp có một cái bị động thương tổn thích ứng ở t h ừ a nhận lượng nhất định nào đó thuộc tính thương tổn sau đó sẽ đối với nên thương tổn sản sinh thích ứng hiệu quả thẳng đến một trăm phần trăm miễn dịch nên chủng loại thương tổn phong mang kiếm khí đối với bột tạo thành thương tổn chẳng những không có tăng lên gấp đôi ngược lại càng ngày càng thấp thậm chí cuối cùng mấy đạo kiếm khí toàn bộ đều là miễn dịch chín trăm sáu mươi vạn huyết không thành vấn đề trong h n p đó một h i mặt hai ếch chi kính trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng hàn băng chi lực hướng phía chu vi gào thét mà ra p h ả n phất băng phong bạo giống nhau bao phủ toàn trường cái này hàn băng thương tổn cực cao nhưng băng phong bạo bên trong cũng có khoảng cách tần phong là có thể tránh hạ anh cũng vấn đề không lớn nhưng nàng được thu hồi tọa kỵ tránh nếu không tọa kỵ cũng phải bị băng phong bạo c ó t chết cùng lúc đó tần phong còn chú ý thao túng hàn băng đồ đằng ma tượng mở ra băng thể chuyển hóa tiến nhập vô địch trạng thái nếu không hàn băng đồ đằng ma tượng hẳn phải chết băng phong bạo duy trì liên tục mười giây nhưng cùng lúc đó còn có một mặt thai ách chi kính hướng phía chu vi phóng xuất ra màu đèn phi đao ánh đao sẽ tạo thành phạm vi vật lý thương tổn bởi vì tần phong lưỡng trùng thuộc tính thương tổn cùng tiến lên cho nên đồng thời kích phát hai cái kỹ năng quang tránh hai cái này kỹ năng nói nhân loại cực hạn là có thể làm xong rồi nhưng cùng lúc còn phải tránh mười hai cái gương hướng độ khó kia liền tăng v ụ t lên một khi bị thai ách chi kính soi sáng thì sẽ sinh ra một chỉ con bướm nhỏ dù cho chỉ nhiều một chỉ con bướm nhỏ cũng có thể tạo thành đoàn cờ bờ bờ, bờ. diệt liền tần phong cũng rất khó xử lý bởi vì mỗi lần trở thành kén tầm sau đó phục sinh con bướm nhỏ lượng máu đều sẽ gấp bội trưởng thành nếu nhờ bột chiến duy trì liên tục lâu lắm liền tần phong thương tổn đều dây không xong con bướm nhỏ mà con bướm nhỏ một ngày phục sinh thì sẽ sinh ra phạm vi lớn cưỡng chế giảm tốc độ thương tổn ngược lại vẫn là thứ nhì chỉ cần dây không xong thì có thao tác không gian nhưng cái này cưỡng chế giảm tốc độ đặc biệt tác tâm giảm tốc độ 90%. n nằm trong loại trạng thái này muốn thế nào tránh cái gương mặt hướng còn có những kỹ năng khác 10 giây phía sau băng phong bạo cùng phi đao ánh đao kết thúc trong lúc con bướm nhỏ đều phục sinh một lần hoàn hảo hiện tại con bướm nhỏ đều chỉ có mấy vạn huyết dây đứng lên còn rất dễ dàng đáng nhắc tới chính là đánh cái nguệ bột thời điểm ai cũng không thể phóng thích phạm vi thương tổn kỹ năng đặc biệt duy trì liên tục tính phạm vi thương tổn kỹ năng tỷ như hạ anh huyết thống thần thánh cao đình mòn rộ huyết thống để cho nàng có thể sáng tạo một cái thiểm điện đường nhỏ thích hợp kính ở trên địch nhân duy trì liên tục tạo thành thương tổn nhưng nơi đây không thể dùng bởi vì mười hai mặt hai ếch chi kính không thể chịu đến công kích một ngày chịu đến công kích sẽ phóng thích một lần đối ứng với nhau thuộc tính p h l n xin cao thương tổn nếu như bình thường đánh cái nơi bốt là cần thay phiên dùng thuộc tính khác nhau công kích đi công kích cái gương làm như vậy là để một lần nữa thiết lập bột thương tổn thích t ứ n g chỉ cần phóng thích nào đó thuộc tính p h l n xin cao thương tổn kỹ năng bột đối với nên thuộc tính kỹ năng thích t ứ n g giảm tổn thương thậm chí miễn dịch liền đều sẽ tiêu chứ hết tựa như giờ này khác này, b ộ đối với vật lý thương tổn cùng hàn băng tổn thương miễn dịch trạng thái liền tiêu chứ hết đánh cái nơi bốt liền hai điểm này luân hồi nghe tương đối đơn giản nhưng thực tế thao tác độ khó cực cao bởi vì cần thiết phải chú ý quá nhiều địa phương một không cẩn thận sẽ phạm sai lầm coi như thương tổn thích ứng phun sức xin thuộc tính thương tổn công kích vấn đề giải quyết ở thực tế thao tác trong quá trình một ngày nhiều người rất dễ dàng bị cái gương soi sáng sau đó sản sinh con bướm nhỏ tiến tới đoàn diệt cái này đều là chuyện rất bình thường cứ như vậy băng phong bạo phi đao ánh đao hai cái kỹ năng không ngừng lặp lại phong thích phong thích tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian kéo dài càng ngày càng lâu cùng lúc đó con bướm nhỏ phục sinh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh lượng máu càng ngày càng nhiều chung quanh mười hai mặt hai ách chi kính tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh trốn đi độ khó luy thừa cấp đề thăng thần phong phát hiện bợi bột nửa huyết chi phía sau hạ anh trốn đi đều có điểm áp lực bình thường hoàn hảo một ngày băng phong bạo cùng phi đao ánh đao cùng nhau gây ra nàng trốn đi đều là tương đương nguy hiểm đáng tiếc Ta hết thể công kích đều sẽ mang vào hàn thuộc tính thương tổn. Hàn full cùng vật lý full nhất tượng, rất một mang ma kích hàn Hàn định là cùng đi. Nếu như không phải cho đòi hàn khó chỉ nhỏ. Nếu để công cùng cùng còn con băng băng skin skin băng đằng đều đi. đòi đồ full full sẽ bấm vào là lý lại lại ý xử dù cho chỉ là dây chậm một chút điểm tần phong hoặc hạ anh cũng có thể chịu đến chín mươi phần trăm giảm tốc ảnh vang từ đó làm cho bị kỹ năng trúng mục tiêu hoặc là bị hai ách i kính soi sáng. Cũng trạng ầ n Phong quan sát một cái hạ anh hạ sát cái một t thái cảm giác có thể trực tiếp làm như vậy giờ b ố t dù sao hắn phát ra cao đấu võ mười phút sau b ộ t lượng máu còn dư lại hai mươi lần nữa vật lý cùng hàn băng thuộc tính miễn dịch băng phong bạo phi đao ánh đao đồng thời phóng thích lần này phóng thích tốc độ lại nhanh rất nhiều kể cả chu vi mười hai mặt hai ách chi kính tốc độ phi hành đều nhanh hơn đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng làm người ta hoa cả mắt người bình thường đừng nói là tránh mười hai cái gương hướng về phía chính là muốn thấy rõ mười hai cái gương quy tích phi hành đều đã rất khó hạ anh đều cảm giác được không có gì sánh kịp áp lực băng phong bạo cùng phi đao ánh đao khoảng cách đặc biệt tiểu lúc đầu có thể tránh khu vực sẽ không nhiều còn muốn thời khắc chú ý mười hai cái gương vị trí thậm chí nàng có đôi khi còn cần ở ao đầm bên trên c u ộ n c u ộ n tới tránh rơi đâm đầu vào thái ách chi kính mười giây phía sau băng phong bạo cùng phi đao ánh đao kết thúc hạ anh một lòng đều nhảy cổ họng cái này độ khó cũng quá cao đây là mình bị từng cường hóa nếu như không có bị cường hóa người không phải căn bản không đánh được cái nệ b ộ t thảo nao đại thần nói cái nệ b ộ t là tối cường kim cường b u t xem cái này lượng máu còn có cuối cùng một lớp băng phong bạo thêm ánh đao hạ anh rất khẩn trương cái này thứ hai đến ư ợ t lần hầu như đã va chạm vào cực hạn của nàng chờ chút một lần cuối cùng nhất định nhanh hơn càng khó chương hai trăm m ư ơ i một hồ điệp nở rộ đoàn diện trong n g á y mắt Bonus 10 b o n u s ộ t mươi cbuff đầu. kỳ thực hạ anh cũng biết nếu như bình thường đánh cái nơi bốt nàng là không có vấn đề then chốt hiện tại chỉ có hai người tần phong phải triệu hoán hàn băng đồ đằng ma tượng đi xử lý trong đó một chỉ con bướm nhỏ nói như vậy hắn công kích nhất định mang vào hàn băng thương tổn không có biện pháp nếu không mỗi lần chỉ có một băng phong bạo hoặc là một cái phi đao ánh đao trốn đi còn không có như thế cực hạn nói cách khác bây giờ độ khó siêu cao là tới nguyên với tần phong thương tổn thuộc tính hợp thành khiến cho vốn chính là tối cường kim cương thai ách nhân diện đ i ể m độ khó đưa lên đến c h í ít vương giả cập bột tần thứ nhưng hạ anh tử nhưng không có khả năng trách tội tần phong nàng chỉ cảm giác mình dường như quá yếu ngược lại có điểm tự trách chờ chút cuối cùng một lớp làm sao bây giờ đừng lo lắng toàn lực phát huy liền đi thần phong trò chuyện riêng an ủi nàng một câu ân có tần phong thoải mái hạ anh liền buông lỏng không ít nàng thật sợ mình phạm sai lầm ảnh hưởng đến tần phong kỳ thực nàng biểu hiện đã rất khá dù sao nàng chỉ sử dụng quá hai quả thần tính một phấn cường hóa hai phần trăm nàng thuộc tính cũng không bằng tần phong mạnh như vậy trên thực tế không có biến thái như vậy từ thanh thiển cùng tần nguyện ở một bên một bên rõ ràng tiểu quái vừa xem lên người cái này độ khó cũng quá cao các nàng cũng không biết thai ách nhân diện điệp cụ thể cơ chế nhưng nhìn cái kia điên c u ầ n phun xin thương tổn mười hai mặt thai ách chi kính tốc độ phi hành còn muốn đồng thời xử lý ba con lượng máu không ngừng tăng gấp đội con bướm nhỏ các nàng cũng cảm giác có điểm đáng sợ đây thật là nhân loại có thể đành một sao người đàn ông này tại chính mình thao tác đồng thời lại vẫn có thể thao túng hàn băng đồ đằng ma tượng thế nhưng ta nhớ không lầm cái này hàn băng đồ đằng ma tượng chắc là triệu hoán sư kỹ năng a sau lưng hắn sáu thanh vũ khí hư ảnh là chuyện gì xảy ra là người vương giả kia cấp huyết thống tân n g u y ệ t không ngừng quan sát nàng không có nỗ lực tham dự với b ộ t chiến bên trong bởi vì nàng biết mình bao nhiêu c â n lượng sự thực chứng minh quyết định của nàng là chính xác lấy nàng thao tác cùng phản ứng một ngày tiến nhờ hợp b ộ t phạm vi công kích sợ rằng trong nháy mắt dây nằm coi như không phải dây nằm cũng sẽ bị cái gương soi sáng ảnh hưởng đến tần phong đành bốt ở tân n g u y ệ t xem ra chính mình chết ngược lại là hoàn hảo bết bát nhất là ảnh hưởng tần phong đ à n bốt vậy thật là đặc biệt không xong một ngày làm hư phía trước tích góp từng tí một phần ấn tượng liền mất giáo cho nên hắn vẫn là cầu ổn không có tham d i một chiến t ử thanh t i ể n m ộ i tử liền đơn thuần nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy nàng đầy đ ầ u đều là đại thần thật là đẹp trai đại thần thật mạnh đại thần thật là lợi hại ngài thu được t ử thanh t i ể n m ộ i tử một điểm sùng bái điểm số tần nguyện không có sản sinh sùng bái điểm số nàng như vậy nữ nhân có dạ tâm cơ bản không quá gặp phải sùng bái loại tâm tính này nàng là cảm thấy tần phong rất mạnh nhưng mạnh thì mạnh muốn cho nàng sùng bái còn kém một chút còn như hạ anh cô em này bận về việc bột chiến căn bản không không sùng bái cuối cùng một lớp chuẩn bị làm tần phong phong mang cu ấn đ ồ hoàn tất hắn nhắc nhở hạ anh một câu trên thực tế hạ anh còn chưa phải là áp lực lớn nhất áp lực lớn nhất vẫn là tần phong làm bọt lượng máu xuống đến hiện tại bên ngoài tốc độ di động đã sắp đến trình độ khủng bố tần phong phong mang tuy là vẫn có thể toàn bộ chúng mục tiêu nhưng này đã phát huy ra hắn chín thành thực lực tối cường kim c ư ờ n g bốt có thể không phải tùy tiện nói một chút đặc biệt đánh cái nguệ bột không thể dùng quần công độ khó thì càng lên đ ầ y một ngày quần công đánh tới chung quanh thai ách chi kính vậy thực sự là thai nạn hàng lâm phong mang tương đạo kiếm khí chuẩn xác chúng mục tiêu di động với tốc độ cao trong thai ách nhân diện điệp liên tiếp thương tổn chữ số t ở tổn đỉnh đầu sông ra đến cuối cùng lần nữa biến thành liên tục miễn dịch chữ băng phong bạo phi đào ánh đào nó là bên trong hai cái hăng hái phi hành thai ách chi kính làm trung tâm lượng trùng thuộc tính phun xin công kích lần nữa phóng thích lần này phóng thích tốc độ đạt tới cực hạn hơn nọ bộ số lượng máu chỉ còn lại có sáu sáu mươi bảy phần trăm hai ếch chi kính tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố phun xin công kích này đầy hai ếch chi kính làm trung tâm tâm điểm đang không ngừng biến hóa chút xuống đến toàn trường thuộc tính công kích góc độ cũng là không ngừng đang biến hóa muốn né tránh đứng lên đó là khó lại càng khó hơn đặc biệt lưỡng chủng phun xin công kích giao thoa hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phản ứng cực hạ n cho dù là t ầ n phong lúc này cũng dựa vào không riêng gì phản ứng đi tránh chỉ dựa vào phản ứng liền tân phong đều không tránh khỏi hắn phải dự phán mỗi một mặt hai ách chi k í n h phi hành đường nhỏ mỗi một vệ ánh đao cùng băng phong bạo chút xuống góc độ trong đầu cơ cấu ra một cái ba d không gian mô hình thân tính một phấn không chỉ có riêng là cường hóa ngoạn ra tốc độ phản ứng bảy còn mạnh hơn hóa trí lực thuộc tính tăng lên tư duy tốc độ cùng ký ức năng lực kinh khủng băng phong bạo hạt mưa giống nhau ánh đao màu đen kèm theo di chuyển nhanh chóng mười hai mặt hai ách chi k í n h hướng phía chu vi chút xuống hạ anh lớn nhất khảo nghiệm lại tới nàng toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở cái này một lớp công kích cùng lúc đó còn phải chú ý càng lúc càng nhanh con bướm nhỏ x u ố n g lại cực hạn quá cực hạn nếu như nàng còn có tọa kỵ bên trên cái k i a n g một nghìn bảy trăm tốc độ di động trốn đi thì đơn giản nhiều rồi thế nhưng tọa kỵ thể tích quá lớn nếu như gọi ra tọa kỵ tọa kỵ hẳn phải chết cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân tránh phun xin kỹ năng nàng cảm giác hoa cả mắt không tốt ở áp lực đạt đến đến cực hạn trong hoàn cảnh nàng lực chú ý vô cùng tập trung nhưng cuối cùng vẫn là không để mắt đến một mặt hai ách chi kính cái này t hai ách chi kính từ mặt bên bay ngang qua đây mặt kiếng hướng đông nhiên biến hóa chiếu đến trên người của nàng từ t hai ách chi kính trên mặt kiếng hạ anh thấy rõ ràng hình của mình ổn định đường chết thần phong thanh âm trầm ổ n từ trò chuyện riêng truyền vào trong hai nàng hạ anh trọng trọng gật đầu nàng cũng minh bạch mình bây giờ hàng đầu mục tiêu là b ả o mệnh sau một khắc bá một chỉ mặt người con bướm nhỏ từ soi sáng của nàng này mặt t hai ách chi trong kính p h ả n phất p h a kén mà ra giống nhau bay ra cùng lúc đó này mặt thai ách chi trong kính hạ anh hình bóng lại trực tiếp phản xạ đến rồi còn lại thai ách chi kính bên trên mười hai mặt thai ách chi kính giữa hai bên tới tới lùi lùi phản xạ một chỉ tiếp lấy một con con bướm nhỏ không ngừng từ thai ách chi trong kính bay ra ngoài tại không dám phóng thích quần thể công kích dưới tình huống những thứ này con bướm nhỏ xử lý cực đoan chắc trở chín mươi phần trăm cưỡng chế giảm tốc độ rơi vào hạ anh cùng t ầ n phong trên người thần phong tiêu sái vị chịu ảnh hưởng thân hình của hắn cũng bị h a i ách chi kính soi sáng càng ngày càng nhiều con bướm nhỏ từ hai ách chi kính bay ra mỗi một con con bướm nhỏ đều đối với chu vi trong phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành chín mươi phần trăm cưỡng chế giảm tốc độ đồng thời mang vào vật lý thương tổn hiệu quả từ tân nguyệt cùng tử thanh thiện thị giác nhìn lại hồ điệp nở rộ phản phất chọc tổ hong vỏ vẽ giống nhau trong gương không ngừng bay ra sấm nhân mặt người con bướm nhỏ chẳng lẽ muốn đoàn gì ta hai nữ vào giờ khắc này đều khẩn trương lên l i ê n tử thanh thiện đều có thể nhìn đi ra trang diện này tình huống đã cực kỳ bất lợi khất chương hai trăm mười hai cuối cùng miễu xác đặt thanh thanh c ê u bốn bảy giờ n à y khắc này hạ anh đều chỉ có thể tận khả năng bảo vệ t á n h mạng băng phong bạo cùng phi đao còn chưa kết thúc chu vi con bướm nhỏ giảm tốc độ cùng thương tổn chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống nàng trực tiếp phóng ra quang thuẫn bích lũy chặn đâm đầu vào phun xin thương tổn chút xuống làm sao bây giờ con bướm nhỏ ra khỏi hơn hai mươi con đơn độc một cái con bướm nhỏ thương tổn cũng không thấp hơn hai mươi con cộng lại coi như ta miễn cưỡng có thể chống đỡ sống sót đại thần làm sao bây giờ hiện tại hạ anh phi thường tự trách nhưng vào lúc này nàng cảm giác được bốn không khí chung quanh nhiệt độ phảng phất đột nhiên liền lên thăng lên phảng phất có một đám lửa ở không gian xung quanh bên trong tiêu đốt chu vi từng cái con bướm nhỏ đổ tiêu bên trên đều sáng lên hai q u o ả n h đất mũ ph... rác mất đi chầm mặc sáu một ba hết thệ con bướm nhỏ kỹ năng đều bị chầm mặc chín mươi giảm tốc độ là quang hoàn chầm mặc cũng giải trừ không xong nhưng chúng nó phạm vi thương tổn kỹ năng không thả ra được nguyên bản hạ anh rất có thể bị những thứ này con bướm nhỏ thương tổn đánh chết nhưng bây giờ con bướm nhỏ đều không làm thương tổn luyện ngục phần thiêu không sai đây chính là vương giả cấp huyết thống bà la toa kỹ năng thiên phú luyện ngục phần thiêu đốt cháy chu vi một trăm m trong t phạm vi khu vực lệ n h khiến hết thể mục tiêu ngũ rác mất đi trở mặc thần phong duy trì kỹ năng này là vì đảm bảo hạ anh mệnh về phần hắn chính mình huyết chiến cùng chiến sĩ kỹ năng nam dây chân nam nhân hắn tùy ý cái kia băng phong bạo cùng phi đào ánh đao chút xuống đến trên người mình không nhúc nhích chút nào bởi gặp công kích kích phát dâng trào chi giới bị động trên người mang theo dâng trào giảm tổn thương cùng hồi huyết hiệu quả cho nên hắn hp cao thấp trợn cao trợ thấp nhưng tối đa chỉ hạ thấp một điểm huyết chiến hình thức giới hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không chết đào quang c h i ảnh tần phong trực tiếp một cái đào quang c h i ảnh tổng cộng mười hai đạo ánh đao trong nháy mắt bay ra ngoài lại thu hồi lại bà la toa huyết thống nộ khí toàn đầy địa ngục nham tương cái này đại phạm vi công kích kỹ năng rốt c ụ c thi triển ra phía trước hắn là không dám thi triển một ngày thi triển cái này kỹ năng mười hai mặt hai ếch chi kính đồng thời bạo phát hỏa diễm thuộc tính phạm vi thương tổn thần tiên mới tránh thoát nhưng bây giờ không sao cả b ộ t trên người có vật lý thuộc tính cùng hàn băng thuộc tính thương tổn miễn dịch hiệu quả nhưng không có hỏa diễm thuộc tính thương tổn miễn dịch a siêu cường bốn phần trăm hỏa diễm thuộc tính thương tổn một lần bạo phát không đờ bột thích ứng trong nháy mắt là có thể đ è bọt còn thừa lại sáu sáu mươi bảy lượng máu giết chết toàn trường ngao đầm mặt đều trong nháy mắt này trở nên đỏ bừng không không năm giây phía sau nham tương phun trào mà ra toàn trường đều bị nham tương bao phủ chạy sôi sốt cao dịch thể trực tiếp đối với thai ách nhân diện điệp tạo thành bảy trăm chín mươi vạn thương hại thuần dây ngài giết chết kim cương cặp bốt t hai ách nhân diện điệp võng thủ sát cưỡng chế toàn bộ sệ vỡ thông cáo người chơi chuyên nghiệp mang mội thăng cấp hạ anh hoàn thành thai ách nhân diện điệp võng thủ sát thành cựu thu được thủ sát t ư ở n g cho thủ sát thành cựu chỉ có tần phong cùng hạ anh hai người có càng cao cặp bốt thủ sát phán định càng là nghiêm ngặt ban đầu bạch ngân cấp bốt du đãng cơ la tần phong cũng là một mình đấu nhưng lúc đó dẫn theo tam nữ đều cọ đến rồi thủ sát bởi vì ở cùng một đội ngũ ở chỉ định khoảng cách bên trong coi như phán định tham dự thủ sát nhưng cái này kim cương cập bột cũng không giống nhau không có tham dự bột chiến không cách nào thu được thủ sát t ử vong không cách nào thu được thủ sát khoảng cách bột quá xa không cách nào thu được thủ sát cái này còn khá tốt lui về phía sau vương giả cấp ở chơi bột còn có thủ s á t bình xét cấp bậc chế độ nếu như chỉ là đụng một quy bốt tuy là coi thủ sát nhưng thưởng cho cũng là cực ít có cùng không có đều không khác biệt mà không muốn người biết là tần phong cùng hạ anh hiện tại chẳng những đ ạ t thành thủ s á t thành t i ể u còn thu được một cái thêm vào thành t i ể u hai á c h nở rộ trang thượng hai á c h c ò n bướm nhỏ vượt lên trước hai mươi chỉ dưới tình huống giết chết hai á c h nhân diện điệp đ ạ t thành thành t i ể u hai á c h nở rộ thủ s á t thưởng cho gấp b ộ i t ầ n phong điệu môi lúc đầu hắn đều có thể trực tiếp di bộn hắn cố ý đợi một chút nhi mới thả địa ngục nhằm tương chính là vì cái này thành k i ể u kết quả cũng liền nhiều hai điểm toàn thuộc tính thủ sát thưởng cho gấp b ộ i vậy cũng mới bốn điểm toàn thuộc tính cùng vương giả cấp thủ sát thưởng cho không cách nào so sánh được nhưng tốt xấu là bạch chơi hai điểm toàn thuộc tính có chút ít còn hơn không cũng cũng không tệ lắm hạ anh nghe được thủ sát nêu lên lúc này mới trùng điệp thở phào nhẹ nhõm sau đó một ít tự trách xin lỗi ta sai lầm nàng nhọ giọng đối với tần phong trò chuyện riêng nói không có việc gì ngược lại ta có thể gì buốt tần phong nhặt lễ bột rơi xuống qua đây sờ sờ đầu của nàng không để ý của nàng sai lầm dù sao cái nệ bột độ khó là chính mình tăng lên nếu không m g ộ i tử cũng sẽ không sai lầm bất quá nhìn ra được hiện tại hạ anh muốn đánh nhau vương giả cập bột lời nói vẫn là hơi kém điểm có chút khó khăn khá cao vương giả cập bột nàng xử lý không được đơn giản ngược lại là có thể ứng phó đương nhiên hiện tại vấn đề mấu chốt là không ai tìm đến vương giả cập bột tung tích nếu không tấn phong thật đúng là muốn đi tiến công chiếm đóng lại mùa thu hoạch một lớp đây là hai mươi vạn kim tệ cảm、tạ. tần ạ t phong quay đầu cho tần nguyệt giao dịch hai mươi vạn kim tệ đi qua tuy là hắn đối với tần nguyệt không có cảm giác gì nhưng cái này hai mươi vạn kim tệ là thu kim cương c ấ p bốt tọa độ tiền hắn không có khả năng mê m ộ i lương tâm không để cho nhưng khiến cho hắn cho nhiều hắn cũng sẽ không vui đây là giao dịch tiền hàng thanh toán xong tần nguyệt đồng ý giao dịch tâm tình có điểm phức tạp chính mình vẫn là kém xa cái này hai ách nhân diện đ i ể m kim cương c ấ p bốt nhìn không một tám kỹ năng cũng biết độ khó cao biết bao nhiêu nếu đổi lại là nàng sợ rằng ngay từ đầu áp lực sẽ rất lớn bột vẫn chưa tới nửa huyết nàng hẳn là sẽ sai lầm nói vậy thực sự là liền tần phong đều không cứu lại được hạ anh sai lầm thời điểm bột không biết bao nhiêu máu tần phong có thể miễu x á t cho nên mới thành công thủ sát nếu như nàng sớm một lớp sai lầm tần phong thật đúng là không giải quyết được hai mươi vạn kim tệ tương đương với hai mươi triệu tiền hoa hạ n g tần n g u y ệ t nhận đây là giao dịch không tính là nhân tình nếu như nàng không thu ngược lại không đẹp mà đối với tần phong mà nói tiền lẻ cái này hai á c h nhân diện điệp rơi xuống vật phẩm tùy tiện nhất kiện lấy ra đều là mấy triệu kim tệ giá trị chính là hai mươi vạn kim tệ tính là gì t ầ n phong nhìn về tự mình con bao kiểm tra đứng lên chương hai trăm mười ba duy nhất hai á c h truy sức đầu tiên là năm cái đế giả cấp trang bị đừng xem t ầ n phong trên người đã có ba cái truyền thuyết cấp duy nhất trang bị trừ cái này ba cái cấp độ truyền thuyết trang bị bên ngoài hắn còn lại trang bị đều chỉ có thể coi là bình thường cùng người khác so với tự nhiên là nghiền ép cấp bậc vốn lấy tần phong nhãn quang đến xem vẫn là kém nhiều lắm cho nên đế giả cấp trang bị ở thu được cấp độ truyền thuyết trang bị phía trước vẫn là có thể thay đổi một cái có hai kiện là tần phong mình có thể dùng hai ếch tri hộ tống đế giả cấp khinh giáp hộ tối phòng ngự hai trăm bốn mươi chín phụ gia thuộc tính thể chất hai mươi hai miễn bạo suất bốn mươi năm miễn bạo suất bốn mươi bốn lực phòng ngự một trăm năm mươi toàn đ ộ nguyên tố kháng tính hai mươi bảy nhu cầu đẳng cấp bốn m ư hai hai ếch truy sức đế giả cấp duy nhất toàn đ ộ nguyên tố thương tổn bảy mươi bảy bị động đặc hiệu mỗi lần thừa nhận thương tổn điệp da đối với nên thuộc tính tổn thương kháng tính 10%, t ố i cao 100%, duy trì liên tục bảy giây có một cái duy nhất trang bị hơn nữa không có đẳng cấp nhu cầu cái này hai á c h truy sức đối với tần phong tăng lên rất lớn 21, chẳng những tăng 77% toàn bộ nguyên tố thương tổn càng là có một thích hướng tổn thương bị động đặc hiệu mặc dù chỉ là đế giả cấp nhưng duy nhất hai chữ này đã nói rõ bên ngoài bất phàm điệp da thương tổn kháng tính nếu như vẫn chịu đến nên thuộc tính thương tổn sẽ trực tiếp miễn dịch nên thuộc tính tương tổn l i ê n tần phong đều là hai mắt tỏa sáng cái kia khinh giáp hộ tối tạm thời có thể mặc kệ dù sao nhu cầu đẳng cấp bốn mươi hai cấp tần phong hiện nay còn không dự định t h ă n g cấp nhưng hai á c h truy sức đối với hắn tiếp theo đánh thần tháp khiêu chiến đều là có tác dụng rất lớn hai á c h truy sức phối hợp dâng trào chi giới có lẽ sẽ có kỳ hiệu t ầ n phong nghĩ thầm trừ cái này hai kiện đế giả cấp trang bị bên ngoài hai á c h nhân diện điệp còn rất món k ỵ sĩ cực phẩm trang bị hai á c h trừng thương đế giả cấp duy nhất lực công kích 278, phụ gia thuộc tính công kích hấp huyết 39%, toàn đ ộ nguyên tố thương tổn 39%, phạm vi công kích 169%, phụ gia kỹ năng thai ách dấu ấn nhu cầu lực số lượng 147 điểm hai ách dấu ấn vì mục tiêu tăng thêm một cái dấu ấn hai ách dấu ấn tồn tại trong lúc tự thân đối với mục tiêu công kích biết gây ra thai ách văng tung tóe hiệu quả ngẫu nhiên tạo thành một tám chủng nguyên tố thương tổn mỗi loại nguyên tố thương tổn trị số vì 100%. rất mạnh kỵ sĩ vũ khí tuy là đặc hiệu không có tần phong thiên thương cốt nhận tới thoải mái nhưng hai ách dấu ấn cũng là không sai kỹ năng chủ yếu thích hướng t í n h rất rộng vô luận đánh cái g a i bốt hai ách dấu ấn tác dụng đều rất lớn bình quân mỗi một lần gây ra bốn chủng nguyên tố thương tổn vậy cũng có bốn lần thêm vào nguyên tố thương tổn cực kỳ thoải mái nếu như là đánh không có phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính mục tiêu như vậy cái này hai ách dấu ấn tương đương với trực tiếp đem hạ anh sát thương nói ra gấp bốn năm lần đương nhiên hậu kỳ bot đều là phòng thủ cao cao nguyên làm kháng tính một trăm phần trăm đơn lần thương tổn tính toán phòng ngự cùng nguyên tố kháng tính lời nói liền có chút không đáng chú ý coi như tạo thành tối đa tám chủng nguyên tố thương tổn cũng không có tần phong thiên thương cốt nhận gây ra một lần thiên thương không nhìn phòng ngự quần thể thương tổn tới cao nhưng cái này vẫn là một bà cực tốt vũ khí chúc mừng ngài tống xuất đế giả cấp trang bị cùng hạ anh n ộ i từ độ thân mật tăng trưởng năm nghìn bốn trăm linh tám vạn mới phòng năm mươi triệu độ thân mật thần phong lắc đầu độ thân mật tốc độ tăng lên bắt đầu trở nên chậm trừ phi hắn có thể đánh chết vương giả cấp bốt có thể vương giả cập b ộ t nơi nào là dễ tìm như vậy càng là cao phẩm cập b ộ t hiện giai đoạn số lượng càng ít tuy là không ai có thể đánh nhưng dù cho chỉ là muốn phát hiện độ khó đều rất lớn thần phong tiếp tục chỉnh lý thu hoạch lần này ngoại trừ năm cái đế giả cấp trang bị bên ngoài hai ách nhân diện điệp còn rất hai quyển sách kỹ năng một bản kỵ sĩ sách kỹ năng quý tộc huyết thống cường hóa i ệ u tinh kỵ sĩ kỹ năng bị động đem tự thân huyết thống thuộc tính cơ sở để thăng h a cũng giảm thiểu huyết thống thăng cấp cần điểm kinh nghiệm n ă chủ động kích hoạt phía sau ở tám giây bên trong khiến cho huyết thống cung cấp hết t h ể thuộc tính gấp bội là nhằm vào huyết thống một cái cường hóa kỹ năng vận khí không tệ thần phong hé mắt loại này cường hóa huyết thống sách kỹ năng rất hiếm thấy đáng tiếc đây là kỵ sĩ nghề nghiệp quý tộc huyết thống cường hóa nếu không thần phong đều muốn chính mình học một bản nói như vậy chỉ có vương giả cấp ở trệ bột mới có thể rơi xuống huyết thống cường hóa sách kỹ năng nhưng thần phong có rơi xuống vật phẩm chất ba bờ u f cho nên đối với hắn mà nói chỉ cần đánh hoàng kim cấp ở trệ bột thì có thể rơi xuống huyết thống cường hóa sách kỹ năng chúc mừng ngài tống s u ấ t cựu tinh sách kỹ năng cùng hạ anh ngội từ độ thân mật tăng trưởng một bốn mươi tám ư c thần phong theo lệ thường thì cho hạ anh còn có bản đao khách cựu tinh sách kỹ năng cũng chỉ có thể ném ở thương khố hít bụi hắn ngược lại là nhận thức cái nữ đao khách đó chính là ưu diệp nhưng hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ tiễn nàng đồ đạc sẽ có vẻ cực kỳ khả nghi huống cái này kiêu ngạo nữ nhân đợi trước là có thể dựa vào bản thân lớn lên thành nữ chiến thần thần phong cũng không có ý định đi ảnh hưởng tóc của nàng r ụ t quy tích rất nhanh hai ách nhân diện điệp rơi xuống đồ đạc xử lý xong thần phong thở phào nhẹ nhõm xoát thủ sát kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi thời gian ngắn ngủi đã tương đương với bắt lại ba cái thủ sát toàn thuộc tính tăng sáu điểm mà chỉ là một m bốn trăm bốn mươi ba thủy h ắ c tuyết thành bên trong thần phong chở hạ anh đã trở về hạ anh chiếm được nhất kiện đế giả cấp trang bị học bảng cựu tinh sách kỹ năng trực tiếp đem quyển k i lục tinh kỵ sĩ chi linh cho quên rớt Nàng khéo léo đem cái này kỹ năng thư trả lại cho tần phong không cần cho ta chính ngươi cầm đi xử lý thần phong cự tuyệt liền một bản lục tinh sách kỹ năng mà thôi hơn nữa còn là tương đối g ầ n gà sách kỹ năng hắn căn bản lưỡi xử lý bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện bản này sách kỹ năng lúc trước đưa cho nàng lúc đó ta và m ộ i từ tổng độ thân mật mới mấy trăm n g à n a riêng này bản sách kỹ năng liền bỏ thêm hai mươi lăm vạn tả hữu độ thân mật nếu như bây giờ thu hồi có thể hay không trừ độ thân mật nếu như chừ nói là trừ bao nhiêu ấn ngay lúc đó tỷ lệ trừ vẫn là chỉ trừ cái này hai mươi lăm vạn tả h ư u thần phong suy tính vẫn tương đối c ặ n kẽ cũng may hệ thống rất nhanh nêu lên hồi phục biếu tặng vật phẩm vượt lên trước ba ngày thu hồi không ảnh hưởng độ thân mật không ảnh hưởng tần h phong h a mắt thoạt nhìn dường như lại có một ít thao t á c không gian a thuê trang bị cùng sách kỹ năng cho m ộ i tử kiếm lấy tiền thuê ba ngày sau thu hồi hắn lắc đầu chút tiền lệ này hắn căn bản thì nhìn không hơn chương hai trăm mười bốn thần tháp buông xuống một lần cường hóa bất kể nói thế nào cái này độ thân mật sẽ không khấu trừ hãy để cho người tương đối yên tâm nếu không một phần vạn một không cẩn thận bị khấu trừ tổng độ thân mật chuyện kia liền lớn a thấy tần phong không m u ố n hạ anh không thể làm gì khác hơn là đem sách kỹ năng thu âm thầm quyết định đem bán sách kỹ năng tiền tồn không vì mình chỉ vì tần phong cần thời điểm mình còn có thể cầm ra được ngược lại nàng bình thường cũng không mua vật gì vậy tần phong mang nàng xoát đến đồ đạc tuy tiện doanh số bán hàng đều đủ bình thường tiêu vặt tần n g u y ệ t cùng tử thanh thiện đã ly khai đông nhiên tần phong nhớ tới mới vừa tử thanh thiện còn giống như mang đến cho hắn một điểm sùng bái điểm số tuần tra tử thanh thiện là lần thứ tư tuần tra lần này tuần tra khiến cho tần phong có thể kiểm tra vai diễn của nàng bảng bao quát kỹ năng trang bị thuộc tính cùng huyết thống trở các loại nhìn lướt qua bình thường không có gì lạ tử thanh thiện vốn chỉ là một dạng người chơi phản ứng so với bình thường người nhanh nhưng muốn cùng hạ anh như vậy tương đối vậy khẳng định là so ra kém tuy là thật lâu trước liền cọ sát tần phong một ban đêm xe để cho nàng phát dục vượt qua một dạng người chơi nhưng nàng bây giờ thuộc tính cùng kỹ năng các loại vẫn là bình thường không có gì lạ thuộc tính này lời nói thân tháp đại khái có thể đi vào trước năm n à n tên lần thứ hai thân tháp như trước không chiếm được cường hóa cơ hội nhưng lần thứ ba thân tháp của nàng cơ hội đã tới rồi tần phong chỉ nhìn nhãn tử thanh thiện thuộc tính đại khái cũng biết nàng có thể xếp tới bao nhiêu tên phán đoán của hắn vẫn tương đối chính xác đương nhiên thân tháp khiêu chiến còn phải xem vật khí g i a chính là không phải chính mình quen thuộc b ộ t dạ b ộ t có thích hợp với mình hay không trước mặt kỹ năng đi đánh đối với thành tích ảnh hưởng đều rất lớn đáng nhắc tới chính là tử thanh thiện không có đi long vệ quân nơi dừng chân tuy là nàng là tử kinh hoa công hội hội trưởng thuộc hạ cũng có mấy trăm n ộ i tử nhưng dù sao không phải là cái chủ chiến đại công hội cho nên có người để mắt tới của nàng khả năng không lớn bởi sinh viên là chư thần du hí chủ lực cho nên long vệ quân đội mặt đối với từng cái đại học giáo khu cũng đều phái nhất định nhân thủ bảo hộ hiện giai đoạn trong trường học vẫn là không quá có thể xảy ra chuyện đương nhiên lúc này chỉ ở hoa hạ đế quốc một ít cho phép bình dân mang dùng súng quốc r a địa khu đại khái ở lần thứ hai thần tháp sau đó sẽ bắt đầu loạn bắt đi tiếp theo vài ngày tần phong liền mang theo các cô em khắp nơi thủ sạch buốt cùng lúc chính hắn cần đề thăng về phương diện khác hắn muốn bảo đảm ba cái m ộ i tử đều có thể thu được thần tháp tiền tam danh đem tiền tam danh vững vàng nắm ở trong tay cứ như vậy người khác đối với tần phong có thể tạo thành ý hiếp thì càng nhỏ lần thứ hai thần tháp khiêu chiến phía sau đỉnh cấp người chơi có thể thu được thần tính một phấn cường hóa hiện thực thân thể một ít đỉnh cấp người chơi tổ đội cũng sắp sở hữu đánh chết vương giả cập bột có khả năng chân chính trăm hoa đua n ở gần đến tại nơi sau đó thần phong muốn một nhà độc đại t i ể u không khả năng tuy là còn lại người chơi muốn đánh chết vương giả cấp bốt cần tiêu hao đại lượng thời gian và nhân lực vật lực tài lực nhưng cuối cùng là có khả năng một ngày thủ sát sắp có khả năng rơi xuống thần khí thần tính đạo cụ、Húng. Vận người đứng khí tốt trăm lần u chơi, t ầ này tháp thường cho b、so、hắn mục tiêu là thần tháp đệ ba mươi lăm tầng thu được một viên thần tính kết tinh lấy hắn bây giờ thuộc tính khẳng định còn chưa đủ thế nhưng hắn đã bắt đầu soát thủ sát kim cương cấp bốt số lượng không nhiều lắm ngoại trừ hai ách nhân diện điệp bên ngoài tiếp theo vài ngày tần phong cũng không thấy đến bất kỳ một cái nào kim cương cập b ộ t ngược lại là bạch kim cập bột gặp được bảy con ngoại trừ này bên ngoài còn có mười sáu con hoàng kim cập b ộ t còn như bạch ngân cấp cùng thanh đồng cấp rất nhiều người đều lựa chọn chính mình đánh thật đúng là không biết bao nhiêu người bạ bột toa độ vài ngày cộng lại tần phong mới đánh sáu con cứ như vậy bảy ngày trôi qua đại lượng thủ sát cho tần phong thuộc tính mang đến thuế biến lực lượng hai trăm hai mươi lăm thể chất một trăm tám mươi bảy mẫn tiệp hai trăm hai mươi ba trí lực 181. đây là trụ cột của hắn thuộc tính không mang theo bất luận cái gì b uff b uff không ăn bất luận cái gì trang bị thêm được thần tính đạo cụ chuyển hóa đến hiện thực nhục thân cũng là chỉ nhìn cái này bốn hạng thuộc tính trụ cột trị số hầu như so với lần đầu tiên thần tháp khiêu chiến lúc kết thúc tăng lên gấp đôi thành quả còn là rất không tệ còn có thần tính một năm tám thần tính mảnh nhược một cộng lại có thể chuyển hóa một ư ơ i ba thuộc tính đến hiện thực nhục thân hiện tại thuộc tính này không sai biệt lắm được rồi bảy ngày sau tần phong về tới á nguyên n g trung tâm thành xem cùng với chính mình thuộc tính hài lòng gật đầu thuộc tính này không sai biệt lắm đều là đời trước hắn lần thứ tư thần tháp khiêu chiến thời điểm thuộc tính hiện tại hắn dùng thuộc tính này tới tham gia lần thứ hai thần tháp khiêu chiến sẽ có bực nào bạo tạc hiệu quả thần tháp buông xuống là thời điểm cường hóa một lớp ta đi ngủ một lát nhi tần phong đối với hạ anh trò chuyện riêng m ộ i tử khả ái gật đầu cứ nhìn tần phong hạ tuyến có thể hạ anh hoàn toàn không nghĩ tới chính là tần phong lần này nghỉ ngơi nghỉ ngơi đủ một ngày rưỡi F.U. giờ đ ồ nếu g hồ. n như đều là thần tính b ộ t nói tổng cộng m ộ ư ơ i hai phần thần tính b ộ t phấn sợ là hiếu thắng biến hóa một m ư ơ ở trên gần nhất nhiều lần như vậy thủ sát hắn thuộc tính phải có vượt lên trước hai trăm đi chuyển hóa một m ư ơ chính là hai mươi điểm ý nghĩa hắn các hạng thuộc tính đều sẽ tăng cường trụ cột gấp hai hạ anh cảm giác mình cả người đều nhanh ngớ ngẩn đại thần nơi nào đến nhiều như vậy thần tính đạo cụ nhiều như vậy thần tính đạo cụ phía trước dĩ nhiên cũng chưa dùng qua cho tới bây giờ mới dùng đây cũng quá có thể nhịn tuy là đại thần có thể chịu là chuyện tốt nhưng cái này phối hợp một mươi thuộc tính nhục thân cường hóa người nào chịu nổi nhìn còn không có thức tỉnh tân phong m ộ i tử gương mặt lưu á n mà tân phong đang ngủ say ba mươi sáu giờ đồng hồ sau đó rốt cuộc tỉnh lại lần này chuyển hóa đ ề thăng rất lớn cho nên thân thể tạm thời vẫn không thể di chuyển ý thức của hắn trước thanh tỉnh lại hắn trước kiểm tra một hồi độ thân mật hệ thống lại tăng một m ư ơ không sai mỗi ngày ra hảo, hảo đều nghỉ ngơi một chút mỗi ngày cùng hạ anh độ thân mật đều có thể phần một mươi tiếp xúc đỉnh mị tứ tư hiện tại hắn cùng hạ anh độ thân mật là cao nhất đạt tới ba bốn năm ức hắn tiến hạ anh đồ đạc tổng cộng được đại khái m ộ ư ơ i năm ức độ thân mật a còn lại đều là từ di chuyển tăng tiết kiệm thật nhiều tổng độ thân mật đạt tới bảy mươi ức nhờ vào gần nhất thủ s á t rơi xuống đồ đạc tặng không ít cho các nàng ba cái khoảng cách một trăm ức còn kém cuối cùng ba mươi ức nhanh giải tỏa điểm kinh nghiệm thêm được tấn phong đối với cái kia điểm kinh nghiệm thêm được thật không có cái gì chờ mong hắn ngược lại càng mong đợi phía sau còn không biết thêm được chỉ có trước giải tỏa một trăm ư c độ thân mật hắn mới có thể biết tiếp theo một nghìn ư c độ thân mật có thể giải khóa cái gì từ từ thần phong một lần nữa cảm nhận được thân thể mình tồn tại lần này cường hóa biên độ rất lớn loại cảm giác này thoải mái bạo hắn đề thăng cũng không phải là hạ anh đoán mười phần trăm ủy mà là mười ba phần trăm chương hai trăm mười lăm thần bị hỏi giá cả tùy ngươi mở bảy hiện thực lực lượng bốn mươi tám bốn mươi chín hiện thực thể chất 40, 89, h i ệ n thực mất tiệp bốn mươi s hiện thực trí lực 40, 43. toàn phương diện đại phúc độ thu được cường hóa bình quân mỗi cái thuộc tính đều mạnh hóa 25 điểm ở trên số này theo ý vị như thế nào ý nghĩa tần phong lực lượng hầu như đã tiếp cận hắn nguyên bản gấp năm lần thể chất mất tiệp trí lực cũng đều đạt tới gấp bốn nhiều tốc độ phản ứng nhanh hơn cái này thuộc tính rốt cục có thể khiêu chiến có chút hoàng giả cập b ộ t t ầ n phong mở mắt có loại lột sắc cảm giác nguyên bản nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng không sai biệt lắm ở không một giây mà bây giờ t ầ n phong có thể ở không k h ô n g 2 5 m bên trong đối với chuyện đã xảy ra tiến hành phản ứng 2 5 m ư i lăm m â y cái này là người bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ phản ứng miêu cùng x a là tương đối thường gặp tốc độ phản ứng rất nhanh động vật nhưng bây giờ t ầ n phong so với bình thường miêu dán phản ứng đều muốn nhanh hơn gấp đôi nếu như trước mặt hắn có một con rắn độc hắn có thể buông lỏng đùa dỡn độc xà vô luận như thế nào không có khả năng bị rắn độc cắn phải nhưng đổi một người bình thường một ngụm đã bị cắn chết còn có động thái thị lực hắn hiện tại hoàn toàn có thể thấy rõ con rổi quỹ tích phi hành h ế t vồ động tác đối với động thái hình ảnh chóc nã cùng năng lực phân tích vượt qua xa trên thế giới đỉnh cấp vận động viên đây là mẫn tiệp mang tới ảnh hưởng còn như lực lượng đề cao bắp thịt của hắn lực lượng trái tim cung huyết tốc độ chờ các loại hắn nắm lấy nắm tay hắn hiện tại nếu như đi luyện hít đất có thể ung dung đẩy lên bốn năm cái thể trọng của mình năm trăm chín mươi khiến cho hắn đi chạy bộ nói đã hoàn toàn vượt qua vô địch thế giới thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều lấy bội số tính toán cùng lúc đó hắn thể trạng cũng hoàn toàn đi theo tế bào hoạ tính t tăng cường biểu bị sức chịu đòn đề thăng năng lực khôi phục đề thăng còn có tư duy thần phong một lần nữa nhắm mắt lại đã từng rất bao sâu nấp trong chỗ sâu trong óc ký ức hiện tại cũng có thể bị hắn moi ra một năm trước ngày hôm nay ăn cái gì hai năm trước trên đường ngẫu nhiên gặp phải một con chó là hình dáng gì ba năm trước đây chính mình ăn mặc cái gì y phục hết thẻ đều có thể rõ ràng nhớ lại mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng đáng tiếc khoảng cách siêu nhân vẫn còn không tính là thần phong cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nếu như đổi thành người khác ở loại trạng thái này sợ là muốn tập quán thật lâu nhưng hắn không giống với hiện tại hắn thuộc tính đối lập đời trước tham gia chủ thần trận chiến thời điểm còn kém xa lắm đâu nhưng cuối cùng cũng không giống phía trước giống nhau suy nhược người ở đây cho ta thần phong liếc nhìn một bên hạ anh mỉm cười hắn có thể rõ ràng nhìn ra mọi t ử từng cái biểu tình tỉ mỉ có thể phân tích ra mọi t ử trong ánh mắt để lộ ra mỗi một t r ù n g tâm tình đại thần ngươi dốt c ụ c tình hạ anh nghe được thanh â m của hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng trong ánh mắt lo lắng đặc biệt rõ ràng trong trò chơi không có chuyện gì à? thần phong hỏi một câu đều ở đây nghị luận lần thứ hai thần tháp đâu hạ anh nhẹ nhàng nói được rồi cái kêu diệp tìm ta hỏi tin tức của ngươi ta nói không biết ân thần phong gật đầu ưu diệp tìm hắn chắc là muốn hỏi hắn liên quan tới thần tháp sự tình hiện tại trừ hắn ra bên ngoài ai cũng không biết thần tháp đệ lục tầng sau đó là dạng gì cửa khẩu dựa theo quy luật nói e rằng tiếp theo chính là bạch kim c ấ p bốt sau đó kim cương c ấ p bốt như vậy một đường đẩy lên đi nhưng người sáng suốt rất dễ dàng phân tích ra được khẳng định không phải như thế quy luật bởi vì thần phong lần trước đều v ọ t tới thần tháp hai mươi tầng nếu như dựa theo ba tầng một cái phẩm cấp quy luật đến hai mươi tầng đều hẳn là đối mặt hoàng giả cập bốt cho dù là tần phong cũng không thể đột phá dù sao liền tần phong đều là ở lần đầu tiên thần tháp thưởng cho cấp cho sau đó mới đi cầm vương giả cập bột thủ sát như vậy thần tháp đệ lục tầng phía sau cửa khẩu khẳng định có một ít chỗ đặc thù điểm này ưu diệp muốn đại biểu long vệ quân tới hỏi tần phong đại thần ngươi nói cho bọn hắn biết sao hạ anh khả ái nghèo đầu hỏi năng cũng rất thông minh đương nhiên biết ưu diệp tại sao tới tìm tần phong sẽ không t ầ n phong trực tiếp lắc đầu lúc này hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến liên quan tới thần tháp nội dung phía sau hắn liền hạ anh đều không nói cho cô em này ngược lại cũng không hỏi thần phong nói cái gì nàng chợt nghe cái gì thần phong không nói nàng cũng không hỏi thật biết điều thần phong cũng không còn dự định nói cho nàng biết nhiều lắm đồ đạc hiện tại hạ anh lấy được ưu thế cũng đủ lớn thậm chí cầm nhiều như vậy thủ sát nếu như cái này còn không có thể bắt được thần tháp ba vị trí đầu vậy thì thật là quá làm cho thần phong thất vọng rồi đương nhiên coi như như vậy thần phong cũng không cái gọi là ngược lại không ảnh hưởng được chính hắn ta trước đi tắm sau đó lên tuyến thần phong cảm giác đói bụng đặc biệt đói tại thân thể cơ năng đạt được tăng cường đồng thời hắn đối với năng lượng nhu cầu cũng biến thành càng nhiều hoàn hảo hạ anh mua rất nhiều c h â cô lết thả đầu giường thần phong tùy tiện cờ bờ dợ thở ăn một chút hóa giải dưới đói bụng lúc này mới chạy đi tắm á m nguyên thành thần phong thân hình xuất hiện ở bên cạnh kho hàng ưu diệp trò chuyện riêng trực tiếp liền chuyển tới n g ư ờ i người nào vậy lại không lọt dịn ta đều nhanh nghĩ đến ngươi bị người giết chết trong mắt ngươi t a cứ như vậy yếu thần phong hỏi ngược một câu ưu diệp không có trở về hắn những lời này dù sao có điểm khó trả lời nàng đơn giản nói sang chuyện khác khoảng cách lần thứ hai thần tháp khiêu chiến còn có cuối cùng ba mươi giờ ngươi không tính nói cho chúng ta biết thần tháp nội dung phía sau không tính thần phong dứt khoát trả lời đây nếu là khiến cho long vệ quân đã biết kịp chuẩn bị rất có thể cải biến toàn bộ chư thần cách cục điểm này đối với tần h phong bất lợi cho nên hắn không có khả năng nói hắn cũng lười tìm lý do cự tuyệt khiến cho đối diện chậm dại đoán được rồi hắn cắt đội thành bán thần trộn huyết thống cưới hai cốt dự đ i ể u chuẩn bị ra ngoài soát điểm kinh nghiệm hắn cái này một điểm kinh nghiệm đối với khác người chơi mà nói chỉ sợ là rộng lượng kinh nghiệm nhưng với hắn mà nói thật đúng là một điểm phía trước soát thủ sát bảy ngày tần phong không giành xuống tới liền chính mình đi đánh quái đem bà la toa huyết thống thăng ba cấp tiếp theo còn có ba mươi giờ đồng hồ chuyên tâm soát kinh nghiệm hẳn là còn có thể lại tăng hai cấp đến lúc đó thuộc tính càng cao có nắm chắc hơn thanh thiện đến cho ta truyền xuống quái vì vậy tần phong lại một lần nữa dùng đến t ử thanh thiện b ộ i tử cái này công cụ người muốn hiệu suất cao nhất tỷ số đánh quái tự nhiên là khiến cho t ử thanh thiện dùng tinh linh mồi phối hợp thứ nguyên k í n h gấp đôi tốc độ s u ấ t quái cùng lúc đó toàn cầu hết thể người chơi đều ở đây vì lần thứ hai thần tháp hàng lâm làm chuẩn bị hiện giai đoạn xuất hiện hết thể thanh đồng bạch ngân hoàng kim cấp bút đều ở đây bị người nghiên cứu hết thể tiến công chiếm đóng tất cả đều lăn qua lộn lại bị tìm đọc ai cũng nghĩ tại lần này thần tháp khiêu chiến bên trong thu được tốt hơn thứ tự coi như không chiếm được trăm người đứng đầu cũng chỉ có thể là kháo tiền như vậy mới được tốt hơn kết toán thưởng cho bảo dương l i ê n như cùng sát hạch giống nhau rất nhiều người đều ở đây thần tháp hàng lâm phía trước liền đem trước mặt xuất hiện hết thắp b ộ t cơ chế đều đối t h ủ luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đến lúc đó khiêu chiến của mình mục tiêu là mình con qua những thứ này buốt hết thể người chơi bên trong khẩn trương nhất không hề nghi ngờ là nguyên bản bài danh phía trên những cái này người chơi tỷ như hạ anh dạ tường vi lục trở các loại các nàng ba cái hiện tại đặc biệt nỗ lực tụ trung một chỗ đánh q u á i đẳng cấp khống chế ở ba mươi cấp hết khả năng để t h ằ n g chính mình huyết thống đẳng cấp bởi các nàng lần đầu tiên thần tháp là ba vị trí đầu bây giờ áp lực đặc biệt lớn thậm chí các nàng đang luyện lẹ vẹo thời điểm còn thường thường có một ít bị thuê người chơi đã chạy tới quái dày nghị trăm phương ngàn kế quái dày các nàng luyện cấp coi như giết không được các nàng có thể ảnh hưởng các nàng một điểm là một điểm đặc biệt tác tâm đồng thời rất nhiều lần đầu tiên thần tháp đứng hàng thứ phía trước người chơi đều bị tương tự l ã n ngộ thậm chí đã có người bị giết rất vài chục điểm toàn thổ tính chư thần xuất hiện thần tháp hàng lâm vật cạnh thiên trạch thực lực quyết định tất cả mà lần thứ hai thần tháp hàng lâm rất có thể đem loạn ra thực lực bài danh một lần nữa xào bài ở nơi này dạng hoàn cảnh lớn dưới đang ở tần phong gọi tới t ử thanh thiện chuẩn bị đánh quái thời điểm một cái xa lụy tăng thêm tần phong là bạn tốt ghi chú là một hàng chữ nhỏ giúp ta phế một người giá cả tùy ngươi mở rốt cục có người tìm tới muốn thuê tần phong đi đem nhân vật của người khác giết phế bỏ chương hai trăm mười sáu ngươi có phải hay không đắc tội với người thần phong liếc nhìn xa lạ kỳ s điền trung lương hắn đối với danh tự này không có ấn tượng ở trên một đời hẳn không phải là đại nhân vật gì nhưng cái nợ thế nào thấy cứ như vậy khiến người ta khó chịu đâu thần phong muốn phía trước vậy cũng có người muốn liên lạc chính mình chỉ là không có ở thêm bạn tốt thời điểm đ i chú cho nên chính mình hoàn toàn không có để ý tới xem một chút đi thần phong đồng ý điền trung lương bạn thân xin người tốt một người trung niên nam nhân thanh âm đi qua trò chuyện riêng ngữ âm truyền tới nghe ngữ khí có điểm cao cao tại thượng cảm giác giết ai người ra bao nhiêu thần phong cũng không lời nói nhảm dứt khoát hỏi một trăm triệu còn như là ai chờ n g ư ơ i đáp ứng rồi ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết điền trung lương nhàn n h ạ t nói một trăm triệu kim tệ thần phong hỏi ngược một câu p h ú c đối diện sợ rằng tức giận đến muốn thổ huyết một trăm triệu kim tệ đó chính là một trăm ức tiền hoa hạ người nào trả nổi vì vậy trung niên nam tử kia điền trung lương trầm giọng hồi phục tiền hoa hạ không có ý tứ ta chỉ thu kim tệ trong trò chơi giao dịch thần phong hé mắt đi ta hiểu ngươi không muốn bại lộ hiện thực thân phận người đàn ông trung niên rất nói mau đó chính là một triệu kim tệ ngươi nếu như ngại không đủ còn có thể bàn lại thật đúng là không đủ thần phong nhàn nhạt nói rằng một trăm triệu kim tệ còn tạm được muốn đem người giết phế ít nhất phải giết vài chục lần a vậy cũng được lãng phí ta không ít thời gian một trăm triệu kim tệ ngươi còn không bằng chém giết đối diện nội tâm là hằng mất nhưng bây giờ đàm phán đâu hơn nữa nhìn ra được đối diện là lao du điều sẽ không đem trong lòng nghĩ biểu hiện ra ngoài ngươi muốn thật có thể đem nàng giết phế một trăm i triệu kim tệ cũng không phải không được không trải qua chờ ta thu được đầy đủ kim tệ trung nhiên nam nhân tỉnh táo nói nhưng ngươi phải ở thần tháp hàng lâm phía trước liền đem nàng phế bỏ tiền không là vấn đề liền sợ ngươi liên u y n t ế c l u y t i ế c lời này có chút ý tứ hắn nhớ giết là thần phong người quen biết sao mục tiêu là người nào thần phong hỏi đây cũng là hắn đồng ý đối phương bạn thân thân thỉnh duy nhất mục đích hắn nhớ biết đối phương dùng nhiều tiền đến cùng muốn giết người nào giúp người khác sát nhân thần phong là chẳng muốn đi làm huống cái này điền trung lương nhìn một cái sẽ không theo sách còn phải trước tiên đem người giết phế đi mới có thể thu đầy một trăm triệu kim tệ v y sẽ tin hắn mà dính đến mục tiêu thân phận vấn đề điền trung lương cực kỳ cẩn thận hắn nói rằng ta cho ngươi biết ngươi đi giết nàng một lần một lần một kết toán một triệu kim tệ có thể tiếp nhận nói ta hay nói ra của n à n g c h i thần phong không có trả lời ngay từ lời này bên trong hắn đã nghe được rất nhiều thứ một triệu một lần giết một người thù lao này quá phong phú hơn nữa có thể tưởng tượng người nọ là có quyết tâm không có khả năng chỉ giết một lần nếu không một triệu kim tệ cái kia chính là một cái ước tiền hoa hạ chỉ giết người một lần cái kia không có ý nghĩa a nếu như phóng xuất tin tức bó lớn người nguyện ý đi làm chuyện này nhưng cái này điển trung lương tìm được rồi tân phong ý là ngoại trừ ta ra không có người khác có thể hoàn thành chuyện này như vậy ám sát mục tiêu phạm vi liền lui rất nhỏ hạ anh l u x Dạ tương vi tam nữ có khả năng rất lớn dù sao muốn giết các nàng tam nữ một trong n ó i hiện giai đoạn ngoại trừ tần phong căn bản không có người khác có thể làm được nhưng các nàng cũng không đắc tội ai vậy nếu như không phải đắc tội với ai không có khả năng có người dùng nhiều tiền tới xin hắn xuất thủ đi ta có thể tiếp thu một lần một triệu phải không nói cho ta biết tên t ầ n phong nói thử thanh thiển điền trung lương nói ra một cái du hì hỏi ngươi cam lòng cho giết nàng sao gì t ầ n phong nhữ mày một cái cái này cùng hắn đoán không giống với nói rõ đây nhất định có chuyện đối phương muốn giết không phải t ử thanh t h i ệ n nếu như muốn giết t ử thanh t h i ệ n căn bản không cần phải tìm t ầ n phong người này cực kỳ khôn khéo a xem ra muốn từ đối phương trong miệng mọi ra đối phương thực tế muốn giết là ai độ khó rất lớn hoặc là trước hết giết một lần t ử thanh t h i ệ n như vậy đối phương sẽ tin tưởng hắn cam lòng cho đối người mình đ ậ u thủ mới sẽ nói cho hắn biết chân chính mục tiêu hoặc là nói chuyện liền kết thúc người đã d i ấ u dếm vậy chúng ta cũng không cần phải hợp tác rồi thần phong nhàn nhạt nói xong kết thúc trò chuyện riêng hắn xác định đối phương sẽ không nói ra chân chính mục tiêu vậy cũng không cần thiết tiếp tục trò chuyện tiếp thần phong rất hỏi mau hỏi tam nữ có hay không đắc tội người nào tam nữ rất là nghiêm túc thảo luận một phen rất nhanh thì đưa ra kết luận hạ anh không có nha chúng ta vẫn tại soát kinh nghiệm t h ă n g huyết thống đẳng cấp ngược lại là có không ít người tới quáy dày chúng ta nhưng là không tới như thế thâm c ử u đại hận tình trạng cái này kỳ quái bất quá tần phong hiện tại tư duy cùng trực giác đều rất nhạy cảm h á n liếc nhìn bạn thân liệt biểu thấy được một cái m ộ i tử mê người hài hỏi ha Hà di vào tờ đường lớn Không, bốn hộ i trưởng ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào thần phong trực tiếp trò chuyện riêng tới di tại sao gọi ta hộ i trưởng có vẻ nhiều xa lạ nha lâm nhất dư thanh â m thành thuộc mê người thuận miệng liền đã nói chuyện đắc tội với người ta chưa làm qua à. kiến nghị ngươi sử dụng mình một chút đầu góc thần phong trả lời một câu mới đi long vệ quân nơi dừng chân liền ăn xử phạt cái này gọi là không có đắc tội người chuyện này hắn đều nghe cố ly thương nói kết quả nói không có đắc tội người thực sự là há mồm liền ra a người m ộ i từ bị chọc tức cái gì gọi là sử dụng mình một chút đầu v óc đây là đang chửi mình không có đầu v óc hay là đang khen chính mình vóc người đẹp đâu bất quá nàng tỉnh táo lại ngược lại cũng biết tần phong lời nói này không sai nàng mới vừa xác thực không nhúc nhích đầu v óc bây giờ suy nghĩ một chút chuyện đắc tội với người chính mình thật đúng là làm qua không ít không ở nơi này trong vòng vài ngày Em ta vừa tới nơi dừng chân đem một cái khác người chơi đỉnh chỉ viện còn có ba ngày trước có một cái ngu xuẩn muốn đuổi theo ta cự tuyệt trả lại cho ta tặng hoa bị ta đã bay còn có ngày hôm trước có một nữ nhân ngầm m a n g ta bị ta sáng một b ạ n hai mang mội đ i ê n cuồng ngươi hỏi ta cái này làm gì xảy ra chuyện gì sao lâm nhất dư cực kỳ nghi hoặc nàng biết tần phong sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình còn như mới vừa tần phong nói nàng không có đầu óc quên đi đại nhân có đại lượng đặc biệt lớn người có đặc biệt lớn số lượng không truy cứu nghe xong cái này m ộ i tử thần phong che mặt đây thật là một c ự c phẩm a tuy là dung mạo vóc người đều là đ ỉ n h cấp xem như là nữ thần trong c ự c phẩm nhưng là quá bạo lực đi huống chi nữ nhân này vẫn còn ở thần tháp đứng hàng thứ mười vị trí đầu đến khi bị thần tính cường hóa sau đó người nam nhân nào có thể đè ép được nàng nói nha mang m ộ i điên cuồng đừng sợ ta đối người mình cực kỳ ô nhu lâm nhất dư thúc giục một câu ô nhu nữ nhân này ô nhu cái quỷ thần phong cũng không r o n giải chương ó người tiền n tìm ta, bỏ tiền sát bỏ â Lâm n Nhất Giết ta. d n g hai i giết ngươi, ngươi đi. nói. ngươi tiền ê m muốn đem túc. Thần phong nói. Vậy thu Chắc phế Phong là Vậy s o Phong Lâm m Nhất Dương khẩn trương. Thần、phong、khỏe ệ n g co quắc m ộ trăm cái, nữ nhân này. Loại thời điểm nữ nhân này. này không nên t ư ớ c hết h n g mười bảy là người nam nhân kia đi mau thần phong bạn thân bên trong nội tử cũng không nhiều từ cái kia đ i ể n trung lương trong lời nói đã để lộ ra rất nhiều tin tức bên ngoài nhằm vào mục tiêu hơn phân nửa chính là lâm nhất dư đầu tiên cần tần phong xuất thủ đối phó bội tử sẽ không nhiều thứ nhỉ gần nhất đắc tội nhân cũng liền lâm nhất dư hạ anh tam nữ mặc dù sẽ bị người nhằm vào nhưng không đến mức đắc tội người khác các nàng thường ngày đều rất ổn là bị ta đạp bay nam nhân k ba vẫn bị ta bạc thai cô gái k ba lâm nhất dư đang suy tư vấn đề này nhưng rất nhanh nàng lắc đầu hướng phía tần phong vui cười đứng lên tính toán một chút không phải suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại ngươi không đến giết ta là được đổi người khác tới ta cũng không sợ nàng thực lực bản thân cũng rất mạnh mẽ hơn nữa còn là công hội hội trưởng bất kể là một mình đấu cùng quân đấu đều không có gì phải sợ cho tới bây giờ toàn bộ chư thần cũng liền một cái tần phong để cho nàng cảm giác có ba một linh áp lực hơn nữa áp lực đặc biệt lớn nói chung chính mình cẩn thận tần phong cũng biết cùng nữ nhân này thảo luận sẽ không có kết quả gì nàng căn bản sẽ không lưu ý ngược lại là cùng tần phong tính cách có điểm giống quản hắn có người nào muốn hại chính mình chỉ cần mình đủ mạnh liền ngại đối căn bản không cần、e、ngại bất kể đối thủ nào. Tần Phong bất kể thủ e một a thanh n thiện g theo tử m ử một km hát tuyết thành phì hơn đến bên ngoài rồi cái h h ỗ n t tiểu cấp t quái Nơi này ba mươi lăm vạn huyết tả hưu sở hữu phì dị cản đạ mạ dễ đủ sần chín mươi phần trăm tính chất đặc biệt nhưng chịu nguyên tố thương tổn tăng năm mươi phần trăm nói như vậy đây là pháp hệ luyện cấp tốt địa phương nhưng đối với tần phong mà nói không sao cả hắn cũng sẽ không ngốc đến từng cái đi c h a n quái hắn đánh quái dựa vào độc bán thần trộn huyết thống độc độc tố thương tổn cũng là nguyên tố tổn thương một loại trực tiếp đối với thánh khư linh thể tạo thành năm mươi phần trăm thêm vào thương tổn hơn nữa bị chuyển độc tiểu quái số lượng càng nhiều thương tổn càng cao phía trước liền kim cương cấp cùng bạch kim cấp bốt đều có thể bị độc chết một đám càng chưa nói những thứ này tiểu quái t ử thanh thiện thì là đi phụ cận điểm n à y sinh mới đặt tinh linh ngồi cùng thứ nguyên tính Tiểu dứt truyền tống quái đi quần quận không đi qua, không sau đó bị độc bị tố truyền lại. một à mà n lớn kinh nghiệm thu gặt mà đến. g gặt Trước thu m giờ tần phong tổ tiên tử thanh thiện nội tử dù cho chỉ là cái này một giờ cũng tương đương với nàng mình bình thường soát hai ngày sau một giờ tử thanh thiện nội tử cực kỳ tự giác thối lui ra khỏi đội ngũ khiến cho tần phong đơn ăn kinh nghiệm độc tố truyền ra sau đó theo lẽ thường thì một ít buồn chán vì vậy hai người lại bắt đầu dưới cờ năm quân không đúng làm sao vẫn bị nghiền ép rõ ràng ta đều bù lại cờ năm quân kỹ xảo Cùng đồng học chơi cờ đã rất ít thua thử thanh thiển mọi tử đều có chút hồ đồ chuyện gì đâu nàng đương nhiên không biết nàng mặc dù có đ ề thắng nhưng t ầ n phong tăng lên càng lớn suy nghĩ của hắn tốc độ cùng trí nhớ trải qua lần này thần tính cường hóa sau đó tăng vọt đáng tiếc thần tính vẫn là mới hai mươi năm điểm hiện giai đoạn không có vương giả cấp cùng hoàng giả cập bột bắn thần tính tới có điểm chậm cái kia thâm lam cấp thần khí vẫn là mang không hơn đây là t ầ n phong tương đối đáng tiếc gần nhất hắn đều không có thể phát hiện còn lại vương giả cập bột tung tích trên diễn đàn cũng không còn vương giả cấp tin tức lúc đầu hắn là muốn mang bên trên thâm lam cấp thần khí tròm thủy bình quan triều c h i tâm cường hóa một cái kỹ năng lại tham dự lần thứ hai thần tháp kết quả hiện tại không dự được nhưng ảnh hưởng này không lớn dù sao hắn nguyên bản trong kế hoạch cũng không có thu được bà la toa huyết thống so sánh mà nói bà la toa huyết thống đối với hắn tăng lên còn muốn lớn hơn một chút sáu tiếng phía sau khoảng cách lần thứ hai thần tháp mở ra còn lại cuối cùng hai mươi bốn giờ đồng hồ chúc mừng ngài cùng hạ anh n g i từ độ thân mật tăng lên mười phần trăm mỗi ỹ tư tư. c này quất một cái thì là cái lần m công độ t h kích tích góp từng tí một năm chín điểm nộ khí rộng lượng điểm kinh nghiệm bị tần phong dùng để thăng cấp người vương giả này cấp huyết thống thuộc tính tăng thêm một bước hắn công kích phòng ngự cùng hp đều ở đây vững bước dâng lên mỗi lần thăng một cấp bà la toa huyết thống hắn chỉ là lực công kích là có thể để thăng một nghìn ở trên bây giờ còn chưa phải là cuối cùng hình thái ấn hiện tại đánh quái tốc độ các loại chờ hai mươi giờ đồng hồ sau đó bà la toa huyết t h ố n g có thể lên tới năm cấp t ầ n phong dự định đến cái kia sau đó mới công tác thống kê mình một chút thuộc tính sau đó vì lần thứ hai thần tháp làm chuẩn bị hắn một bên đi dạo diễn đàn vừa cùng n ộ i tử dưới cờ nam quân còn có thể quan sát chu vi mỗi cái quan trên người thể sát tiểu quái vi mỗi đại ộ độc, độc, c có chặt lúc cho hay không như phải ảnh hưởng đánh quái hiệu Đồng nhiên, nối liền, nếu đúng miễn Đồng quái tu suất. đứt đ bổ thần bên kia có người tới t ử thanh thiện nội tử có chút kinh ngạc hướng phía hát tuyết thành phương hướng chỉ chỉ. n à n g kinh ngạc là bình thường hiện tại người chơi đại thể đều cắm ở ba mươi cấp mà ở trong đó là bốn mươi b ố cấp tiểu quái mỗi cái tiểu quái hp đều cùng hai mươi nhiều cấp hoàng kìm bọt lượng máu không sai biệt lắm tại sao có thể có người đến sâu như vậy chỗ địa phương ta biết thần phong so với nàng sớm hơn phát hiện người đến bất quá hắn không để ý tới là một thiếu nữ chạy rất nhanh thế nhưng không có lên b o ạ kỵ tựa hồ là đang trạng thái chiến đấu theo của nàng chạy nhanh chu vi không ít tiểu quái đều bị nàng kéo đến cựu hận từng cái thánh cư linh thể đều theo phía sau của nàng cái này không ảnh hưởng ta đánh quái sao thần phong nhữ mày hắn vừa định có hành động lại không nghĩ rằng cô gái kia trực tiếp hướng hắn bên này chạy tới chứng kiến hắn thời điểm thiếu nữ khả ai hai mắt tỏa sáng biểu tỷ phu biểu tỷ phu mau cứu ta à? giọng cô gái cực kỳ khả ái nhưng là rất gấp thoạt nhìn giống như ở bị người đuổi r ế t dáng vẻ quả nhiên đúng lúc này phía sau nàng mấy chục t h ứ c ra ngoài cây trong rừng chạy ra khỏi hai cái đội ngũ tổng cộng tám gã người chơi thoạt nhìn hung thần đắc sát biểu tỷ phu thử thanh thiển có chút kỳ quái nhìn tần phong liếc mắt tần phong liếc nhìn cô gái kia đình đ i t i ể u yên t h ỏ cung thủ đ ẳ n g cấp ba mươi hán diện vô biểu tình nữ nhân này là người nào ngọ tạo là người nam nhân kia nhanh ba không đi đi đi đi đi nhanh lên đừng lên đi hội báo cố chủ nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ thất bại cái kia truy sát thiếu nữ tám gã người chơi ở nhìn thấy tần phong đồng thời từng cái sắc mặt đại biến dồn dập nhanh chóng rút đi đừng nói đuổi theo tới chính là đứng ở tại chỗ cũng làm cho bọn họ cảm giác nguy hiểm trang diện lập tức liền an tĩnh lại còn lại cô gái kia tiểu yên thọ thở hồn hển chạy tới tần phong trước mặt thật tốt quá không nghĩ tới biểu tỷ phu ngươi ở nơi này nha thiếu nữ vô vô quy mô khá lớn bộ ngực thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng đ ỗ n g nhiên động tác cứng đờ nàng nhìn thấy tần phong bên người t ử thanh thiển cái này làm sao còn có một cô em sinh đẹp đâu ngạch ta dường như nhận lầm người ngươi không phải ta biểu tỷ phu nha tiểu yên thọ lập tức quay đầu chuyển thân rón rén muốn rời khỏi chương hai trăm mười tám vì sinh tồn chém giết mặc danh kỳ diệu t ầ n phong nhìn nàng rời đi bối ảnh không suy nghĩ nhiều thiếu nữ này xông tới lại đi ra ngoài ngược lại là không ảnh hưởng hắn đánh quái hiệu suất ngược lại thì đem một vài phạm vi bên ngoài tiểu quái dẫn t i ề n đến bị chuyển tới độc chết còn khiến cho hắn giết nhiều hơn mười cái tiểu quái đâu biểu tỷ biểu tỷ ta thấy biểu tỷ phu tiểu yên thọ lặng lẽ mì mì ngực trò chuyện riêng dạ tường vi ta lúc nào có lão công dạ tường vi không hiểu ra sao đại thần a mới vừa ta bị người đuổi giết ngoài ý muốn gặp hắn kết quả hắn một ánh mắt đuổi giết ta những tên kia liền đều chạy tiểu yên thọ ngữ khí vô cùng sùng bái dạ tường vi nâng chán nàng ngược lại là muốn tán tỉnh đại thần nhưng đại thần tâm tư làm người ta đoán không ra a tán tỉnh bất động muốn thực sự là chồng nàng đó mới tốt đâu bất quá hắn dường như cùng một cái khác cô em xinh đẹp cùng một chỗ biểu tỷ ngươi biết không tiểu yên thọ đột nhiên lại hai mươi mốt hỏi ta biết dạ tường vi tùy ý trả lời thần phong đang cùng tử thanh thiện cùng nhau đánh quái nàng đương nhiên biết ai bảo nhân gia pháp sư có kỹ năng có thể giúp đâu ngươi không tức giận tiểu yên thọ có chút kỳ quái cái này có gì phải tức giận dạ tường vi có điểm không nói đại thần lại không phải là mình nam nhân a a ta hiểu các ngươi người trưởng thành thế giới thật là phức tạp a tiểu yên t ỏ vẻ mặt bừng tỉnh đại n ộ ngươi biết cái gì hiểu dạ tường vi mắng một câu để cho ngươi tới theo chúng ta cùng nhau ngươi không đến bị người đuổi r ế t đi còn không mau tới tìm chúng ta ngươi cũng không thể mỗi lần bị đuổi r ế t liền hướng hắn cái kia chạy a đừng nóng vội ta hiện tại ước gì bọn họ trở lại đuổi r ế t ta a tới thật tốt quá tiểu yên t ỏ ngữ khí nghe cực kỳ hưng phấn tỉ ngươi yên tâm ta cho ngươi giám thị biểu t ỷ phu tuyệt đối không cho hắn sảng b ậ thần phong đang theo từ thanh t i ệ n mọi từ chơi cờ chúng ta chơi cờ vây a thần phong nói ta sẽ không m ộ i tử có điểm bị khuất không có việc gì ta dạy cho ngươi về sau trong trò chơi cũng phải dùng tới thần phong nói hắn bắt đầu giáo m ộ i tử chơi cờ vây cờ năm quân dưới nhiều rồi có điểm ảnh hưởng tư duy tiếp theo thần tháp khiêu chiến có một tầng liền cùng cờ vây có quan hệ mình cũng trước tiên có thể làm quen một chút tư duy nhưng không bao lâu mới vừa cái kia thanh â m của thiếu nữ lại chuyển tới a người cứu mạng a tiểu yên thọ căng chân chạy như liền từ đằng xa rừng cây vọc ra lại một lần nữa dẫn thật nhiều bên trên quái đến tần phong độc thương hại phạm vi trong vòng cô em này thật đáng thương a làm sao l á o bị người đuổi giết tại sao không ai đuổi giết ta thử thanh thiện t r ă m mối không lời giải t ầ n phong mặt đều đen cái này tiểu cung thủ là muốn làm gì l i ê n mất một lúc tiểu yên thọ đã chạy đến trước mặt bọn họ hết sức nhanh chóng trốn chạy động tác thuần thục làm cho đau lòng người đại thần bọn họ đang ở bên ngoài chợ ta ta có thể không thể ở n g ư ờ i chỗ này tị nạn a tiểu yên thọ làm bộ đáng thương đối với tần phong nói câu đừng ảnh hưởng ta đánh quái là được mặt khác cách ta hai mươi m xa t ầ n phong bình tĩnh nói hắn mới mặc kệ những chuyện này nhưng muốn phòng ngừa bị người đánh trộm hãy để cho tiểu nha đầu này tránh xa một chút nói, tiểu yên thọ ủy khuất ba ba cách xa hai mươi m trang diện yên tĩnh lại nàng cứ như vậy đợi tại chỗ không n ú c ních cực kỳ an t ĩ n h cực kỳ an tĩnh quan sát đến tần phong nhất cử nhất động chơi cờ bọn họ đã đi xuống cờ hoàng sơn giã lĩnh cô nam quả nữ tiểu rừng tây bọn họ dĩ nhiên tại cái này cờ tiểu yên thọ rất nhanh thì mở to hai mắt người nàng choáng váng sau sáu tiếng thần phong vẫn tại giáo tử thanh t h i ệ n chơi cờ vây m ộ i tử chỉ số q u y không thấp rất nhanh thì học xong chỉ là còn không q u e n luyện thần phong liếc nhìn tiểu yên thọ cô em này dĩ nhiên dựa vào một tảng đá lớn đang ngủ hơn nữa còn là con vịt ngồi tư thế nghẹo đầu nhỏ tương đương khả ái tiểu yên thọ các ngươi người nào nhận thức tần h phong cho b ạ n thân liệt biểu vài cái m ộ i tử đàn phát một cái tin tức hắn sao có thể không biết thiếu nữ này cung thủ nhất định là nhận biết mình người quen biết biểu tỷ phu nhận lầm người hắn tự nhiên không tin dạ tường vi rất mau trở lại đáp ta là ta biểu mội đại thần nàng không cho ngươi t h i ề m phiền phức ca vậy cũng không có tần phong liếc nhìn ngủ tiểu cung thủ bất quá nàng ở ta luyện cấp điểm đang ngủ tâm ghê gớm thật nếu như hắn soát hết q u á i đi t r u n g quanh thánh khư linh thể một giây đồng hồ là có thể đem nàng xé nát không có việc gì đại thần ngươi đạp nàng một di ô nàng liền tỉnh dạ tường vi giống như là đã thành thói quen loại chuyện như vậy ngươi chính là như vậy làm tỉ tỉ thần phong đều chẳng muốn nhổ nước bọn bất quá hắn tìm dạ tường vi vẫn có chính sự nàng bị người đuổi giết hơn phân nửa theo chúng ta có quan hệ về sau ngươi xem rồi nàng điểm ẩn ẩn bình thường chúng ta đều cùng nhau l u y ệ n cấp ngày hôm nay nàng đi nói mang đồng học soát cái cái n ư ớ c cho nên trở về hát tuyết thành bên kia đi không nghĩ tới dạ tường vi cũng có chút tự trách hiện tại các nàng đều nằm ở nguy hiểm trạng thái cái trò chơi này đã không thần phong nói xong kết thúc trò chuyện riêng tình thế bây giờ đã không phải là gian khổ muốn tới vì sinh tồn chém giết đã bắt đầu thân phong là đứng ở đình phong cho nên không lánh hội được một dạng người chơi s ở thể nghiệm đến du hy hoàn cảnh đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói hiện tại giã ngoại luyện cấp đều là cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận rồi thậm chí còn có cái loại này gặp người liền giết người điên xuất hiện hết lần này tới lần khác người như thế thực lực còn rất mạnh mẽ người bình thường không làm gì được nhìn thấy chỉ có thể xa xa đi vòng n ô n ngữ xung đột không có nhiều như vậy đại đa số người chơi đều cẩn thận một chút có thể lùi một bước liền lùi một bước miễn cho đắc tội với người rất nhiều người trong một đêm đã bị giết thành phế vật t ỷ như phía trước đám mây đám mây tự xưng là lâm yên nhi người hái mộ muốn hại chết hạ anh kết quả ngược lại bị các đại công hội phát lệnh truy nã đã sớm im hơi l ạ g tiếng toàn thuộc tính đều bị tới sát vị trí trang bị cho dù tốt thuộc tính đều thấp rối tinh rối mù liền luyện cấp cũng thành vấn đề húng nhằm vào hắn lệnh truy nã vẫn còn ở hắn chỉ cần lọ dịn tiếp tục bị giết thế thảm chương hai t r m m ư ờ chín nội tử lòng h á o thắng chư thần hoàn cảnh lớn cải biến cái này cũng đưa tới hiện giai đoạn căn bản không tồn tại đám mây như vậy người chơi cao điệu sẽ bị n h ầ m vào dù cho một số cao thủ hành sự đều rẻ đặt đứng lên hắc á m xâm lâm đại thụ đã trưởng bắt đi thần phong nhàn nhạc nghĩ mà trải qua khoảng thời gian này phát r ụ c còn lại một ít đỉnh cấp người chơi thực lực cũng có đại phúc độ tăng trưởng bắc băng bảo niết g h bàn công hội triều phượng dẫn đội thủ sắt một chỉ kim cương cập bốt đây là ngoại trừ tần phong ra trong mọi người lần đầu tiên đối với kim cương cập bột đánh chết đời trước đều không sớm như vậy đời này là có tần phong kích thích đưa tới triều phượng đứng ra liên hiệp không ít tỷ như obama như vậy đỉnh cấp cao thủ cùng nhau tiến công chiếm robot tiến độ là muốn m ò hơn rất nhiều đương nhiên cũng có tự tin đơn soát đôn h o à n thành thân tài sôi động triệu hoán sư mỹ nữ ạ mỹ nạ nàng đã sớm thu được hoàng kim cấp triệu hoán sư huyết thống thực lực đã nằm ở trong mọi người đỉnh tiêm hàng ngũ giờ này khác này ba con tụ chung một chỗ bạch kim cập bốt bị nàng lần lượt giết chết nàng chỉ cần chờ kỹ năng trước hết để cho triệu hoán vật đi dò xét bột kỹ năng sau đó sẽ xuất thủ giải quyết dứt khoát đối với xa lạ bột tiến công chiếm đóng tốc độ muốn cao hơn nhiều người bình thường nguyên bản a mi nạ chơi trò chơi này thì tùy vui đùa một chút nhưng bây giờ có đến từ tần phong lực hấp dẫn có đến từ thần tháp trở nên mạnh mẽ r ụ hoặc đây hết thảy khiến cho a mi nạ ở trong game hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của mình phát d ụ n tốc độ c ũ người so sánh với một đời nhanh hơn nhiều n với đời một lắm. g nam nhân kia lần này t h ầ n tháp ta sẽ tranh thủ thu nhỏ lại cùng ngươi sự chênh l ệ n h nàng cười ở một chỉ khổng lồ độc hạt bên trên trong đôi mắt đẹp lộ ra một trờ mong nguyên bản của nàng mục tiêu là vượt qua t ầ n phong nhưng bây giờ biến thành thu nhỏ lại chênh l ệ n h tuy là còn chưa thấy quá t ầ n phong nhưng nàng xem qua tần phong đánh bà la toa video cực kỳ rõ ràng bản thân cùng tần phong sự chênh l ệ n h toàn thế giới muốn trùng kích thần tháp h ạ đều ở đây nỗ lực phát dụng để thăng chiến lược của mình cùng lúc đó có vài người vẫn còn ở chợ đ ê m giới đơn thuê làm chuyên môn đi chèn ép cùng q bày i à y những người khác phát dục dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đặc biệt lần trước thần tháp khiêu chiến đứng hàng thứ t ố p một trăm đều không ngoại lệ đều bị n h ầ m vào thực lực khá mạnh liền không sợ hãi mà thực lực yếu hơn hoặc là co đầu rút cổ đứng lên mất đi chỗ mã cơ hội hoặc là chính là bị n h ầ m vào đến chết giết đến phế bỏ sinh tồn và phát dục cạnh tranh cực kỳ tăng cốc lần thứ hai thần tháp khiêu chiến sẽ sửa toàn cầu k ế cục lúc này khoảng cách thần tháp khiêu chiến hàn g lâm còn lại cuối cùng bốn giờ đọa lạc bà la toa vương giả cấp huyết thống để thăng tới năm cấp thuộc tính cơ sở mỗi cái đã học tập kỹ năng đem cung cấp một mươi tám lực công kích một không năm lực phòng ngự m ộ ư ơ i hai h về thêm được mỗi lần công kích tích góp từng tí một t sáu mươi điểm nộ khí độc lang hình thức kích hoạt lực công kích hai nghìn sáu trăm chín mươi b ố hai lực phòng ngự bốn nghìn hai trăm năm mươi chín hp năm nghìn hai trăm tám mươi h a i tám tỷ lệ bạo kích một mươi t ố n đã học tập kỹ năng tổng cộng cộng cộng cộng cộng h cộng cộng cộng cộng cộng cộng t ộ n g cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cung cấp hai trăm năm g h m ư ơ n hai lực công kích một trăm t ố n m c ơ i bảy lực phòng ngự một trăm sáu mươi tám lượng máu hiện tại tần phong công kích phòng ngự cùng lượng máu đã đạt được biến thái cấp bậc sức phòng ngự của hắn đều vượt ra khỏi hiện giai đoạn đại đa số ngoạn gia lực công kích cái này thuộc tính một ít bạch kim cấp kim cương cấp bốt ta đều có thể ngạnh kháng làm thương tổn phát dục là có hiệu quả hiện tại tần phong đi đánh bạch kim cùng kim cương cấp bốt sẽ hiệu suất rất nhiều bởi vì một ít kỹ năng hắn hoàn toàn có thể miễn cương ăn cũng sẽ không chết phối hợp dâng trào chi giới giảm tổn thương cùng hồi huyết hiệu quả đại đa số bạch k i m bọn đều tùy tiện đánh kim cường bột đánh nhau đều rất nhanh đây chính là bà la toa huyết thống mang tới khủng bố lề thang đương nhiên cái này cũng cùng tần phong kỹ năng đều học đủ nguyên nhân chính hắn tám cái kỹ năng cái danh vị toàn bộ khai hỏa cộng thêm sáu tay bà la toa sáu cái những nghề nghiệp khác kỹ năng tổng cộng mười bốn cái kỹ năng khiến cho bà la toa huyết thống thuộc tính cơ sở chiếm được mức độ lớn nhất phát huy ta có chút khẩn trương hạ anh m g ộ i tử hiện tại tần phong bên người nhỏ giọng nói một câu nàng nói cực kỳ bơ cực kỳ mềm nghe rất thoải mái chỉ có tần phong có thể có đ ạ i ngộ như vậy đang cùng những người khác trao đổi thời điểm nàng vẫn là dùng gõ chữ khẩn trương rất bình thường bất quá đừng quá khẩn trương bình thường phát huy là được tần phong cười sờ sờ đầu của nàng coi như không cầm được đệ nhất cũng không còn sự tình quay đầu ta dẫn ngươi đi tằm bật đánh cầm thủ sát thường cho bình xét cấp bậc c a o nói cũng sẽ có thần tính đạo cụ ta mới không cần kéo ngươi chân sau đâu lời này ngược lại khiến cho hạ anh bị khơi dậy lòng hào thắng tuyệt đối không thể kéo đại thần chân sau nếu không về sau làm sao cùng đại thần đi cùng một chỗ đâu chỉ là trò chơi nói nàng ngược lại vẫn không có để ý như vậy nhưng chư thần ảnh hưởng hiện thực a ai cũng không biết thế giới này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa nếu như hiện tại cá m ặ t về sau muốn nỗ lực đều không cơ hội bốn giờ phía sau ở vạn chúng trúc mục bên trong mỗi một tòa khu vực trong thành phố thần tháp cuối cùng ngưng tụ thành thực thể hàng lâm lần thứ hai thần tháp khiêu chiến mở ra một ít người chơi không có trước tiên tiến nhập bọn họ dự định trước xem tình huống một chút mà tân phong sẽ không để ý tới nhiều như vậy hắn trực tiếp tuyển trạch tiến nhập thần tháp fu trừ thần giác đấu tràng Ta lại nữa rồi. thần a nữa lại rồi. t phong cũng không kỳ quái dù sao hắn lần trước chính là đặc thù bài danh cuối cùng hấp dẫn bảy vị q u â n chúng cái này thành tích đối với tiếp theo thần tháp khiêu chiến thật là có bổ trợ ngay lần trước thần tháp khiêu chiến thành tích vì đệ hai mươi tầng tốn hao thời gian là một giờ đồng hồ hai mươi hai phân ba mươi tám năm mươi sáu giây mời tuyển trạch từ đệ một tầng bắt đầu lại hoặc là tiến nhập đệ hai mươi một tầng bắt đầu lại thần phong không chút do dự tuyển trạch hai cái này tuyển hạng bất kể thế nào tuyển trạch thưởng cho đều không khác nhau gì cả nhưng có một chút nếu như trực tiếp từ hai mươi một tầng bắt đầu như vậy phía trước tốn hao hơn một giờ là coi vào lần này khiêu chiến thành tích sảnh tần phong tuyển trạch bắt đầu lại có thể đổi mới chính mình thành tích khiến cho khiêu chiến thời gian biến ngắn hắn hiện tại lại đi đánh thần tháp trước hai mươi tầng có thể có mau hơn chương hai trăm hai mươi thần quy c h ấ n thủ giả ảnh dịch năm năm có không ít cao thủ đều không trước tiên tiến nhập thần tháp liên nhìn chằm chằm thần tháp bảng xếp hạng xem có người thông quan tầng thứ nhất nhanh như vậy không thể nào đâu đây không phải là mới bắt đầu sao là tên thích khách kia không có lên đứng hàng thứ vẫn là đặc thù bài danh tầng thứ nhất ba giây tầng thứ hai ba giây đệ tam tầng ba giây không đến m ộ ư ơ i giây khi mọi người chú ý tới đứng hàng thứ thời điểm tần phong đã thông qua ba tầng thần tháp cực kỳ ngốc nghếch đánh thường mấy đao một cái địa ngục nhang tương phun xin miểu sát thậm chí tiếp theo bốn nam sáu tầng cũng giống như vậy tổng cộng hai mươi giây thời gian trước lục tầng trực tiếp đi qua ngay sau đó là liên tục bốn quan cơ quan quan cầu quan vũ tiến quan dung nhang quan thời hạn mê cung quan ba vị trí đầu cái cửa khẩu là muốn sinh tồn một đoạn cố định thời gian dù cho tần phong đều không biện pháp nhanh hơn đi qua tốc độ đối với hắn hiện tại mà nói cái này ba cái cửa khẩu quá đơn giản nhắm mắt lại nghe thanh âm đều có thể quá còn như thời hạn mê cung quan vẫn là trốn vào hát cám trực tiếp quá tiếp theo là đệ mười một hai mươi tầng toàn bộ đều là bột khiêu chiến cửa khẩu đầu tiên là một hai ba chỉ hoàng kim bót sau đó một hai ba chỉ bạch kim bó sau đó năm chỉ hoàng k i bót nam chỉ bạch kim bọt lại sau đó liên tiếp hai kim cương cấp 453 b ộ t đối với tần phong mà nói cũng chính là kim cường bột hơi chút muốn xem một cái kỹ năng suy tính một chút như thế nào đánh còn lại cho dù là hoàng kim bạch kim cập b ộ t hắn đều là tùy tiện đánh phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích nộ khí toàn đ ầ y địa ngục nham tương một lớp toàn m i ể u 6 phần 17 giây phía trước 20 tầng thông quan tần phong một lần nữa đánh một lần đem phía trước hơn m giờ thành tích đổi mới đến rồi s phần m ư giây không sai thần phong đối với cái này thành tích coi như thỏa mãn tiếp theo mới là hắn lần này thần tháp khiêu chiến chân chính bắt đầu đương nhiên mới hai mươi tầng ra mặt kim cương cập b ố t đối với hắn hiện tại mà nói cũng không coi khó khăn chân chính khó khăn là tiếp cận ba mươi tầng thời điểm đang ở hắn tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến thời điểm toàn bộ chư thần đều đã sôi chảo rất nhiều người chơi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thích khách kia rốt cuộc là cái gì tốc độ đây chính là người nam nhân kia sao quá mạnh mẽ đẹp bọt làm tiểu cái dây sai rồi người đánh tiểu quái đều không hán đảng b ộ t nhanh tuyệt vọng sao vô số người nghị luận ở mỹ mà còn lại tiến nhập thần tháp đỉnh cấp cao thủ hiện tại cũng mỗi người đang cố gắng bao quát hạ anh các nàng c h ú n g nữ tiên lục quan tối đa chính là cờ bờ aa bạch ngân c p bô hớt đối với hiện tại trang bị kỹ năng huyết thống đều đã thức dậy các nàng mà nói đã không có quá đại nạn độ tiếp theo thì là liên tiếp bốn tầng cơ quan trước lục tầng khảo nghiệm ngoạn gia phát dục tiến độ tiếp theo bốn tầng khảo nghiệm n o ạ n gia trụ cột tốc độ phản ứng cũng là đem người chơi tiến hành một cái phân chia tốc độ phản ứng không đủ không cách nào đi qua cái này bốn tầng cơ quan chỉ có đạt được thần tháp tầng thứ mười ở trên mới có ở chư thần thế giới tiếp tục đi tới tư cách mười lăm phút sau thần tháp trên bảng xếp hạng nhiều cái quen thuật xịt hàng trước nhất nghe nói có thật nhiều người đi ám sát các nàng làm sao không có hiệu quả đâu các nàng ba cái vẫn là ba vị trí đầu tốc độ này quá nhanh ngoại trừ người nam nhân kia bên ngoài các nàng xem như là nhanh nhất ngắn ngủi mười lăm phút đã thông qua trước lục tầng đây đối với phổ thông người chơi mà nói đã là tương đối nhanh chóng phải biết rằng các nàng lần đầu tiên thần tháp khiêu chiến đi qua tầng năm cũng tốn hai mươi đa phần đồng hồ lần này thiếu mấy phần đồng hồ còn nhiều hơn thông một tầng đệ lục tầng trong đó đệ lục tầng chiếm các nàng phần lớn thời gian dù sao cũng là chín con bạch ngân cập bốt giải quyết có hơi phiền thoái hạ anh coi rất nhanh hiện nay xếp hàng thứ nhất chín phút đi qua cửa thứ sáu của nàng huyết thống dùng quá tốt cưới hồn diễm độc rác thú lượn quanh tràn một vòng lưu lại thiểm điện đường nhỏ cơ bản là có thể đèm bọt bọc chết nàng chỉ cần cưới tọa kỵ tranh kỹ năng là được rồi tiếc nuối duy nhất là tia chấp này đường nhỏ chỉ có thiểm điện thương tổn một ngày gặp phải thiểm điện kháng tính khá cặp buốt nàng đánh nhau liền muốn phiền phức nhiều rồi ngoại trừ các nàng ba cái bên ngoài còn có còn lại không ít người đều cắn rất căng đi qua đệ lục tầng thời gian cũng liền vãn như vậy năm ba phút mọi người phát dục tiến độ tất cả lên trang bị là một mặt kỹ năng là về phương diện khác rất nhiều đỉnh cấp người chơi bình thường liền giá cao thu kẽ nước thủy tinh đánh cái nước được cực hạn tích phân tới thăng tinh suất tự túi Hiệu kia nhiên hoa chính mình, nhưng năng xuống, cũng cấp. kỹ là dù u đều y nhất thăng năng biện pháp. Cực hạn tích phân, nhưng là đến từ không、dễ. Không pháp. tích phải ai đều có thể từ để kỹ ai Cực có c là dễ. n tần phong như g vậy trực tiếp thần tháp đi qua 20 tầng, thu được hơn điểm cực hạn tích cực được đi điểm phân. hơn hạn qua Dù vậy, ở nơi này lần thứ hai thần tháp mở ra phía trước t ầ n phong cái kia hơn một cực hạn tích phân cũng không kém cũng tốn hết đây là phi thường khan hiếm tài nguyên trăm người đứng đầu cạnh tranh đều tốt kịch liệt ngoại trừ hạ anh tương đối nhanh những người khác tranh lệch đều ở đây năm phút bên trong hiện tại căn bản không nhìn ra trăm người đứng đầu sẽ có người nào thật nhiều xa l à tên ngược lại là phía trước xếp hạng thứ trăm có mấy người hỏi không gặp cái này h u diệp ta đã thấy là một nữ lao khách đã từng ở cửa thành g i ế t long hồn công hội người không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đi vào top năm mươi nàng mới hai mươi tư cấp đ ẳ n g cấp thấp đánh thần tháp là có ưu thế a tại mọi người nghị luận ẩm ý bên trong sau một giờ thần phong đã vô thanh vô tức đánh tới đệ ba mươi tầng dọc theo đường đi đều là kim cương cập bốt đẳng cấp càng ngày càng cao đệ hai mươi mốt tầng đó là hai bất bốn mươi đồng cấp kim cường bốt đệ hai mươi hai tầng thành hai bất bốn mươi b ố đồng cấp kim cường bốt lượng máu so với bốn mươi cấp cao hơn hầu như gấp đôi đệ hai mươi ba tầng thì là ba con bất bốn mươi b ố đồng cấp kim cường bốt hai mươi b ố tầng ba con bốn mươi tám cấp kim cường bốt hai mươi lăm tầng bốn con bốn mươi tám cấp kim cường bốt độ khó càng ngày càng cao đối thủ lượng máu cùng thương tổn đều càng ngày càng cao mới vừa thông qua đệ 29 tầng hắn đối phó thậm chí là sáu chỉ 56 cấp kim c ư ờ n g bốt mỗi một con lượng máu đều là 40 cấp kim cường bột mấy chục lần cũng chính là hắn chiếm được bà la toa huyết thống thương tổn bạo tạc cao bằng không một chỉ 56 cấp kim c ư ờ n g bốt cũng phải đánh lên mấy giờ hiện tại tần phong gặp đối thủ đổi thành còn lại người chơi qua đây đó là vừa đối mặt đều sống không quá 20 tầng phía sau thân tháp cơ bản đều không phải là không có từng cường hóa người chơi có thể đánh bắt đầu khiêu chiến thân tháp đệ ba tầng tới then chốt cửa khẩu một cái vương giả cập bột hát ảnh dần dần ở trong sân ngưng tụ ra hiện ngay sau đó toàn bộ chư thần giác đấu c h ẳ n g trong phạm vi cũ ký gạch đều hóa thành bàn cờ từ hắc bạch đường nét tạo thành cờ vây bàn cờ đệ ba mươi tầng cố đ ị n h bốt thần quy chấn thủ giả ảnh gì cho năm mươi sáu vương giả cập bốt so với người chơi đẳng cấp cao hơn bốn mươi vương giả cập bốt cái này độ khó đã tương đương với khiêu chiến đồng đẳng cấp hoàng giả cập bốt thậm chí muốn càng khó cái này bột đánh xong có sát xuất thu được thần tính kết tinh thần tính kết tinh có thể đem trong trò chơi một loại kỹ năng chuyển hóa thành hiện thực có thể dùng thần phong đem hết thể lực chú ý đều đặt ở cái nguệ bột trên người giờ này khắc này thần phong thậm chí ngay cả chu vi trên khán đài xuất hiện càng nhiều hơn thân ảnh màu trắng quần chúng cũng không có đi lưu ý chương hai trăm hai mươi mốt đột phá chân trời đ ộ khó thần phong chỗ ở rác đấu tràng trên khán đài tổng cộng đã xuất hiện tám gã thần bí quần chúng ai cũng không biết bọn hắn là thân phận gì lại là đến từ đâu thân tháp đệ ba mươi tầng thần phong đối mặt 56 cấp vương giả mặt là là muốn làm vương suy nghĩ một chút thần quy c h ấ n thủ giả ảnh dịch cái nệ bột đấu pháp tương đối đơn giản nhưng chỉ là đối với hắn mà nói dù sao đời trước rất nhiều đỉnh cấp người chơi đều nghiên cứu quá cái nệ bốt điểm trọng yếu nhất phải có đầy đủ cao cờ vây tạo nghệ mới được nếu không mấy cái đã bị giết không có t h â n quy chấn thủ giả ảnh gì cho năm mươi sáu vương giả cập bốt hát tử nếu đem bạch tử vây quanh sẽ tại phụ cận một cách trong phạm vi sản sinh nhiều lệm miệu sát thương tổn bạch tử người chơi trên bàn cờ nhảy thì phụ cận sản sinh một viên bạch tử người chơi có ở bạch tử trong lúc đó xuyên toa di động bạch tử nếu đem hát tử vây quanh thì tiêu diệt hát tử đồng thời đối với bốt điệp ra một tầng mười phần trăm dễ tổn thương trạng thái vĩnh cựu tồn tại Hát tử, như 3 giây không có cái mới bạch tử, xuất hiện, giây cái mới có xuất đây e m miểu sản sinh sát nhiều lần phun nạ thương tổn. gì đ là b ộ t bàn cờ kỹ năng ngoại trừ này bên ngoài còn rất nhờ ý h ứ u bột bản thể kỹ năng mỗi một cái kỹ năng cũng làm cho nhân đại hồ biến thái cho dù là mạnh nhất nhân loại cũng không khả năng ở ảnh dịch bản thể kỹ năng đánh xuống còn sống sót húng chi còn phải ở ứng đối ảnh dịch bản thể kỹ năng đồng thời cùng ảnh dịch chơi cờ không sai chính là cờ vây cho nên tần phong phía trước cùng tử thanh thiện một lần nữa quen thuộc một cái chỉnh sửa một chút tư duy nhằm tốt hơn đối mặt cái n i bốt tần phong mạch suy nghĩ rất rõ ràng hắn nắm b ạ c h tử mục đích là làm hết khả năng vây quảnh bột dưới hát tử cùng lúc đó muốn tở tột hát tử trong vây công còn sống sót bột lượng máu rất cao đồng thời sở hữu bị động kết xù miễn tổn thương kỹ năng tần phong tính ra chính mình tùy tiện một đao trả xuống khả năng chỉ có mấy ngàn điểm thương tổn đổi thành khác người chơi tới căn bản không phá được phòng phải biết rằng hắn hiện tại nhưng là có hơn hai vạn điểm lực công kích vượt qua còn lại người chơi gấp mấy lần không nhìn hộ giáp nguyên tố xuyên thấu đối với cái nẫy b ộ t đều hiệu quả quá nhỏ bởi vì thần quy chấn thủ giả ảnh dịch dựa vào là miễn tổn thương mà không phải là phòng ngự hoặc nguyên tố kháng tính bằng vào ta bây giờ cường độ căn bản không khả năng trên bàn cờ đánh bại ảnh dịch thần phong lắc đầu hắn tư duy còn chưa đủ nhanh trừ phi hắn hiện thực trí lực có thể đạt được một nghìn điểm đại khái mới có thể trên bàn cờ chiến thắng ảnh dịch nếu không ở bàn cờ phương diện đều là bị ảnh dịch treo truy sơ kỷ căn bản không khả năng có người hiện thực trí lực đạt được một nghìn điểm cho nên chỉ có thể ở ảnh dịch sở nắm hắc tử đem chữ viết nhầm toàn bộ vây quanh phía trước đem ảnh dịch bản thể giết chết độ khó cực cao nhưng tần phong đánh cái n ả y b ộ t độ thuần thục cũng đã rất cao đấu võ hắn trực tiếp ở trong bàn cờ phụ cận nhảy dưới chân xuất hiện một cái lóe bạch sắc lưu quang hình tròn quân cờ ở nơi này bạch sắc hình tròn quân cờ chu vi trong nháy mắt xuất hiện hơn một bên hình hắc sắc quân cờ phảng phất tràn đầy bụi gai có vô cùng lực lượng ở vận sức chờ phát động giống nhau chỉ cần bạch tử bị bao vây hoặc là tần phong ba dây bên trong không rơi xuống mới bạch tử những thứ này hát sắc quân cờ sẽ bạo phạt m i ệ n sát thương tổn lưu cho người chơi thời gian suy tính cũng không nhiều mà bạch tử hạ xuống hát tử hầu như trong nháy mắt sẽ hạ xuống cùng lúc đó lạm bọt chiến mở ra ảnh dịch cái kia hát cám hình người bản thể trong tay hát sắc quần trượng liền không ngừng hướng phía tần phong phong thích kỹ năng tần phong phải trong thời gian cực ngắn tranh né yêu cầu cực cao phản ứng đồng thời còn cần suy nghĩ cuộc cờ tình huống một phút đồng hồ sau trên bàn cờ đã khắp nơi đều là hát tử cùng bạch tử giao thoa thay đổi tần phong ăn tươi một cái hắc tử nhưng cùng lúc đó chính mình hai cái bạch tử cũng bị ăn tươi tại nơi hai cái bạch tử chu vi hết thể hắc tử đều buộc phát ra miệu sát thương tổn hắc cám chùm k i a sáng bạo phát tần phong bằng vào bạch tử giữa thuấn di công năng xuyên toa đến rồi đã sớm chuẩn bị xong còn lại bạch tử bên trên mười phần trăm dễ tổn thương tần phong biết hiện tại suy nghĩ của mình tốc độ còn thiếu rất nhiều hắn có thể bằng vào chỉ có chính mình siêu cao ngạch thương tổn tận khả năng nhanh chóng đ ẻ m bọt giải quyết ở độc lang hình thức giới hắn giảo quyệt hệ kỹ năng giảm bớt 99%, c ộ n g thêm phá ẩn thương làm hại 500%. cho nên hắn phát ra thủ đoạn chính là trốn vào hắc cám phong mang liên chiêu dù vậy bột lượng máu rớt xuống vẫn là rất chậm đánh hai phút còn có 90%. h o à n hảo lúc nhạy bột trên người đã có ba tầng dễ tổn thương trạng thái bị thương tổn tăng phúc 30%. cái nhạy bột kỹ năng ngược lại sẽ không theo lượng máu giảm bớt mà mạnh mẽ thế nhưng theo giữa sân bạch tử bị ăn sạch càng ngày càng nhiều tần phong có thể chạy chỗ không gian cũng càng ngày sẽ càng thiếu càng đến trung hậu kỳ càng là cần suy nghĩ kê tiếp bạch tử hẳn là phóng tới nơi nào một bước đi nhầm rất có thể tất cả mất hết hoàn hảo chính là tần phong bằng vào siêu cường độ thuần t h ủ ở trong sân nhanh chóng nhảy xuyên toa nếu có người chơi có thể chứng kiến cảnh tượng này lời nói tuyệt đối sẽ kinh vi thiên nhân ở bộ đấu qua trình t r u n g hạ cờ còn muốn cầu không cao hơn ba giây phản ứng thời gian vẫn không thể phạm sai lầm được kiên trì đầy đủ thời gian dài cái này thần quy chấn thủ giả ảnh dịch độ khó quả thực siêu phá phía chân trời nếu là lấy ta bây giờ hiện thực thuộc tính cùng du hy thuộc tính kết hợp lại đánh cái nụy bột cực kỳ miễn cưỡng bất quá may m à ta kinh nghiệm phong phú tần phong hiện tại không không tưởng còn lại hết sức chăm chú hời bột chiến bên trên mà chu vi trên khán đài quần chúng thân ảnh màu trắng tại hắn khiêu chiến ảnh dịch thời điểm trở nên càng ngày càng nhiều ý vị này hắn đến lúc đó thưởng cho cũng càng ngày sẽ càng nhiều quần chúng vượt lên trước mười danh thưởng cho sẽ thăng cấp vượt lên trước một trăm danh tiếp tục thăng cấp đương nhiên hiện tại tần phong muốn có được vượt lên trước một trăm danh quần chúng độ khó có chút lớn đệ mười một tầng hoàng kim cập bốt còn giống như thật đơn giản hạ anh rốt cục một đường vọt tới đệ mười một tầng xuất hiện ở trước mặt nàng chính là hoàng kim cập bốt vận khí cũng không tệ lắm là đã từng bị tần phong thủ sát qua truy p h o n g chi linh h ẻ o dìm cái nệ bốt kỹ năng đã tại trên diễn đàn bị người phân tích thấu ở tần phong thủ sát sau đó cũng có mấy cái đoàn đội đã tiến công chiếm đóng cái nệ bốt chỉ là t h ư ờ n g cho khẳng định không có tần phong tốt như vậy phía trước liên tục bốn tầng cơ quan đối với hạ anh mà nói đều không quá đại nạ độ nàng ở tọa kỵ ở trên tốc độ di động quá nhanh một số thời khắc trực tiếp mãn quá đều được húng chi nàng phản ứng cùng thao tác bản thân cũng rất mạnh mẽ không biết đại thần hiện tại đến chỗ nào rồi vừa nghĩ tới đại thần lần trước thần tháp khiêu chiến cũng đã đi qua đệ hai mươi tầng áp lực là tốt rồi đại hạ anh nghĩ thầm chính mình tốt xấu được đạt được đại thần lần trước thần tháp khiêu chiến thành tích a chi chương hai trăm hai mươi hai địa vị lọt vào khiêu chiến quá khó khăn ta thật vất vả đột phá lục tầng kết quả đệ thất tầng đem ta t h ấ i chóng khiếp sợ thân tháp đệ thất tầng dĩ nhiên là cơ quan muốn đi qua thuần túy xem phản ứng trang bị cho dù tốt đều vô dụng vẫn hữu dụng xem tốc độ di động tốc độ di động càng nhanh đi qua độ khó càng thấp đánh giám ta là kỵ sĩ bên trên tọa kỵ tốc độ năm trăm điểm đệ thất tầng quang cầu ta cuối cùng cảm giác đang làm ta mỗi lần xuất hiện vị trí đều ở đây nơi sân nơi xa nhất các ngươi nhở như vậy sao ta cũng là kỵ sĩ đệ thất tầng ta qua thế nhưng đ ể bắt chìm dường như tốc độ di động càng nhanh mưa tên phạm vi càng lớn trốn đi độ khó kỳ thực là giống nhau có không ít tinh anh người chơi tiền lục q u a n đều khó khăn thông qua tuy là chắc trở nhưng chín cái bạch ngân cấp bốt ở rất nhiều người chơi vất vả cần cù nghiên cứu phía dưới vẫn có thành quả nhưng tiếp theo ba tầng cơ quan bắt cựu bảy mỗi một tầng đều là một nấc thang coi như đỉnh cấp người chơi tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh cũng lại có một nhóm lớn bị đập ở tầng thứ mười thời hạn mê cung so sánh với lần đầu tiên thần tháp khiêu chiến các người chơi thuộc tính năng lực cùng thao tác phổ biến đều lên một cấp bậc nhưng nên thẻ địa phương vẫn sẽ thẻ có thể đi qua trước tầng sáu dạng đạo lý đều là đỉnh cấp người chơi một tiến công chiếm đóng một tay hảo thủ nhưng ở tiếp theo cơ quan tầng bên trong đại khái chỉ có mười phần trăm có thể đi qua ba tầng chỉ có một phần trăm có thể đi qua tầng thứ mười thời hạn mê cung làm thần tháp mở ra nửa giờ sau trên bảng xếp hạng từng cái ngoạn gia t r ê n l ệ n h đã tương đương rõ ràng đệ nhất hạ anh đệ nhị lục đệ tam dạ tường vi tiền tam danh vẫn là các nàng b à cái nhưng ngoại trừ hạ anh càng thêm kháo tiền bên ngoài l ụ c cùng dạ tường vi đã không có giống như lần trước thần tháp khiêu chiến lúc ưu thế ở dạ tường vi phía sau không ít người chơi đều đem các nàng cắn rất căng lúc đầu l ụ c cùng dạ tường vi cũng không tính là đỉnh cấp người chơi sơ kỳ dựa vào tần phong thành lập được ưu thế đi ngang qua trong khoảng thời gian này phát triển sau đó bị từ từ nhỏ dần đương nhiên các nàng ưu thế vẫn phải có chủ yếu nhất vẫn là huyết thống trang bị kỹ năng bằng vào ba người này dù cho các nàng thao tác hơi chút kém chút cũng như trước có thể siêu việt còn lại đỉnh cấp người chơi ai bảo các nàng chiếm được tần phong chiếu cố đâu cái này lần thứ hai thần tháp khiêu chiến cũng sẽ là các nàng lộ xác cơ hội một ngày đạt được ba vị trí đầu sẽ đạt được càng nhiều thần tính đạo cụ làm cho các nàng hiện thực nhục thân có thể có được cường hóa bởi như vậy các nàng thao tác sẽ phản siêu còn lại người chơi tựa như bây giờ hạ anh giống nhau một bước vượt lên đầu từng bước vượt lên đầu nhưng cũng không phải dành trước một bước liền thật có thể vô tư phải biết rằng liền tần phong hiện tại cũng không dám bông lỏng chút nào không nói khác khi này lần thứ hai thần tháp khiêu chiến sau khi chấm dứt trước mặt trăm tên người chơi đều đem đạt được thưởng cho tiêu hóa hết sau đó hạ anh các nàng t ă n g nữ một mình đấu cũng không nhất định có thể vô địch dù sao mọi người đều thu được cường hóa cùng lúc đó lần thứ hai thần tháp khiêu chiến sau đó vương giả cấp ở trệ bột đổi mới số lượng bắt đầu tăng phía trước tần phong làm sao cũng không tìm tới càng nhiều vương giả cấp bột nhưng ở cái này sau đó số lượng trở nên nhiều tất cả mọi người có thể đánh đương nhiên cho dù là đỉnh cấp người chơi cũng nhiều lắm đối phó đơn giản một chút vương giả cập bốt hơn nữa vương giả cập bốt tiến công chiếm đóng thời gian trên căn bản là lấy nguyệt làm đơn vị mỗi ngày hai lần miễn trừ tử vong trừng phạt cơ hội đều rất quý trọng mỗi ngày đều chỉ có thể đột phá một chút tiến độ sau đó một chút ma hợp mà có thể đánh vương giả cập bốt chính là các người chơi tấn thăng một cái khác cách có xác suất rơi xuống thần tính một phấn thần khí mà nhỏ đối với cái này một điểm trên diễn đàn không ít người chơi đều phân tích ra được còn như những cái này đỉnh cấp người chơi càng là lòng biết rõ dù sao lần thứ hai thần tháp khiêu chiến xếp hạng thứ trăm đều có thể thu được thần tính một phấn rất nhiều người đều muốn khi này lần thứ hai thần tháp sau đó hạ anh dạ tương vi lục tam nữ hay không còn là dường như hiện tại giống nhau làm người ta không thể trèo cao đâu còn có cái kia sáng lập truyền thuyết nam nhân địa vị hơn phân nửa cũng sẽ lọt vào khiêu chiến a coi như một mình đấu không phải là đối thủ luôn có thể xuất hiện có thể chế tài đoàn đội của hắn đi đáng tiếc mọi người cũng không biết thần phong phát dục đã đến trình độ nào so với mọi người tưởng tượng đều muốn nhanh trốn vào hắc cám phong mang 1.976-2. h ì n chín trăm bảy mươi n t ă m h t h ầ n phong công kích rơi xuống thần quy chấn thủ giả ảnh dịch trên người liền bạo kích cũng không có xuất hiện cái này bột miễn bạo xuất thuộc tính c ự cao c trên cơ bản sơ kỳ không có khả năng có người chơi có thể ở trên người nó đánh ra bạo kích dù vậy tần h phong trốn vào hắc cám thêm phong mang vẫn có thể đánh ra hơn triệu thương tổn đáng tiếc cái nệ bột tốc độ phản ứng cũng rất nhanh tần phong mỗi lần phong mang đều có một phần ba sát xuất biết đánh không hơn nữa mũi nhọn thời gian cột đau khá lâu ở phong mang c ú n độ trong lúc hắn cũng chỉ có thể trốn vào hắc cám thêm địa ngục nham tương đối với đơn thể mà nói mũi nhọn bạo phát thương tổn vẫn là so với địa ngục nham tương cao hơn rất nhiều nhưng địa ngục nham tương không cần lo làng bột có thể tránh rơi một trăm thước phạm vi cơ bản tất chúng làm tần phong tiến nhập chính mình n h ị điệu cái nệ bột độ khó sẽ không cao đương nhiên hắn như trước bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể cảm nhận được đến từ ảnh dịch cảm giác c áp bách trên bàn cờ bạch tử càng ngày càng ít có thể cung cấp tần phong tránh né khu vực càng ngày càng nhỏ cùng lúc đó tần phong nghĩ trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng ăn hết chín miếng hát tử khiến cỗ bột dễ tổn thương trạng thái điệp ra đến rồi chín tầng đạt tới chín mươi cơ hồ khiến tần phong có thể đánh ra gấp đôi làm thương tổn đáng tiếc thư duy tốc độ vẫn là quá chậm đời trước hậu kỳ hoàn toàn có thể từ trên bàn cờ nghiền ép cái nệ bốt một cái bạch tử cũng không thể bị ăn sạch loại cảm giác này rất kỳ diệu thần phong biết làm như thế nào cùng ảnh dịch chơi cờ nhưng tư duy tốc độ chính là theo không kịp cảm giác mình vào giờ khắc này thành người lớn tuổi đương nhiên đây là cùng tần phong đời trước cuối cùng trạng thái so sánh với nếu như đi cùng còn lại người chơi so sánh với như vậy còn lại ngoạn ra tư duy tốc độ ở tần phong trong mắt giống như là người lớn tuổi năm tám hoàn hảo có một cái xạ thủ tinh thông kỹ năng nếu không cái n ệ b ộ t độ khó còn muốn gia tăng gấp đôi Thần phong đây ố đối i với lần này vẫn tương đối may mắn. Thủ tinh hội khiến cái viết lại điểm vẫn thước lần la loại. này tương mắn. thông, bị động tăng hắn 17 thước công kích khoảng cách, cơ hồ khiến hắn thành một cái trình. Cộng thêm bà la toa nộ khí kỹ năng địa ngục nhằm tương, lại để cho hắn cùng pháp sư có điểm cùng bà may thủ một thêm toa sư cơ địa để đ Sạ kích cách, khí cho pháp bị 17 có kỹ chính là chư thần c h ứ c nghiệp cũng không đại biểu tất cả kỹ năng huyết thống cùng trang bị linh hoạt phối hợp có thể mang đến hiệu quả khác nhau còn như c h ứ c nghiệp giữa lớn nhất tranh l ệ n h muốn đến trung hậu kỳ tiếp xúc được thâm n i ê n kỹ năng sau đó mới có thể lĩnh hội đạt được chúc mừng ngài đi qua thần tháp khiêu chiến đệ ba mươi tầng ngài thu được thần tính kết tinh một rốt cục tại chỗ bên trên còn dư lại ba miếng b ạ c h tử cơ hồ không có không vị tránh kỹ năng thời điểm ảnh dịch lượng máu bị tần phong trường kiếm sau lưng hư ảnh nhất chiêu giết chết chương hai trăm hai mươi ba các khách xem trò chơi nhỏ thần quy chấn thủ giả ảnh dịch hắc ảnh thân hình ngã xuống đất hóa thành khói đen tiêu tán mà tần phong trực tiếp thu được một viên thần tính kết tinh thường cho thần tính một phấn thần tính m ạ n h nhỏ thần tính kết tinh ở nơi này bên trên còn có thần tính tinh tuy cùng thần tính nguyên thạch thần tính một phấn chuyển hóa một phần trăm thuộc tính đến nụ thân đ ề thăng một điểm thần tính thần tính mạnh nhỏ chuyển hóa năm phần trăm thuộc tính đến nụ thân đ ề thăng m ộ ư ơ i điểm thần tính còn như thần tính kết tinh có thể chuyển hóa hai mươi phần trăm thuộc tính đến nụ thân chuyển hóa một loại kỹ năng đến hiện thực đ ề thăng thần tính chuyển hóa thuộc tính ngược lại coi như là thứ yếu mấu chốt nhất là chuyển hóa một loại kỹ năng đến hiện thực đồng thời đ ề thăng thần tính thần tính là trung hậu kỳ là tối trọng yếu thuộc tính trang bị thần khí cần chiếm dụng thần tính vương giả cấp ở trên huyết thống Cần đầy đủ thần tính mới có thể kích hoạt học tập thâm viên kỹ năng cần chiếm dụng thần tính một câu nói chư thần người chơi hậu kỳ có mạnh hay không thì nhìn thần tính có cao hay không đắc thủ t ầ n phong nhìn bên trong túi đeo lưng xuất hiện thần tính kết tinh hai mươi mốt mỉm cười bình thường con đường dưới đây là phải đánh đế giả cập bốt mới có thể rơi xuống vật phẩm nhưng mỗi lần đi qua thần tháp đệ ba mươi tầng đều sẽ biếu tặng một viên chư thần nhịp điệu đã là như thế trước đi qua thần tháp khiêu chiến thu được nào đó cái cấp bậc vật phẩm thường cho sau đó thì có năng lực đi khiêu chiến càng mãi bốt có thể càng nhiều hơn thu hoạch cấp bậc này vật phẩm thần tính bột phấn là như thế này thần tính mảnh nhỏ cùng thần tính kết tinh cũng là như vậy mà lần này thần phong đối với thần tháp khiêu chiến còn chưa kết thúc hắn biết rõ mình bây giờ thuộc tính cùng thực lực cũng sẽ không dừng bước tại đệ ba mươi tầng tiếp theo giải thưởng lớn ở thần tháp bốn mươi tầng bất quá bây giờ ta khẳng định không đến được bốn mươi tầng chỉ có thể nếm thử đến ba mươi lăm tầng tả h ư u thần phong trong lòng nghĩ tuy là đến ba mươi lăm tầng cũng không chiếm được cái gì giải thưởng lớn nhưng thần tháp khiêu chiến tầng số càng cao lại càng khả năng hấp dẫn đến càng xem thêm hơn khách hơn nữa tầng số càng cao tưởng thưởng cực hạn tích phân cùng kim tệ cũng nhiều hơn kim tệ hoàn hảo hiện tại tần phong căn bản không thiếu tiền nhưng cực hạn tích phân có thể là độ tốt chớ nhìn hắn hiện tại hết thể kỹ năng tất cả đều thăng hoa thành đầy tinh tiếp theo còn có càng nhiều cần dùng đến cực hạn tích phân địa phương thâm viên kỹ năng đây chính là tiêu hao rộng lượng cực hạn tích phân đồ đạc muốn chơi tốt thâm viên kỹ năng cực hạn tích phân không thể thiếu cho nên cực hạn tích phân tự nhiên là càng nhiều càng tốt nếu như ba mươi tầng kết thúc cực hạn tích phân đại khái chỉ có năm nghìn nhưng nếu như có thể đi qua ba mươi lăm tầng cực hạn tích phân vượt lên trước một vạn gấp đôi cực hạn tích phân thần phong không có khả năng thả qua cái này cơ hội tiếp tục khiêu chiến ba mươi mốt tầng tiếp theo liên tục tầng năm đều là một ít trò chơi nhỏ đừng tưởng rằng rất đơn giản cái này chút có thể đều là liên tục ngẫu nhiên du hí đồng thời cần ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn đặt thành nhất định điều kiện độ khó tuyệt không thua kém tầm thường vương giả cập bốt giống như t hai ách nhân diện điệp vong như vậy tránh mười hai cái gương độ khó căn bản không tư cách tiến vào cái này ba tầng thần tháp du hi kho phải biết rằng đây chính là đã cần nhân loại đạt đến đến cực hạn thao t á c cùng phản ứng nhưng ở ba một ba năm tầng những thứ này trò chơi nhỏ cần đạt thành mục tiêu đều là vượt qua xa nhân loại cực hạn tần phong hiện tại hiện thực thuộc tính tất cả đều cường hóa gấp bốn tới năm lần nhưng dù vậy hắn cũng không dám nói mình có thể trăm phần trăm đi qua những thứ này trò chơi nhỏ cửa khẩu đời trước người chơi công tác thống kê quá cái này bốn tầng thần tháp cửa khẩu du hí kho có ít nhất hơn vạn chủng bất đồng trò chơi nhỏ mỗi một chủng đều có không giống nhau quy tắc đều khảo nghiệm người chơi bất đồng p h ư ơ n g diện có chút nhỏ du hí liền tần phong đều không trải qua đều cần hiện trường đi suy nghĩ chủ yếu chia làm hai loại một loại là động tác loại một loại là trí lực loại người trước đối với thao tác yêu cầu càng cao người sau đối với năng lực suy nghĩ yêu cầu càng cao bất kỳ một cái nào trò chơi nhỏ nếu như công bố ra ngoại giới đều tuyệt đối sẽ bị coi là nhân loại không cách nào hoàn thành du hí cùng cái này bốn quan trò chơi nhỏ độ khó so ra phía trước bảy mươi bốn cái cơ quan tầng độ khó tựa như nhà trẻ cấp bậc bắt đầu đi thần phong tiến nhập đệ ba mươi mốt tầng toàn bộ chư thần giác đấu tràng đều trở nên trống trải mà hắc á m chu vi dị xét trong chậu than g i ấ y lên minh minh ám ám h ỏ a diễm làm thần phong tuyển trạch khiêu chiến tầng này thời điểm trên khán đài lập tức nhiều hơn ba cái thân ảnh màu trắng tổng cộng có mười chín cái q u â n chúng thần phong ngắm nhìn bốn phía đem quần chúng số lượng nhìn ở trong mắt ở trên một đời mọi người đều biết khiêu chiến ba t r m ộ t ba năm tầng cái này bốn cái trò chơi nhỏ cửa khẩu thời điểm quần chúng số lượng biết tăng lớn lên rất nhanh đối với những cái này quần chúng mà nói người chơi khiêu c h ị a địa bột lực hấp dẫn không lớn nhưng trò chơi nhỏ chủng loại nhiều lắm ngược lại sẽ rất có lạc thú còn có một loại thuyết pháp là cái này hơn vạn chủng trò chơi nhỏ mỗi một chủng đều là quần chúng chính mình thiết kế ra cho nên các người chơi khiêu chiến những thứ này trò chơi nhỏ khiến cái này quần chúng rất có tham dự cảm giác thần phong l ư ờ i quản những thứ này hắn chỉ quan tâm chính mình được cái gì thường cho quy tắc ở chư thần giác đấu tràng phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ nói rõ tần phong khiêu chiến tầng này cửa khẩu cụ thể quy tắc linh trọng lực không gian du hy bắt đầu phía sau giác đấu tràng sẽ thành là số không trạng thái trọng lực người chơi có lẽ mặt đất nhảy lấy đả ở đây bên trong nao du cách mỗi một giây sẽ có hai khoả bạch sắt hình cầu từ nơi sân sắt biên giới nhìn về phía người chơi bạch s á c hình cầu tốc độ vì ba nghìn bốn mươi mốt k h g m dây bạch s á c hình cầu va chạm vào nơi sân sát biên giới sẽ ấn góc độ bắn n g ư ợ c thất bại điều kiện người chơi bị bạch s á c hình cầu đụng vào tức là thất bại thông quan điều kiện giữa sân bạch s á c hình cầu số lượng vì không hình cầu đụng vào nhau biết tiêu thất nhìn xong cái này giới thiệu tần phong cảm thấy đến từ các khách xem ác ý cho dù là trong thực tế bi a quán quân chứng kiến cái này tiểu quy tắc của trò chơi cũng muốn há hấp mộn cái này độ khó quá phận a cực kỳ hiển nhiên cái này trò chơi nhỏ cần tính toán hình cầu bắn ngược góc độ cần ở linh trọng lực không gian thao túng thân thể của chính mình tránh né bay tới bay lui hình cầu còn muốn rụ rỗ hình cầu nhìn về phía chính mình đi va chạm còn lại hình cầu cần đối với toàn bộ không gian đều có hết sức chính xác trường khống mỗi cái hình cầu phóng đường nhỏ hình cầu bắn ra tốc độ thần phong cảm giác có chút đau đầu ngược lại là chung quanh các khách xem lại p h ả n phất từng cái hết sức cảm thấy hứng thú bộ dạng thân ảnh màu trắng càng ngày càng nhiều thần phong cũng không sốt ruột bắt đầu hắn chầm rãi các loại chờ đến khi quần chúng số lượng không thế nào tăng thời điểm lựa chọn nữa bắt đầu tại trước đây h ắ n cũng có thể chỉnh lý mình một chút mạch suy nghĩ mười phút sau quần chúng số lượng tăng tới rồi bốn mươi hai g i n h đồng thời đã một phút đồng hồ không có tiếp tục tăng trưởng bắt đầu khiêu chiến thần phong tuyển trạch bắt đầu trò chơi nhỏ chương hai trăm hai mươi b ố cách cục thật muốn đại biến a du h i bắt đầu làm mấy chữ này xuất hiện ở rác đấu tràng trung ương toàn bộ rác đấu tràng trong phạm vi trong nháy mắt biến thành linh trạng thái trọng lực tần phong hầu như trong nháy mắt nhảy bắn lên từ t r u n g quanh hai cái ngẫu nhiên vị trí xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấm bạch s ắ c hình cầu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tần phong nguyên bản vị trí phóng đi qua nếu như tần phong bất động như vậy hình cầu nhất định đụng vào trên người hắn đưa tới du h í thất bại cho nên hắn phải động làm ban đầu hai cái bạch s ắ c hình cầu phóng đi ra bắt đầu ở giữa sân bắn ra sau đó tiếp theo hai cái bạch s ắ c hình cầu phóng cửa ra thì là bị dấu hiệu đi ra tần phong có thể căn cứ cái này tiêu ký tới khống chế chính mình vị trí phóng góc độ nhưng bởi linh trạng thái trọng lực nguyên nhân hắn không cách nào k h ô n g chế tinh chuẩn chính mình vị trí lúc này hắn hết thẻ kỹ năng đều bị cấm dùng nếu không một cái hư vô bắn vọt là có thể đến tự mình nghĩ đi vị trí trò chơi này liền không có độ khó gì tính toán mỗi cái bạch sát hình cầu tốc độ tính toán tốc độ của mình cùng lực điểm khiến cho mỗi cái hình cầu đụng vào nhau tiêu thất cực kỳ hiển nhiên bởi mỗi giây đều sẽ phóng hai cái bạch sát hình cầu vào bàn cho nên thời gian kéo càng lâu có thể đi qua cái này cửa khẩu hy vọng càng là xa vời hoàn hảo trải qua mới vừa mười phút suy nghĩ t ầ n phong đối với g i á c đấu chẳng mỗi điểm vị mỗi cái góc độ quan sát đều đạt tới cực kỳ tỉ mỉ tình trạng đồng thời đã suy nghĩ đến rồi các loại tình huống có thể liên quan tới góc độ bán ra tốc độ hắn trong đầu đã thành lập đếm rõ số lượng trăm cái mô hình lúc này khiêu chiến bắt đầu hắn trực tiếp từ trong đầu chọn một tương cận không gian mô hình sử dụng đi vào là có thể lấy tốc độ nhanh nhất tính ra chính mình phải làm thế nào khống chế thân hình vị trí mới có thể làm cho mỗi cái bạch sát hình cầu đụng nhau tiêu chứ hết bốn giây phía sau thần phong thông quan hãn tiêu trừ tám cái b ạ c h sắc hình cầu khiến cho giữa sân b ạ c h sắc hình cầu số lượng là số không tầng kế tiếp thần phong không có ngừng lưu trực tiếp tiến nhập tầng kế tiếp theo lệ thường thì trước kiểm tra quy tắc sau đó đợi khách xem tăng trưởng đáng nhắc tới chính là những thứ này trò chơi nhỏ cũng không phải là tư duy tốc độ đầy đủ nhanh là có thể hoàn thành quan trọng nhất là mạch suy nghĩ nếu như mạch suy nghĩ sai rồi như vậy tư duy tốc độ mau nữa gấp trăm lần cũng là phí công cho nên đối với các khách xem mà nói những thứ này trò chơi nhỏ đều là rất thú vị mà đối với t ầ n phong tạm được dù sao đời trước hắn đã thấy rất nhiều các loại ly kỳ cổ quái trò chơi nhỏ tư duy sớm đã bị rèn luyện ra được bất quá cho tới bây giờ hắn thông quan tốc độ liền có chút chậm mười phút mới đi qua một tầng người nam nhân kia rốt cục chậm lại các người đoán hắn bây giờ đang ở đánh cấp bậc gạch buốt h ắ n không phải là đạch buốt nếu không dùng không phải lâu như vậy rất có thể là một ít đặc thù cửa khẩu không sai ở ba mươi tầng phía trước hạn tối đa năm ba phút là có thể đi qua tầng khi đó mới hẳn là đang đặt bột rất nhiều người chơi đoán cũng không tệ lắm đáng tiếc bọn họ căn bản đã nghĩ không đến tần phong bây giờ đối mặt là cái gì biến thái cửa khẩu chỉ có chờ sẽ có một ngày những người khác cũng thể nghiệm được mới có thể biết cái kêu bốn quan trò chơi nhỏ là độ khó gì đệ thập cựu tầng hạ anh phá tan bình t r ư ớ n g đem trốn ở bình t r ư ớ n g phía sau cuối cùng một chỉ bạch kim cấp pháp hệ bột triệt để giết chết ở nơi này một tầng nàng đồng thời giết chết năm con bất đồng bạch kim cập bột hoàn mỹ thông quan hoàn hảo có thai ách trường thương hai ách dấu ấn dùng quá tốt mỗi lần công kích đều tạo thành ngẫu nhiên một tám chủng nguyên tố thương tổn bằng không chí ít còn phải dùng nhiều gấp đôi thời gian mới có thể đánh chết cái tia năm con bạch kim cập b ộ t hạ anh cực kỳ rõ ràng mình bây giờ thực lực bắt nguồn ở cái gì bắt nguồn ở tần phong tần phong cho tư liệu của nàng đi tìm thần thánh cao đình mòn rộ huyết thống tần phong chỉ điểm hắn thuần phục hồn diễm độc giác thú tần phong đưa cho nàng h a i ách trường thương chờ các loại liền chính cô ta đều không nghĩ đến thực lực của chính mình dĩ nhiên đạt tới trình độ như vậy năm cái bạch kim cập bột cũng có thể làm rớt lấy một đ ị c h năm phải biết rằng hiện giai đoạn tuyệt đại đa số người chơi nhưng là liền một cái bạch kim cập bột đều muốn khai hoang đã lâu đã lâu cái này cho nàng rất mạnh lòng tin dù sao nàng bản thân thao t á c cũng rất mạnh mẽ trải qua cường hóa sau đó ở tốc độ phản ứng phương diện đã vượt qua không có cường hóa phía trước tần phong lần trước thân tháp đại thần liền thông qua hai mươi tầng lúc này đây ta mục tiêu chính là hai mươi tầng hạ anh tiếp tục b á n gọn đệ mười chín tầng kim cương cập bốt xuất hiện giống như thai ách nhân diện điệp cái loại này tối cường kim cương dù sao cũng là số ít một dạng kim cương cập bốt độ khó cũng không bằng thai ách nhân diện điệp phân nửa đối với hạ anh mà nói xem vật khí một người mặc áo khoác ngoài màu đỏ sinh vật hình người xuất hiện ở giác đấu tràng trung ương mù ma gù ba bá t ự c ấ p ba mươi kim cương cập bốt hoàn toàn xa lạ kim cương cập bốt hạ anh vẫn duy trì trăm phần trăm chú ý lực thấy được cái lõe bột tên danh sưng trực tiếp đã đem càng nhiều lực chú ý tập trung địa bột trên hai mắt cái nệ bột hai mắt ngủ nhưng hai mắt chỗ ở cái hố nhỏ chỗ phảng phất hai cái lô xoáy đen lộ ra khủng bố mà khí tức q u ỷ dị sự thực chứng minh cái nệ bột kỹ năng thật đúng là cùng ánh mắt có quan hệ hạ anh suy đoán không sai nàng cưới hồn diễm độc giác thú vòng quanh rác đâu tràng sát biên giới di chuyển nhanh chóng không có trực tiếp đi tới làm b ọ t đó là mãng phu hành vi cùng chiến sĩ có thể như vậy đánh kỵ sĩ có thể không làm được nàng trước hết thăm dò dạ bột kỹ năng dạ sao tốt coi như có chút tất t an kỹ năng nàng cũng có thể mở ra đón đỡ hoặc là giảm tổn thương cộng thêm thiên mệnh thánh thuẫn kỹ năng này đi tranh né hai ách trường thương bổ sung thêm hấp huyết thuộc tính để cho nàng có thể bảo trì khỏe mạnh lượng máu giá trị theo gù bạ bá tức hai mắt cái hố nhỏ chỗ hướng phía hạ anh bắn ra lưỡng đạo đen nhánh vòng xoáy chùm tia sáng chiến đấu rốt cục bắt đầu fu mau nhìn bài danh biến hoa lớn hạ anh không thấy ngoa tào nàng cũng vào đặc thù đứng hàng thứ số tiền lớn cầu vấn Muốn mới điều kiện gì chương ó t ể đi vào đặc đứng vào hàng thù thứ? n là g làm k hai ó dễ t mập hộ. Ta l ạ không vào đặc trăm h hàng thứ, ù đứng ta hai mươi lăm sen dù quý tộc thần tính người năm năm đời trước là lần thứ ba thần tháp khiêu chiến thời điểm mới có vị thứ nhất người chơi tiến thù thứ. Nhưng đời này, bởi Tân thù thứ người chơi, trực tiếp tiểu phát ít trang bị cùng sách kỹ năng, trực tiếp thêm ít phát tiến đời bởi người chơi, hiện cái. đối nhập đứng hàng Nhưng này, Phong ảnh hưởng, đứng hàng Cùng hắn bán không cùng năng, nhanh hơn không ít ngoạn sách đặc đặc độ, lúc, rục bị ra ra ra kỹ về phương diện khác sự hiện hữu của hắn bản thân liền kích thích rất nhiều đỉnh cấp người chơi ở phát dục trong quá trình sản sinh cảm giác cấp bách do đó phát dục nhanh hơn bốn người này là thần phong hạ anh còn có đến từ huyền hoa du hi khu đôn đầu Đáng đầu hoàng thành mỹ, nữ triệu hoàng nạ. nam đầu trọc tính người chơi. Đáng nhắc tới chính là, tên đầu trọc này chính là lần trước thần tháp khiêu chiến tên khác thì Phạm chơi. tháp khiêu thứ là là, gã triệu Một một trọc tới trọc trước Mỹ mị cái Quốc sư, tư. ạ là ở tại bọn hắn chỗ ở chư thần giác đấu tràng chu vi trên khán đài đều xuất hiện vượt lên trước ba gã c u ầ n chúng cho nên bọn họ đều tiến vào đặc thù bài danh đồng dạng là đặc thù bài danh cũng chia cấp bậc đặc thù bài danh chuyên nghiệp mang nội t h ă n g cấp đệ nhất hạ anh đệ nhị ạ mỹ nạ đệ tam phạm quốc đầu chọc người chờ h à i h i vì xá lợi xếp hạng đệ tứ làm bốn người tiến nhập đặc thù bài danh sau đó ta đệ nhất l ụ c đã lui ra ngoài nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m thần tháp phía trên bảng xếp hạng cảm giác có điểm mậu nguyễn tốc độ của nàng so với hạ anh chậm một chút nhưng là chậm không được nhiều lắm tất 257 lại có cái kim cương cấp huyết thống một h u y ễ n vụ yêu t ì n h cái này h u y ễ n vụ yêu t ì n h biến nhỏ ra tốc sau đó rất nhờ ý ưu bột kỹ năng đều tùy tiện tránh hơn nữa của nàng phát ra kỹ năng vẫn là nửa khóa chặt thánh quang cùng thánh quang chết dược một mình đờ hủ bột thực sự cực kỳ thuận tiện cuối cùng nàng đang đối mặt kim cương cập bột thời điểm bị giết chết cuối cùng thành tích đi qua thần tháp 18 t ầ n g dạ tường vi cũng thông qua 18 t ầ n g nhưng nàng tạm thời xếp hạng đệ nhị bởi vì nàng kỹ năng cùng huyết thống nguyên nhân đ ạ i bột xa xa không có lục như vậy thuận tiện cho nên tốc độ chậm không ít lục xếp hàng thứ nhất đi qua thời gian 49 phút 47, 55 giây dạ tường vi xếp hàng thứ hai Đi qua cực kỳ đáng tiếc t bàn ô n g h ộ hội i t r ư ở n g h ư ớ n Phượng, thần tầng, g Triều tháp t đi đi qua qua h 17 ờ i gian, 57 p h ú t 42 giây. Cực kỳ đ á n g tầng i ế c hắn 18 t không có quá hơn nữa tiếp theo đứng hàng thứ tại hắn phía sau cũng đều không có thể đi qua 18 t ầ n g phải biết rằng 18 t ầ n g nhưng là năm con bất đồng bạch kim cập bốt không có chút đặc thù bản lĩnh thật đúng là không thể có thể đánh được l ụ c chiến lược hạch tâm là h u y ễ n vũ yêu tinh huyết thống mà dạ tường vi là tần phong cho nàng tinh tiêu tế tuyển tiên huyết tay thợ săn huyết thống chủ yếu nhất là nàng đã đem máu tươi này tay thợ săn huyết thống lên tới mười cấp điều này làm cho nàng tiên huyết tay thợ săn huyết thống thuộc tính hầu như có thể đạt được không cấp kim cương huyết thống năm cấp bạch kim huyết thống tầm thứ cái này huyết thống bị động đặc hiệu đặc biệt người tiên mỗi tổn thất một phần trăm hp l i ề n đề thăng một phần trăm cùn đồ giảm bớt nàng có thể tinh chuẩn bạ khống tự thân lượng máu để cho mình cùn đồ giảm bớt bảo trì ở mức độ cực cao bảo trì vô hạn hỏa lực trạng thái đại bột ố c độ tự nhiên vượt qua thường nhân mà không quản là triều phượng vẫn là lâm nhất dư những thứ này đỉnh cấp cao thủ bọn họ thao tác là đáo vị phản ứng cũng cực kỳ tốc độ thế nhưng bọn họ huyết thống đều là ngẫu nhiên có được dựa vào vật khí thực sự là có ích lợi gì cái gì tuy là đều là hoàng kim cấp huyết thống nhưng thứ nhất đẳng cấp không có lên tới đ â y thứ hai bên ngoài bị động cùng chủ động đặc hiệu cũng không nhất định thích hợp đành bột dùng t ỷ như tần phong bán thần trộn vậy hay là kim cương cấp huyết thống đâu một mình đờ ủ b ộ không giống với phế cho nên a lúc cùng dạ tường vi vẫn là trước hai gã hơn nữa t r ê n l ệ n h còn giống như kéo lớn điểm dù sao chẳng những so với người khác thông c ò n nhanh càng đừng người khác nhiều thông một tầng đáng tiếc không có đi qua hai mươi tầng mười chín tầng cùng hai mươi tầng đối thủ đều là kim cương cấp phản ứng theo không kịp hai nữ đều có chút đáng tiếc nhưng các nàng cũng biết hiện tại cái này thành tích đã rất tốt còn lại không sao cả có bài danh là tốt rồi lần này xếp hàng thứ hai thưởng cho cũng cực kỳ phong phú tuy là cùng đệ nhất không so được nhưng dù sao cũng hơn lần trước hầu như gì đều chưa kịp thoải mái nhiều rồi chỉ chờ lần này thần tháp kết thúc thần tính đạo cụ liền đều có thể tới tay hai nữ đều phi thường chờ mong thưởng cho kết toán một khắc kia thần tháp mở ra hai giờ phía sau đại đa số người đều đã đánh xong lúc này đều đang quan sát bảng xếp hạng còn có đặc thù trên bảng xếp hạng tình huống lục cùng dạ tường vi hai nữ tuy là mỗi người tạm thời xếp hạng đệ nhất đệ nhị nhưng các nàng hiện tại cũng rất khẩn trương hơn nữa một ít thất lạc bởi vì các nàng không có thể đi vào vào đặc thù bảng xếp hạng tiểu anh quả nhiên lợi hại đặc thù bảng xếp hạng đệ nhị xem ra thần tính đạo cụ cường hóa hiệu quả thực sự tốt chỉ là không biết bên trên đặc thù đứng hàng thứ đến tột cùng cần gì c ờ bờ a a hai nữ đều hơi nghi hoặc một chút mà ở đặc thù trên bảng xếp hạng thần phong đệ nhất thông quan ba mươi b ố tầng hạ anh đệ nhị thông quan hai mươi tầng ạ mỹ nạ đệ tam thông quan một ư ơ i chín tầng xá lợi đệ tứ thông quan một ư ơ i chín tầng đ ỗ n g nhiên đặc thù bảng xếp hạng một lần nữa đổi mới một cái nguyên bản là xếp hạng đệ nhất tần phong lần nữa sáng lập ghi lại thông quan đệ ba mươi lăm tầng sử dụng thời gian là hai giờ đồng hồ không tám phút bốn mươi bảy bốn mươi bảy giây hết thể đang ngó chừng thần thắp bảng xếp hạng các người chơi còn có trên diễn đàn một ít các phóng viên lúc này đều đối với hắn nghiêm nghị kính nghệ có rất nhiều đỉnh cấp người chơi giờ khác này đều cảm nhận được gáp lực thật lớn nguyên bản bọn họ cho rằng lần này thần thắp sau đó bọn họ có thể thu nhỏ lại cùng người nam nhân kia sự t r i n h l ệ n h dù sao hơn trăm người đều có thể tiến hành thần tính cường hóa nhưng người nam nhân kia cũng quá mạnh a thậm chí đến nay chỉ có một hạ anh đạt tới hắn lần trước thần tháp thành tích người này đã xa xa đi ở mọi người chúng ta trước mặt chúng ta liền hắn lần trước thành tích đều không đạt được sao ở đặc thù bài danh ra phổ thông bài danh bên trong trăm người đứng đầu trên căn bản là đi qua mười sáu tầng chiếm đa số sau đó mười bảy tầng có hơn mười mười tám tầng chỉ có lục c ù n g dạ tường vi hai người thông qua thật đúng là liền tần phong lần trước thần tháp khiêu chiến bài danh đều không đạt được còn như đặc thù bài danh bên trong A mỹ dạ là đỉnh cấp triệu h o á n sư xá lợi chức nghiệp cũng là triệu h o á n sư nhưng người đang phạm quốc trên diễn đàn bị rộng khắp thảo luận hắn hiện tại chiến lược chủ yếu bắt nguồn ở một cái tương tự với võ tăng huyết thống cụ thể thuộc tính không rõ cực kỳ hiển nhiên tại loại nệ g bột khiêu chiến bên trong triệu h o á n sư chức nghiệp ưu thế rất lớn chỉ cần triệu hoán kỹ năng theo kịp hoàn toàn có thể cho sinh vật triệu hồi đi chịu chết đi dò xẹt bột kỹ năng đương nhiên cái này cũng cần triệu hoàn sư bản thân đủ mạnh bằng không giống như cố ly thương như vậy mặc dù sở hữu tần phong bán cho hắn cựu t i n h kỹ năng cũng lên không được trăm người đứng đầu quá miễn cưỡng ở bảy tám ngàn tên địa phương dãy rùa đáng tiếc chư thần giác đấu tràng bên trong thần phong cuối cùng lắc đầu hắn thành công thông qua ba mươi năm tầng nhưng cuối cùng trên khán đài quần chúng chỉ có bảy mươi ba danh khoảng cách một trăm tên thưởng cho thăng hoa còn kém ước chừng hai mươi bảy cái danh lệch tiếp theo đệ ba mươi sáu tầng hắn giống như lần trước mở ra sau đó liếc nhìn đối thủ sen du quý tộc thần tính người sáu mươi cấp hoàng giả cập bốt hoàng giả cập bột không phải then chốt hiện tại tần phong thủ tính vô luận du hy vẫn là hiện thực đánh đơn giản một chút hoàng giả cập bột vẫn là không có vấn đề mấu chốt là sáu mươi cấp v ư n g tha tần phong không có tuyển trạch nếm thử thần tính người tại hắn trong ấn tượng đều là khó khăn nhất vài cái hoàng giả cập bột một trong h ú n g vẫn là vượt xa quá hắn đẳng cấp bây giờ cơ bản không cần suy nghĩ đáng nhắc tới chính là nếu như bị vương giả cấp ở trệ bột giết chết hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút mặt trái trạng thái tỷ như phía trước trật tự tại quyết giả bà la toa đã như vậy kết toán tần phong trực tiếp tuyển trạch bung tha thối lui ra khỏi chư thần giác đấu tràng chương hai trăm hai mươi sáu khiêu chiến kết thúc thuế biến bắt đầu n g à i thần tháp khiêu chiến thành tích vì 35 tầng n g à i tổng cộng thu được 1.0528 điểm cực hạn tích phân n g à i thời gian tốn hao vì 2 giờ đồng hồ không t phút 47, 47 giây bởi n g à i thông qua đệ 30 tầng n g à i thu được một miếng thần tính kết tinh bởi n g à i thông qua đệ 20 tầng n g à i thu được một miếng thần tính mà nhỏ bởi n g à i hấp dẫn 73 vị quần chúng n g à i thu được 7 miếng thần tính mà nhỏ ba phần thần tính một phấn thần phong thần tháp kết toán thưởng cho trực tiếp phát ra thần tính kết tinh phía trước ở đi qua ba mươi tầng thời điểm liền tiến vào bọc đồ của hắn hiện tại chỉ là một lần nữa công tác thống kê một cái thu hoạch cự đại đáng tiếc không có thể hấp dẫn đến một trăm danh quân chúng nếu không thưởng cho đem tập hợp thành một viên thần tính kết tinh thoải mái hơn thần phong lắc đầu cảm giác khá là đáng tiếc bất quá lúc này mới lần thứ hai thần tháp khiêu chiến là có thể hấp dẫn đến bảy mươi ba danh quân chúng nói do hắn biểu hiện cũng không tệ lắm chủ yếu là ba t r m ộ t ba năm tầng trò chơi nhỏ cửa khẩu hắn cố ý nhìn rất lâu quy tắc chính là vì đợi càng chúng nhiều hơn quần là vì đợi tấn i gái đời đời người chơi phổ biến không biết điểm ế đến. n Hắn này trên bình thường Nhưng này, không này. Phần thường này thao thao phổ tác tác. các là một ở r t tốt. h g cùng đứng hàng thứ bảo dương không còn có cuối có thứ bảo phong á t Thần h p đối với lần này tương đối hài lòng hắn lui ra ngoài l i ế c nhìn thần thắp bảng xếp hạng đối với lại có ba người tiến nhập đặc thù bảng xếp hạng tình huống cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn phạm quốc xá lợi t h ầ n phong đối với người này vẫn tương đối coi trọng ở trên một đời Xá xem lợi người nữ nhân này tần phong đời trước cùng nữ nhân này cũng không còn gặp gỡ quá nhiều chỉ biết là nàng là một rất mạnh triệu hoàng sư nhưng xa xa không tính là nhất lưu nghe nói là trung kỳ thời điểm trong hiện thực bị một lớp trí mạng phúc kích đưa đến nàng phát dục chậm lại còn như cụ thể tình huống gì thần phong còn thật không biết không nghĩ tới nữ nhân này đời này dĩ nhiên trước giờ tiến nhập đặc thù đứng hàng thứ có thể hay không đưa nàng phát triển quỹ tích đều cải biến thần phong lắc đầu không suy nghĩ nhiều h ắ n tiếp tục quan sát một cái thân tháp phổ thông bảng xếp hạng biến động ưu diệp quả nhiên vào top năm mươi lâm nhất dư hiện nay đệ ngũ c h i ề u phượng đệ tam ngoại trừ dạ tường vi cùng lục bên ngoài mười vị trí đầu tổng cộng liền bốn gã huyền hoa người chơi nói cách khác huyền hoa chiếm mười vị trí đầu sau cái ghế đồng thời đặc thù bài danh có ba vị đều là huyền hoa người chơi không thể không nói huyền hoa là hai lần t r ư ớ c thần tháp khiêu chiến lớn nhất người thắng đệ nhất đệ nhị là người một nhà vấn đề không lớn đệ tam cũng liền tứ phần thần tính một phấn chiều phượng tăng lên hữu hạn thần phong thở phào nhẹ nhõm phổ thông bảng xếp hạng thường cho đều là thấy được coi như cuối cùng mở bảo dương khai ra một ít thần tính đạo cụ cũng đều là ở có thể đoán được trong phạm vi ngược lại là đặc thù đứng hàng thứ a m i n a cùng xá lợi cần phải chú ý một chút đặc thù đứng hàng thứ thường cho chủ yếu là cuối cùng tưởng thưởng bảo dương cùng phổ thông đứng hàng thứ bảo dương có tương đối lớn phân biệt phổ thông bảo dương cho dù là đệ nhất danh cũng liền ngẫu nhiên hai kiện vật phẩm mà thôi nhưng đặc thù hạng thưởng cho bảo dương nhưng là có ngẫu nhiên thưởng cho đĩa quay cơ hội số lần dựa theo bài danh bất định nhưng thưởng cho so với phổ thông bài danh phải tốt hơn nhiều nói không chừng là có thể một lớp cất cánh đương nhiên mặc kệ bọn hắn như thế nào đi nữa phi một viên thần tính kết tinh tám miếng thần tính mạnh nhỏ ba phần thần tính b ộ t phấn cộng lại tổng cộng có thể để cho ta chuyển hóa sáu mươi ba thuộc tính đến hiện thực thần tính càng là có thể tăng trưởng một trăm tám mươi ba điểm thần tính có thể thu được đề thăng là để cho tần phong yên tâm ý vị này hắn lại đi ở tất cả mọi người trước mặt nhất huống chi đây chỉ là hắn thần tháp kết toán thường cho 13. Cuối cùng còn có đặc xếp thứ nhất bảo dương đâu. Cái được còn chơi đặc Chỉ Chuyển cụ chỉ cần có chuyển đâu sau luận đều qua quá, đối tốn khi điểm lại người điểm giờ đi liền thù thù hạng nhất dương này sóng thăng sau khi xong Hắn thần tính hàng Vẫn thông hàng nhất Thần tính đều sẽ không vượt qua 20 điểm, Không đến hắn phần thần tính đạo cụ liền tương đối tốn. Thần tính một phấn chỉ cần là có thể chuyển hóa đề đạt đạo thứ thứ thứ vượt bất từ trở hát thể phổ xếp xếp xếp bảo Mà là là sẽ sẽ là Vô nhưng thần tính m ả n h nhỏ liền muốn m ộ ư ơ i hai giờ đồng hồ thần tính kết tinh càng là cần ba mươi giờ đồng hồ điểm này vô luận là ai cũng không cách nào cải biến cũng may thần tính kết tinh có thể chuyển hóa một loại kỹ năng đến hiện thực điểm này cực kỳ thoải mái chính là hiện thực lột sát chân chính bắt đầu cũng chính là bởi vì thần tính kết tinh xuất hiện mới bắt đầu dẫn phát một siêu di xã hội biến cách hắn lấy ra túi đeo lưng thần tính kết tinh đây là một viên hoàn toàn nửa thủy tinh trong suốt t h ể ở lòng bàn tay hắn bên trong phiêu động sử dụng mời tuyển trạch muốn chuyển hóa kỹ năng trốn vào hát ám thần phong không cần suy nghĩ trực tiếp làm ra t u y ể n trạch đó là một siêu cường bảo mệnh kỹ năng chỉ cần có bóng ma là có thể vô hạn l n thân hắn học hết thệ kỹ năng bên trong là thuộc kỹ năng này chuyển hóa đến hiện thực tác dụng lớn nhất thập tự đ â m lưng đao quang c h i ảnh cùng ảnh bạo đều là thương tổn kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực hiện nay cũng không có ích gì then chốt những kỹ năng này chuyển hóa đến hiện thực cũng không mạnh mẽ người có cái này kỹ năng nhân ra còn có súng ống đâu ám ảnh kính thuẫn giảm tổn thương cũng miễn khống tác dụng không lớn dù sao trong hiện thực thụ thương chính là bị thương đối mặt một ít cao khoa học kỹ thuật đại sắc khí giảm tổn thương vẫn là chết sắt na chết quang ngược lại là một vô địch kỹ năng đáng tiếc thời gian kéo dài quang ngắn mới không một giây thực dụng tính không đủ ngoại trừ trốn vào h ắ cám kế tiếp có chuyển hóa giá trị kỹ năng chính là hư vô sùng thứ thần phong trong lòng suy nghĩ hắn làm ra tuyển trạch sau đó liền đối với hạ anh n ộ i t ử phát cái trò chuyện riêng ngự âm sau đó t i ể u lò gập đây ngủ say đi còn có hơn hai mươi giờ đồng hồ thần tháp mới có thể cuối cùng kết toán bảo dương thường cho trong khoảng thời gian này tần phong tại tuyến cũng tác dụng không lớn không bằng trực tiếp trước tiên đem thần tính kết tinh dùng học được trốn vào h tám từ đây thuế biến chi chương hai trăm hai mươi bảy xếp hạng sau cùng dừng hình ảnh đang sử dụng thần tính đạo cụ phía sau ngủ say bên trong người chơi cũng không phải hoàn toàn vô ý thức chỉ là ngủ miên man đặc biệt hiện tại tần phong hiện thực nhục thân đã đầy đủ cường đại cảm giác đặc biệt linh mẫn dù cho đang ngủ say trong quá trình cũng có thể cảm nhận được động tĩnh chung quanh nếu có người muốn gây bất lợi cho chính mình hắn ngay lập tức sẽ có thể tỉnh lại thức tỉnh lại đánh gãy thần tính đạo cụ đối với ngoạn gia cường hóa nhưng chỉ cần sau đó tiếp tục ngủ say cường hóa tổng thể hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt thần phong cùng hạ anh ngủ cùng chỗ trải qua hai lần trước sau đó hắn ngược lại không lo lắng hạ anh biết gây bất lợi cho chính mình cô em này không có dã tâm gì húng coi như một phần vạn hạ anh thật muốn gây bất lợi cho hắn hắn cũng có thể phản ứng kịp ba mươi giờ đồng hồ phía sau chính là ta lột xác bắt đầu trong hiện thực học được trốn vào h a c á m đây đã là thuộc về nghịch thiên năng lực 610. đến lúc đó chỉ cần hắn trốn vào bóng ma bên trong vô luận người phương nào dùng loại thủ đoạn nào đều không thể phát hiện tung tích của hắn tuyệt đối an toàn trừ phi có người có thể chuyển hóa du lịch đùa giỡn bên trong phản ẩn kỹ năng nhưng giai đoạn hiện tại khả năng sao nếu đại thần ngủ ta trước hết không ngủ hạ anh trong lòng nghĩ m u ố n nàng lưu tại chư thần thế giới trò chơi hắn hiện tại cũng kết toán thu được một viên thần tính mạnh nhỏ là nàng đi qua thần tháp đệ hai mươi tầng thường cho, lúc đầu nàng muốn sử dụng nhưng nếu tần phong ngủ nàng trước hết nhẫn nhị lại dưới cái nhìn của nàng nếu như hai người đều ngủ trong hiện thực tao ngộ nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ à cho nên hắn trước hết coi chừng tần phong các loại chờ tần phong tỉnh lại lại nói cùng lúc đó nàng cùng dạ tường vi lục tam nữ đợi cùng một chỗ ở đội ngũ tần đạo bên trong nói chuyện t h i ế m tiểu anh tiểu anh ngươi là làm sao vào đặc thù hạng dạ tường vi đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng hẳn là cùng trên khán đài quần chúng có quan hệ à, hình như là ba cái trở lên quần chúng có thể để cho người chơi tiến nhập đặc thù đứng hàng thứ hàng ngũ hạ anh nghĩ duy thanh t í c h tuy là không chắc chắn lắm nhưng vẫn là nói ra suy đoán của mình quần chúng chính là cái loại này tản ra bạch quang thân ảnh lúc nhịn không được nói ta nhìn vật kia luôn cảm giác lạnh siêu siêu người xem trên đài cũng có dạ tương vi gật đầu nói ta lúc đó trên khán đài có một bóng trắng mới xuất hiện thời điểm cho ta sợ hãi thì ra muốn ba cái mới có thể đi vào đặc thù bài danh a các người nói cái kia đến tột cùng là cái gì l ụ c đã hiếu kỳ vừa sợ không biết đại khái là sáng tạo chư thần cái trò chơi này tồn tại a hạ anh suy đoán nói nhìn trước mắt tới những thứ này bóng trắng không cách nào can thiệp trò chơi của chúng ta tiến trình còn như thần tháp khiêu chiến bọn hắn đều là quần chúng xuất hiện càng nhiều phần thưởng của chúng ta càng nhiều đối với chúng ta vẫn có chỗ tốt chẳng lẽ là ngoại tinh nhân dạ tường vi hẹ mắt nói liên quan tới quần chúng bóng trắng suy đoán rất nhiều rất nhiều nhưng cho dù là đợi trước chủ thần chi chiến mở ra một khắc trước cũng không có thiên người phương nào thấy qua bất luận cái gì bóng trắng quần chúng chân diện mục suy đoán mãi mãi cũng chỉ là suy đoán không cách nào chứng thực rất nhanh tam nữ liền đem tâm tư chuyển tới lần này thần tháp thưởng cho bên trên mặc kệ bóng trắng là cái gì hiện giai đoạn đều không ảnh hưởng được các nàng trọng yếu nhất vẫn là thần tháp thưởng cho lần này chúng ta thông qua tầng số nhiều rồi cực hạn tích phân cũng nhiều rốt cục có thể suy nghĩ đem thanh kỹ năng vị mở rộng đấy dạ tường vi thợ phào nhẹ nhõm nàng bình thường cực hạn tích phân khởi nguồn quá ít chỉ dựa vào dạ sắc công hội kẽ nước thủy tinh nơi nào đủ nàng tiêu hao đừng nói cho kỹ năng thăng tinh chính là thanh kỹ năng vị cũng còn không có khuyết t r ư ơ n g đầy đâu giống nhau giống nhau bất quá ta đang suy nghĩ có phải hay không trước phải thăng một ít kỹ năng dù sao cực hạn tích phân cho thật nhiều lúc thì là một ít do dự cùng cuốn q u y ế t hạ anh sẽ không suy nghĩ nhiều quá nàng trực tiếp đem thanh kỹ năng vị khuyết t r ư ơ n g đầy ngược lại thanh kỹ năng nhất định phải đầy có gì có thể cũ kết đâu trước khuyết t r ư ơ n g đầy thành kỹ năng dư thừa cực hạn tích phân lấy thêm đi cho kỹ năng thăng、tinh. mỹ tứ tư tam nữ lần này thần tháp khiêu chiến tầng số đều đạt tới mười tám tầng ở trên cho nên tưởng thưởng cực hạn tích phân đều có tiếp cận một nghìn điểm tạm thời còn chưa đủ khuyết trương đ ầ y thành kỹ năng vị nhưng các loại chờ thần tháp khiêu chiến kết toán bảo dương cấp cho mở ra bảo dương cũng có cực hạn tích phân thường cho đến lúc đó là đủ rồi không chỉ có là các nàng lần này thần tháp khiêu chiến đối với tất cả những người khác mà nói đều là một lần buổi lễ long trọng một lần lột sắc buổi lễ long trọng thần tính đạo cụ tốt một trăm đều có dưới sự so sánh cực hạn tích phân đều không như vậy khiến người ta h ư phấn tuy là cực hạn tích phân thu hoạch có thể làm cho thực lực bọn hắn để thăng rất nhiều rất nhiều nhưng mấu chốt nhất vẫn là thần tính đạo cụ a tiếp theo hai mươi tiếng đồng hồ hơn mọi người đều rất khẩn trương đặc biệt bài danh ở chín mươi nhiều đến một trăm danh giữa rất sợ phía sau còn có người có thể vượt lên trước bọn họ mà rất nhanh liền trở thành sự thực có vài người đang ở chờ đấy tiến công chiếm đóng mới vào thần tháp đâu đương nhiên liên quan tới thần tháp tiến công chiếm đóng không nhiều lắm nhưng dù sao cũng tốt hơn gì cũng không biết rõ một bôi đen tốt xấu có thể biết bảy m ư ờ i là bốn cái cơ quan tầng trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt vì vậy ở sau đó trong một thời gian ngắn trăm người đứng đầu nửa đoạn xịt vẫn tại biến hóa không ngừng có người siêu việt không ngừng có người bị bài trừ tốt một trăm khóc đều khóc chết cuối cùng thân tháp bản g xếp hạng dừng hình ảnh phía trước thứ tự cơ bản không có thay đổi gì dù sao cho dù có một ít tiến công chiếm đóng đỉnh cấp cường giả cứ như vậy một ít không có khả năng khiến cho bình thường người chơi có thể xếp hàng hàng đầu phải biết rằng cho dù là người thứ một trăm cuối cùng đều là thông qua mười sáu tầng hơn nữa tốc độ còn tương đương nhanh một trăm danh đều là cường giả không có bất kỳ một người giả mỗi người ngay tại chô du hi khu đều là một mình đảm đương một phía cường giả siêu cấp ở thao tác mà nói cơ bản đều có thể đạt được nhân loại đỉnh tiêm trình độ mà đặc thù bài danh cuối cùng chính là bốn cái thần phong đệ nhất hạ anh đệ nhị ạ mỹ nạ đệ tam xá lợi đệ tứ đồng thời nàng lấy được trăm người đứng đầu trong hòng đảo cũng vận khí tốt khai ra một viên thần tính một phấn hai phần thần tính b ộ t phấn giống như lần trước hạ anh giống nhau không có tin tức của ngươi ta cũng như thế vào top một trăm linh u diệp khoe miệng vi k i ể u nghĩ đến người nam nhân kia liền có chút khó chịu đã nghĩ hỏi thăm thần tháp tình huống ở phía sau dĩ nhiên dấu dếm quá hẹp h ỏ i bất quá nàng ngược lại cũng lý giải t ầ n phong cái này thần tháp phía một đều là ngẫu nhiên đổi thành người khác hỏi nàng nàng giống nhau không biết nên nói như thế nào chương hai trăm hai mươi tám chỉ có thể nhìn thấy hắn bối ảnh mà trên thực tế đối với mình thành tích u diệp vẫn là có chút không hài lòng nhưng nghĩ tới đối thủ là toàn cầu du hi cao thủ nàng liền bình thường trở lại dù sao nàng bình thường còn muốn huấn luyện chơi game thời gian không đến người khác phân nửa có thể thu được như vậy thành tích đã tương đối giỏi có thể cường hóa ưu diệp làm xong chuẩn bị chú đáo mà của nàng cường hóa sẽ bị long vệ quân ghi lại trong danh sách làm từ nay về sau long vệ quân phát triển tham khảo ghi lại cùng nàng cùng nhau tiến nhập tốt một trăm còn có khu thứ nhất một gã long vệ quân nam tử nam tử xếp hạng đệ chín mươi bảy vị thiếu chút xíu nữa sẽ bị người chen rớt nhưng cuối cùng vẫn ổn định cường hóa vô luận là ưu diệp hai người vẫn là toàn bộ long vệ quân hiện tại đều là vô cùng khẩn trương trạng thái ta sử dụng hai phần thần tính b ộ t phấn gợi ý của hệ thống ta sẽ ngủ say sáu giờ u diệp vô cùng lánh tĩnh đang ngủ say phía trước còn đem tin tức tặng ra ngoài mà khu thứ nhất tên nam tự kia thì là sử dụng một phần thần tính b ộ t phấn ngủ say ba giờ nhằm vào thần tính bột hiệu quả long vệ quân đội mặt bắt đầu nghiên cứu cùng lúc đó hai mươi mốt toàn cầu các nơi hết thể trăm người đứng đầu cao thủ hầu như cũng bắt đầu sử dụng thần tính bột phấn cường hóa bắt đầu rồi trước nay chưa có thuế biến phản ứng của ta nhanh hơn động thái thị lực rõ ràng hơn thậm chí có thể thấy rõ con rồi quỹ tích phi hành ta trăm mét chạy chỉ cần chín năm giây ta chỉ dùng hai phần thần tính b ộ t phần a hiệu quả này cũng quá mạnh đơn giản là thân tích trong trò chơi vật phẩm dĩ nhiên thật có thể ảnh hưởng hiện thực không biết cái này sẽ có hay không có cái gì tác dụng vụ còn có cái này có thể hay không để cho tuổi thọ của con người tăng mấy canh giờ sau đó theo có chút từng cường hóa người chơi thất t ỉ n h tin tức rất nhanh thì ở toàn cầu trong phạm vi chuyển ra dù sao đây là hết thể người chơi thậm chí tất cả nhân loại đều quan tâm sự tỉnh cho nên tin tức truyền đi tự nhiên rất nhanh hay là chờ quan phương kết quả nghiên cứu a đế quốc chúng ta nghiên cứu sở đã tại nghiên cứu mọi người đều ở đây mong m ỏ i cùng trông mong đây t u ổ i hồ là nhân loại một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên nhưng chư thần ở giữa cất giấu rất nhiều đồ vật trước đây tuyên bố chư thần chính là cái kia công ty game nghe nói là cái vỏ bọc công ty hiện tại đi thăm g i căn bản cái gì đều không cha được hết lần này tới lần khác còn đem bán này s a o nhiều du hí thẻ c ư nhiên không một người phát hiện quả thực bất khả tư nghị hơn nữa hiện tại toàn cầu các nước đều không ảnh hưởng được trò chơi này vận doanh mặt khác nhằm vào các đại siêu giới hạ bột điều tra cũng đều đang tiếp tục ở giữa đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cái gì khuôn mặt căn bản liền nghiên cứu không được những cái này siêu giới hạ bột siêu giới hạ n kỹ năng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến ngoạn giá hiện thực thực h â n ta có dự cảm ta có thể đánh bại phía trước con kia kim cương cặp bốt phản ứng của ta tốc độ nhanh hơn ta muốn tìm vương giả cập bột thủ sát quá tuyệt vời cái trò chơi này quả thực cho ta lượng thân làm theo yêu cầu chỉ cần vẫn phát triển tiếp ta có thể trở thành siêu nhân trăm người đứng đầu cường giả giờ này khắc này đều lâm vào hưng phấn trạng thái b ạ c h k i m bọn căn bản không nói chơi kim cường bụn giống nhau có biện pháp giải quyết thậm chí có thể liên hợp một ít những cường giả khác cùng đi tiến công chiếm đóng vương giả cập mọi người đều điên cuồng bọn họ cảm giác chính mình dường như thấy được đuổi theo người đàn ông kia hy vọng đáng tiếc là cũng đúng lúc này s ợ có người muốn truy đuổi mục tiêu người nam nhân kia t h ứ c tỉnh ba mươi giờ đồng hồ đến rồi t ầ n phong không gì sánh được tỉnh táo mở mắt hắn nằm ở trên giường nhìn thấy hạ anh đang phập phình ở trên ghế salon bị chư thần du hí thẻ làm quang vây quanh một đôi chân dài ở trong làm quang như ẩn như hiện da như mỡ đông chân chuột tuyết trắng có thể nói cực phẩm mà t ầ n phong nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt hắn quan sát một cái tự thân thuộc tính hiện thực lực lượng chín mươi ba bốn mươi chín hiện thực thể chất bảy mươi tám 29. hiện thực mất tiệp chín một ba mươi năm hiện thực trí lực bảy mươi sáu sáu mươi ba hầu như so trước đó gấp bội thân tính kết tinh duy nhất chuyển hóa hai mươi thuộc tính đến nụ thân hiệu quả không tệ thần phong nắm lại bàn tay bình tĩnh nghĩ muốn cho người khác biết ý nghĩ của hắn quả thực biết nó rơi hiệu quả này đâu chỉ là không sai là n g l ị c h t i ê n được rồi hiện thực thân thể các phương diện thuộc tính đều đã tiếp cận ý nghĩa là trụ c ủ a s ắ p xỉ thập bội sức bật sinh mệnh lực sự khôi phục sức khỏe sức phản ứng trí nhớ tư duy logic năng lực toàn phương diện tăng lên bây giờ t ầ n phong thân thể tố chất đã cường hóa đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ phi diêm tổ bích quả thực dễ dàng đi tham dự bất luận cái gì điền kinh hạng mục hắn đều có thể ung dung đánh vỡ kỷ lục thế giới hắn có thể đủ càng sâu sắc hơn đào móc x u ấ t từ thân tiềm năng gấp hơn hoàn mỹ trưởng khống thân thể của chính mình sức quan sát càng thêm cẩn thận nhập vi thậm chí gió nhẹ hiu hiu đến trên mặt hắn đều có thể rõ ràng phân biệt ra được hướng gió và sức gió trong tay tùy tiện cầm cái vật nhỏ đều có thể ung dung nói ra bên ngoài trọng lượng chính xác đến chút nào khác nếu như hạ anh tại hắn trong lòng hắn đều có thể chuẩn xác cảm giác được tim của nàng đập cùng mạch đập do đó phân tích ra tâm tình của nàng bây giờ như thế nào đây chính là hiện thực đục thân cường hóa đến tiếp gần thập bội c h ỗ t ố t trốn vào h c á m thần phong tử trên giường đứng dậy nhanh chóng ngồi s ổ m xuống sau đó hắn trong nháy mắt giống như một đạo bóng ma giống nhau dung nhập vào gian phòng trong bóng tối Cả người lại trong lại khi á y mắt b n tất cả người đều đắm chìm ở hiện thực nhục thân được cường hóa một phần trăm hai phần trăm thời điểm bọn họ không biết đó đã là thần phong chơi còn lại thần phong đã phát dục đến rồi khác một cái t ầ n g thứ mọi người như trước chỉ có thể nhìn thấy hắn bối ảnh sau ba phút thần phong thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở cửa phòng tám ngắn ngủi ba phút đồng hồ hắn đã đem hắn chỗ ở cái tòa này nhà trọ đi dạo một lần hết thời gian phòng toàn bộ đều tiến vào một lần không có bất kỳ người nào bất luận cái gì thiết bị có thể quan sát được sự hiện hữu của hắn không có uy hiếp thần phong xác nhận điểm này cả tòa nhà trọ hiện nay đều là trạng thái bình thường chư thần người chơi không ít nhưng không có một tiến nhập thần tháp tốt một trăm h thậm chí thần tháp trước một vạn tên đều tạm thời không có trong mắt hắn đều là chút cá mặn người chơi hắn quen thuộc một cái trở nên mạnh mẽ nhục thân ra sạch cái tắm nước lạnh sau đó trở lại phòng khách nhặt lên chư thần du hí thẻ một lần nữa đăng nhập vào trò chơi hoan n ê n trở lại chư thần thế giới ngài khỏe ngài thần tính giá trị đã vượt qua xin chú ý thần tính suy biến t h ử a ra thời gian thần phong mới vừa đăng nhập hệ thống liền chuyển đến nêu lên chương hai trăm hai mươi chín thần tính suy biến siêu thần báo thủ giả thần tính suy biến rốt cục vẫn phải tới thần phong khỏe miệng vi tiểu không có quá để ý